dĩ vãng hắn là thừa tướng con vợ cả cũng liền thôi nếu hiện tại còn dám chọc điện hạ, ti chức nhất định phải đem hắn đầu lưỡi rút xem hắn còn dám không dám nói bậy trừ Yến lạnh mặt nói phù vân làm như có thật gật gật đầu ngươi không nói sớm ta còn có thể nhiều mang mấy cái đánh như vậy cũng hảo ổn thỏa chút một mình ta là có thể làm được trừ hiến quét phù vân liếc mắt một cái hiện nhiên đối hắn phản ứng không lắm vừa lòng phù vân chống cằm lời nói không phải nói như vậy phong nguyệt lâu đánh không ít ngươi nếu là đối bọn họ người động Bọn họ khẳng định sẽ không ở bên cạnh làm nhịn, đến lúc đó chỉ sợ đến một hồi ác chiến. Ta là trưởng công chúa người, ngươi cảm thấy bọn họ dám đối với ta động Cũng là, ta đây liền an tâm rồi. Quý thính ở bên cạnh nghe được mí mắt thằng nhẻ đành phải trước một bước cảnh cáo bọn họ, thân đồ xuyên nhất định sẽ cùng buồn cung đi, các ngươi đến kia trước thành thật điểm, đừng đem sự tình rào thất bại. Điện hạ vì sao như vậy chắc chắn, thừa tướng cấp thân đồ xuyên thư nhà rốt cuộc viết cái gì? Trừ Hiến khó hiểu nhìn về phía trên bàn phong thư, chỉ thấy vừa rồi bị Quý Thính hủy đi qua phong thư, lúc này đã hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn toàn nhìn không ra hủy đi qua dấu vết. Quý Thính tà bọn họ liếc mắt một cái, tâm tình rất tốt, tự nhiên là có thể kêu hắn ngoan ngoãn nghe lời đồ vật. Điện hạ thật cao hứng. Trừ Hiến khóc không hỏi. Quý Thính dừng một chút, lập tức thu liêm chút, đảo cũng không tính cao hứng, chỉ là cảm thấy lúc trước thân đồ xuyên tuyên bố chết cũng không chịu nhập công chúa phủ, hiện tại lại phải bị bạch bạch vào mặt, còn rất có ý tứ. Như vậy tưởng tượng, là rất cao hứng. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, phù vân hắc hắc nở nụ cười. Trừ hiến một cái tắt chụp ở hắn cái hót thượng, không đợi phù vân chừng hắn, liền sụ mặt khóc không nói, không nói đến hắn võ công cao cường, liền tính hắn chỉ là bình thường nhược thư sinh, có điện hạ ở, ngươi thật đương chính mình có thể khi dễ được hắn. Phù vân tưởng tượng cũng là, lập tức không cao hứng nhìn về phía quý thính, điện hạ, ngươi vừa rồi là đang lừa ta đi, kỳ thật ngươi trong lòng có thể tưởng tượng làm hắn nhập phủ. Hắn gần nhất ngươi có phải hay không liền không đau ta. Suy nghĩ nhiều. Nay một đám, sao đều như vậy khó lừa gạn. Phu vẫn hừ hừ một tiếng, tốt nhất là ta suy nghĩ nhiều, điện hạ ta nhưng nói cho ngươi, ngươi có thể nạp thượng 10 cái tám cái nam nhân, tùy tiện ngươi cao hứng, nhưng chính là không thể sủng thân đồ xuyên. Các ngươi rốt cuộc vì cái gì như vậy chán ghét hắn a? Quý Thính lại một lần biểu đạt chính mình nghi hoặc. Đều tình nguyện nàng nạp 10 cái 8 cái, cũng không nghĩ thân đồ xuyên hảo, này đến bao lớn thủ. Phù vân nghiêng nàng liếc mắt một cái, công chúa nhận hết người trong thiên hạ kinh yêu, chỉ có hắn dám cự tuyệt ngài, chẳng lẽ chúng ta không nên chán ghét hắn. Lời này nói, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Sau một lúc lâu, quý thính khô cần hỏi, mục giữ chi cũng là loại này ý tưởng. Đó là tự nhiên, chuyện này thượng chúng ta người chính là thực thống nhất. Phù vân rất là đắc ý, nhéo một khối điểm tâm ăn, tựa hồ hương vị thực không tồi, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức để cử cấp trừ hiến. Vì thế trừ hiến đơn ôm đau. Hai người ghé vào cùng nhau ăn điểm tâm, hoàn toàn một bộ không nhọc lòng bộ dáng. Quý thính nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Sau một lúc lâu đột nhiên phản ứng lại đây, nhân ra hậu viện cũng có như vậy hài hòa sao. Nghĩ đến chính mình ngày thường xem qua trạch đấu kịch, quý thính lập tức phủ quyết. Giới tính đổi một chút, một người nam nhân lại muốn hướng thê thiếp thành đàn trong nhà lánh người khi, hắn những cái đó thê thiếp tuyệt không sẽ cái gì phản ứng đều không có, thậm chí còn ghé vào cùng nhau ăn điểm tâm muốn nói bọn họ vốn chính là thiện lương rộng lượng người. Quý thính xem một cái khốc ca cùng ngốc đệ, nghĩ lại trong nhà cái kia phúc hắc, cảm thấy bọn họ cùng thiện lương rộng lượng nửa điểm đều dính không thượng. Trừ bỏ phù vân tiểu hài tử giống nhau làm âm mỹ, mặt khác hai người trừ bỏ đối thân đồ xuyên bất mãn, không có một kia bị tranh sùng ghen tuông. Lại nghĩ đến phù vân nói, mục giữ chi chưa bao giờ từng vào chính mình phòng ngủ, quý thính ẩn ẩn cảm thấy bọn họ quan hệ giống như không phải nàng tưởng như vậy. nói trở về. Buồn cung có phải hay không muốn tìm đại phu khai chút tránh tử dược a? Quý thính thử nhìn về phía bọn họ. Trừ hiến những mày, điện hạ ngươi một hoa cúc đại khuê nữ, khai những cái đó dược làm cái gì? Quả nhiên là chính mình hiểu lầm, bọn họ cùng chính mình quan hệ căn bản không phải cái gì hậu cung tuyến. Này ba người cùng với nói là chính mình sùng hầu, không bằng nói bọn họ càng giống thân đồ xuyên tương lai ác bà bà. Phu vẫn nghe vậy ngẩng đầu, nghĩ nghĩ nói, cũng không thể nói như vậy, chờ thân đồ xuyên vừa vào cửa. Điện hạ liền không phải gái lỡ thì Cho nên chính mình vẫn là cái non sự, này mấy cái hẳn là đều biết đến. Quý thính trong dây lát điên đảo mấy ngày nay nhận chi, tức khắc có chút khó chịu, buồn cung ngày thường đi ra ngoài khi làm cái gì, các ngươi lại không biết, như thế nào biết buồn cung ở bên ngoài không có nam nhân. Này bị xem thường cảm giác. phước Phủ Vân một cái không nhịn xuống, đột nhiên cười lên tiếng, thu được quý thính con mắt hình viên đạn sau, vội vàng lúc lát, túi đầu chuyên tâm ăn chính mình điểm tâm. Trừ Yến tán đồng nhìn về phía quý thính, điện hạ, không phải nói tốt, chỉ là cứu thân đồ xuyên ra phong nguyệt lâu, sẽ không thật sự trường lưu hắn sao. Là là là, bổn cung chính là nói giỡn, các ngươi đừng thật sự. Quý thính rò xét được chính mình muốn, lập tức chấn an bọn họ. Phù vân ở trong góc nhỏ giọng nói thầm một câu, điện hạ mới sẽ không nghe đâu, không thấy ta đều không khuyên sao. Ngắn ngủn hai câu lời nói, đã muốn để lộ ra đã nhiều ngày tăng thương. Quý thính, đứa nhỏ này rốt cuộc nào học được nhiều như vậy. Người ta nói nói giỡn cười tới rồi phong nguyệt lâu trước cửa, phù vân đang chuẩn bị đi theo nàng đi vào khi, bị quý thính ngăn cản, các ngươi ở bên ngoài chờ, bổn cung đem người mang xuống dưới liền trở về. Điện hạ, phù vân không cao hứng chừng mắt lên. Quý thính bất đắc dĩ, nghe lời. Điện hạ, có việc nói liền báo cho một tiếng. Trừ hiến tuy rằng không tán đồng quý thính một người đi vào, nhưng làm cho người ngoài mặt khi, từ trước đến nay không phản bắt nàng. Quý thính gật gật đầu, xoay người đi vào. Phu Vân buồn bực nhìn về phía Trừ Hiến, "Ngươi sẽ không sợ thân đổ xuyên kia tư thẹn quá thành giận bị thương công chúa. Hắn cha mẹ còn ở biên cương, không dám động công chúa." Trừ Hiến ốm đau đi cảng xe ngồi hạ. "Phu Vân theo qua đi, kia hắn nếu là nói khó nghe đâu. Ngươi cảm thấy công chúa sẽ làm hắn?" Trừ Hiến hỏi lại. Phu Vân tưởng gật đầu, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ công chúa thật đúng là không phải cái loại này nhậm người niết bẹp xoa viên người. Như vậy tưởng tượng tức khắc thoải mái rất nhiều. Cùng xa phu mượn chút đồng tiền đi mua đường hồ lô. Không biết chính mình thấy cái thân đồ xuyên đã bị não bổ ra vừa ra tuồng quý thính, đến xương phòng nội ngồi chờ chờ, thực mau thân đồ xuyên liền đi đến. Công chúa Điện Hạ An. Thân đồ xuyên lúc này không có giống lần trước giống nhau có lệ, mà là đứng đắn chiều nàng hành lễ. Quý thính nhớ mày, nha, hôm nay như thế nào đột nhiên hiểu chuyện. Đa tại trong khoảng thời gian này công chúa Điện Hạ quan tâm. Thân đồ xuyên du mắt, ngoài miệng nói tạ, trong lòng lại không quá tình nguyện Hắn chán ghét cái này đùa giỡn quá hắn nữ nhân, hiện giờ lại dựa vào nàng lưu đến một phân tự tôn, loại này mâu thuẫn tâm tình tiêu hắn tình nguyện chưa từng chịu nàng ân huệ. Quý thính mới lười đến quản này biệt nữ nam xứng là nghĩ như thế nào, suy một tiếng đem tin ném cho hắn, được rồi, ta tới cũng không vì cái gì khác, đây là thừa tướng viết cho ngươi thư nhà, ta thế hắn đưa tới. Thân đổ xuyên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đến phong thư thượng quen thuộc tự sau biểu tình khẽ nhúc nhích, vẫn chưa tiến lên đi lấy, ra phụ tin vì sao ở công chúa thượng. Bổn cung sợ hắn trên đường ra sơ suất, liền người một đường hộ tống. Này tin là thừa tướng giao cho bổn cung người. Quý thính bình tĩnh cùng hắn giải thích, chỉ tự không đề cập tới muốn dẫn hắn rời đi nói. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, lúc này mới đem phong thư cầm lại đây, thấy quý thính không tính toán rời đi bộ dáng, đơn giản như vậy mở ra, làm cho nàng mặt bắt đầu xem tin. Quý thính dù bận vẫn ung dung nhìn chầm chầm hắn mặt xem, chỉ thấy hắn ở nhìn đến quen thuộc chữ viết sau hốc mắt hơi nhuận, tựa hồ có điều động dùng Tiếp theo lại như là nhìn thấy gì không thích nội dung, hắn mặt lập tức bản lên, nhấp môi một đường xem đi xuống, càng xem sắc mặt càng ngưng trọng. Quý Thính khỏe miệng không chê không được dơ lên, vội vàng cầm ly trà che lại khẩu môi, để tránh bại lộ chính mình đắc ý tâm tình. Một phong thư nhà cũng không tính trưởng, thân đồ xuyên lại nhìn ước chừng có non nửa cái canh giờ, Quý Thính ngồi đến eo đều toàn, ngáp một cái nhắc nhở, "Thân đồ công tử, này tin có như vậy trường sao?" Chạy nhanh xem xong lấy lửa đốt, miễn cho ngày nào đó bị người thấy được. Không duyên cớ liên lụy bổn cung. Thân đồ xuyên đầu ngón tay khẩn nắm chặt giấy viết thư, thực mau san bằng tin ở hắn thượng dần dần nhân ba. Quý Thính cười nhạt một tiếng, dứt khoát đứng lên đi ra ngoài, nếu là thân đồ công tử thật sự không bỏ được, vậy lưu lại đi, nhưng cần vạn sự cẩn thận, ngàn vạn không cần bị người bắt được điểm. Quý Thính nói chuyện, trải qua thân đồ xuyên thời gian rảnh rỗi nhàn liếc hắn một cái, tiếp theo nâng lên cầm hướng ngoài cửa đi đến. Ở bỏ lỡ thân đồ xuyên khi, nàng biểu tình đã bắt đầu không bình tĩnh. Trong lòng lại nhảy hắn như thế nào còn không lưu lại chính mình, chẳng lẽ liền hắn cha nói cũng không nghe. Đúng vậy, quý thính hôm nay sở dĩ tự tin như vậy đủ, hoàn toàn là bởi vì thân đồ tể tướng đưa về hai phong thư nhà. Cho nàng kia phong lấy một cái thần tử thân phận cầu nàng, có thể đem chính mình con trai độc nhất cứu ra phong nguyệt lâu, mà cấp thân đồ xuyên này phong, còn lại là mệnh lệnh hắn bông tôn nghiêm tiếp thu trưởng công chúa trợ rút. Cấp thân đồ xuyên lá thư kia, thân đồ tể tướng tìm từ thập phần nghiêm khắc. Tựa hồ sớm đã dự đoán được Thân Đồ Xuyên sẽ không tình nguyện, bởi vậy không chỉ có tăng thêm danh dạy, còn cho hắn nói đủ loại đạo lý, cuối cùng lại dùng mẫu thân lo lắng hắn quá độ bị bệnh một chuyện tương bức. Tóm lại một phong thơ xuống dưới, Quý Thính không tin lấy hiếu tử xưng nam xứng sẽ ngỗ nghịch phụ thân ý nguyện. Nhưng loại này tự tin là vừa mới, hiện tại nàng đều phải đi tới cửa, Thân Đồ Xuyên còn một chút phản ứng đều không có, Quý Thính liền không như vậy tự tin. Có phải hay không nàng đem hắn bảo hộ đến thật tốt quá, cho nên mới sẽ như vậy bướng bỉnh? Không bằng tiêu tú bà tỏa tỏa hắn nguy khí. Quý Thính tự hỏi, chân phải bước ra ngoài cửa. Điện hạ dừng bước, thân đổ xuyên trong thanh âm, lộ ra một kia khuất nhục cùng căng chặt. Quý Thính một đốn, đỏ thắm khỏe môi hơi hơi dơ lên. Nàng khụ một tiếng, vẻ mặt không sao cả quay đầu, làm sao vậy? Điện hạ có từng xem qua gia phụ tin? Thân đổ xuyên nhìn về phía nàng, một đôi thanh triệt mà chấp nhất đôi mắt tựa hồ muốn xem xuyên nàng nội tâm. Thời điểm mấu chốt Quý Thính không bằng bình tĩnh linh một chút mày. Bổn cung không có việc gì, xem ngươi tin làm cái gì? Là thảo dân vượt qua, thân đồ xuyên rũ mắt, quý thính không lắm để ý. Nếu là không có việc gì, bổn cung liền đi trước. Phong Nguyệt lâu nơi này, ngươi không cần lo lắng, buồn cung đã chuẩn bị hảo, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi chỉ cần ở chỗ này trụ đến thân đồ ra trầm đoan giải tội kia một ngày liền hảo. Nàng nói xong, liền chờ thân đồ xuyên một câu đa tạ điện hạ. Kết quả đợi nửa ngày không chờ đến, trong lòng tức khắc càng thêm chắc chắn. Quý thính hoàn toàn thả lỏng lại ở hoa mỹ quần áo phụ trợ hạ, nàng cả người đều diễm quang bung người vùng ống tay háo liền lại phải đi mà ở nàng nhấc chân phía trước thân đổ xuyên đột nhiên hỏi không biết điện hạ ngày xưa lời nói còn thật sự cái gì thật sự quý thính ngừng lại một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng thế nhưng đã quên ngẩn ra một chút sau nhìn chằm chằm này trương sinh đẹp mặt đột nhiên một cổ lửa giận bốc lên dựng lên đều hắn tưởng trực tiếp chất vấn nàng đến tột cùng có hay không nửa điểm đem hắn đương cá nhân tôn trọng quá nhưng lúc này không phải đấu khí thời điểm, hắn nhìn xuống điểm này khí, từng câu từng chữ nhắc nhở nàng, ngày ấy điện hạ tới phong người lâu, luôn miệng nói muốn cứu thảo dân với nước lửa, còn muốn cho thảo dân trụ tiến công chúa phủ, chuyện này điện hạ đã đã quên sao. Quý thính a một tiếng, lúc này mới giống như nhớ tới cái gì giống nhau, đúng vậy, buồn cung hình như là nói qua. Kia điện hạ còn thật sự, ngươi hỏi cái này để làm gì? Quý thính kỳ quay liếc hắn một cái, ngươi lại không nghĩ làm buồn cung cứu, Bồn cung sau khi trở về cũng suy nghĩ, ngươi liền tính ở phong nguyệt lâu bồn cung cũng có thể bảo vệ ngươi, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết phi làm ngươi tiến công chúa phủ, cho nên liền không nghĩ miễn có ngươi. Thân đổ xuyên trăm triệu không nghĩ tới nàng đã làm quyết định, môi mỏng hơi hơi giật mình, lại nói không ra cầu nàng mang chính mình đi nói. Chính là không nói, đó là làm trái phụ thân ý nguyện, mẫu thân còn bệnh, hắn thật sự vô pháp trí bọn họ với không màng. Chuyện tới hiện giờ nhìn đến phụ thân tin. Hắn mới ý thức được cùng công chúa đấu khí chính mình có bao nhiêu buồn cười, hắn tự cho là không vào công chúa phủ là bảo toàn khí tiết, lại không ngờ quá, thân ở phong nguyệt lâu chính mình liền nửa cái tự do thân đều không tính, ngay cả cấp phụ thân đi một phong thơ đều là làm không được. Này hết thể hắn hiện tại đã biết rõ, chính là, người có chuyện tưởng nói, quý thinh thấy hắn chậm chạp không nói, nhịn không được trước một bước mở miệng. Thân đổ xuyên song nắm tay, cả người đều ở hơi hơi phát run. Chính là cùng một cái chính mình chán ghét rất nhiều năm người xin tha nói dễ hơn làm, hắn thật sự một chữ đều nói không nên lời. Quý thính xem hắn bộ dáng này, không khỏi có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ để một cái bậc thang qua đi, chính là thân đồ thừa tướng ở tin cùng ngươi nói cái gì. Gia phụ sắc thật nói chút lời nói thân đồ xuyên là cái người thông minh, vừa thấy bậc thang liền lập tức hạ, hắn hy vọng thảo dân có thể tùy công chúa rời đi phong nguyệt lâu. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Quý thính nhúng mẩy. Thân đồ xuyên mím môi lấy mắt đột nhiên xuất hiện một tia thất bại, kia muốn xem công chúa là như thế nào tưởng, nếu điện hạ không muốn, thảo dân tự nhiên sẽ không dây dưa. Lời nói gian ý tứ, lại là đem lựa chọn quyền giao cho quý thính. Quý thính cong cong khẽ môi, suy nghĩ một chút chậm rãi nói, bổn cung muốn bảo hạ ngươi điểm này, chưa bao giờ biến quá, ngươi nếu là nguyện ý tùy bổn cung đi công chúa phủ, kia tự nhiên là tốt, đi trước công chúa phủ trụ thượng một đoạn thời gian, chờ nổi bật qua đi, bổn cung liền phái người đưa ngươi đi cùng cha mẹ đoàn tụ. Đa tạ công chúa Thân đồ xuyên túi người chiều nàng chỉnh trọng làm thi lễ. Quý Thính đi ra phía trước, vươn xanh nhạt dường như hư dịu hắn một chút, nghĩ nghĩ nói: "Thế nhân đều biết ngươi thân đồ xuyên bản tính cô thẳng, nếu ngươi đột nhiên tự nguyện cùng buồn cung rời đi, định là có người muốn khả nghi, không nói được sẽ tra được thừa tướng cho ngươi truyền tin một chuyện. Kia điện hạ cho rằng nên như thế nào?" Thân đồ xuyên nhìn về phía nàng. Quý Thính chầm mặc một cái chớp mắt, chậm rãi nói: "Không bằng ngươi thả làm bộ là cảm hoài cung đã nhiều ngày đối với ngươi chiếu cố." Lúc này mới nguyện ý tùy bổn cung rời đi như thế nào Thân đổ xuyên nhấp một chút môi Đều hắn đi công chúa phủ Đã không phải mong muốn của hắn Hiện giờ còn muốn làm bộ đối trưởng công chúa có hảo cảm Thân đổ công tử không cần lo lắng Ngươi chỉ cần ở tú bà trước mặt diễn một chút liền hảo Bởi vì chúng ta vừa đi Nàng định là muốn đem lời nói Chuyển tới hoàng thượng bên kia Cho nên không thể làm nàng nhìn ra sai lầm tới Đến nỗi vào công chúa phủ Buồn cung tử sẽ không bức ngươi làm khác Quý thính kiên nhẫn khuyên bảo Vừa dứt lời, Ngoài cửa liền truyền đến Tú bà lanh lẹ tiếng cười, nghe thanh âm là hướng về phía bọn họ này phòng tới. Quý thính trịnh trọng nhìn về phía thân đồ xuyên, thân đồ xuyên cùng nàng đối diện hồi lâu, ở Tú bà góc áo thoáng hiện ở trước mắt khi, hắn hướng tới Quý thính chậm rãi quỳ xuống. Thảo dân thân đồ xuyên, nguyện vị công chúa váy hạ chi thần. Chương 43 Tú bà vừa muốn hành lễ, nghe vậy kinh hô một tiếng, ý thức được chính mình thất lễ sau có chút ngượng ngùng điện hạ, Này, này thân đồ công tử Nhìn không ra tới bổn cung hôm nay chính là mang đủ bạc lại đây. Quý thính cũng không thèm nhìn tới nàng, không lưng đơn đem thân đổ xuyên nâng lên. Tú bà nháy mắt liền đã hiểu, kinh ngạc rất nhiều cuốn quýt chúc mừng quý thính điện hạ cũng thật khó lường. Tuy là thân đổ công tử người như vậy Long Phượng, cũng quỷ gối ở điện hạ thạch liễu vài giới, thảo dân chúc mừng điện hạ lại đến ái mộ người. Thân đổ xuyên nghe nàng lời nói lại tự, đáy mắt hiện lên một tia khuất nhục Quý thính tùy ném cho nàng một cái nặng chịu túi tiền xoay người nhìn về phía thân đồ xuyên phong nguyệt lâu cho ngươi đặt mua đồ vật liền từ bỏ ngươi nhưng có cái gì bên người hành lý yêu cầu thu thập thảo dân đã sớm cô độc một mình thân đồ xuyên nhàn nhạt trả lời ánh mắt lại ở tú bà túi tiền thượng quét mấy lần quý thính gật gật đầu một khi đã như vậy kia hiện tại liền tùy bổn cung đi thôi đúng vậy hai người nói xong ai cũng không có lại lý tú bà một trước một sau hướng phong nguyệt lâu ngoại đi đến cộng lớn xe ngựa trước phù vân cùng trừ hiến đã chờ đến phiền lòng Nhìn đến quý thính ra tới sau, lập tức liền đón đi lên, không đợi bọn họ nói chuyện, quý thính liền trước một bước đánh gây bọn họ vốn dĩ chỉ là lại đây đưa phong thư, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thân đổ công tử nguyện ý cùng chúng ta đi trở về. Trừ hiến nháy mắt liền đã hiểu, phù vẫn lốc một chút, cũng thực mau hiểu được, lập tức đi theo phối hợp thiệt hay giả hắn không phải nói không đi ta công chúa phủ sao như thế nào lại đột nhiên muốn qua đi, này cũng quá đột nhiên. Không có gì đột nhiên, về sau chính là người một nhà. Phải hảo hảo ở chung nghe được không quý thính làm bộ làm tịch vấn đạo Phu Vân. Phu Vân còn chưa nói chuyện, đi tới thân đồ xuyên liền nhìn này diễn tinh chủ tớ liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng sắc thật đột nhiên, nếu không phải công chúa mỗi ngày đều mang theo một túi tiền tiền bạc, chỉ sợ thảo dân hôm nay còn vô pháp ra phong người lâu. Nếu không phải làm tốt chuột người chuẩn bị, đưa phong thư sự lại sao lại mang số lượng không nhỏ một tiền bạc, hắn mới vừa rồi là có bao nhiêu xuẩn, mới có thể cho rằng quý thính không biết tin thượng nội dung? Quý thính nàng như thế nào đem việc này cấp quên mất. Không khí đột nhiên xấu hổ lên. Thời khắc mấu chốt, còn phải rửa khóc ca mở miệng chuộc ra tới là được, khác lại nói còn có cái gì ý tứ, chạy nhanh trở về đi, mục giữ chi còn chờ đâu. Vì thế đoàn người thuận thế đều lên xe ngựa, hướng tới công chúa phủ chạy đi. Trên xe ngựa, thân đổ xuyên trước sau không có gì biểu tình, trừ hiến ôm đau cũng ở một bên siêu siêu phong khí lạnh, quý thính cùng phủ vân kẹp ở hai người gian, không biết vì sao cũng không dám tất tất chỉ có thể chống đầu một khối ăn điểm tâm thân đổ xuyên lỗ hai trước sau tràn ngập răng rắc răng rắc tiếng vang rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhìn qua đi chỉ thấy vừa rồi còn dáng vẻ muôn vàng trưởng công chúa giờ phút này giống chỉ uy không no hamster giống nhau trong miệng thình thình ăn đổ vật tương phản quá lớn thân đổ xuyên dừng một chút còn chưa chờ tế cứu một đạo ánh sáng chiếu vào mắt thượng hắn ánh mắt sắc bén lên nhìn qua đi chỉ thấy trừ hiến dao ra khỏi vỏ phân mới vừa rồi quang đó là lưỡi dao chết xả ra Trừ yến mặt vô biểu tình, đôi mắt phóng thành thật điểm. Thân đổ xuyên trảo phung câu một chút môi, này đó nam nhân thật đúng là thật đáng buồn, khuất với người hạ đắm mình truy lạc, còn cảm thấy trên đời nam tử đều cùng bọn hắn giống nhau, Cam nguyện làm nữ tử ra sủng. Quý thính đối này hai người rằng có chút nào không biết, chờ tới rồi công chúa phủ, mới vừa vừa xuống xe ngựa liền đánh cái cách, đang ở trước cửa chờ mục dư chi ánh mắt nháy mắt nguy hiểm không ít dư chi tựa hồ cùng điện hạ nói qua, không cần ăn quá nhiều điểm tâm. Ta đây là đối cách Quý thính nghiêm trang. Mục giữ chi quét nàng liếc mắt một cái hôm nay khởi trong một tháng, điện hạ trên xe ngựa đều không cần lại bị mấy thứ này. Đúng vậy phía sau nha hoàn lập tức ôn gối. Quý thính không nói gì liếc hắn một cái, nhận mệnh không có cái cỏ. Nhân ra là kim chủ, cùng hắn tranh cái gì à tranh. Mục giữ chi khép cười một tiếng, ánh mắt rừng ở nàng phía sau thân đồ xuyên trên người vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thân đồ công tử. Vị này chính là như sấm bên thai mục công tử thân đồ xuyên ngôn ngữ mang theo phân châm trọng. Quý thính trong nháy mắt liền nghe ra hai người chi gian hỏa hòa, chạy nhanh đẩy mục giữ chi hướng trong viện đi ngươi chờ chúng ta lâu như vậy, hẳn là còn không có dùng nữa đi, chạy nhanh đi ăn một chút gì. Không đổi, trước cấp thân đồ công tử an bài chỗ ở mới được. Ta cấp an bài đi, ngươi đi ăn cái gì? Quý thính lấy lòng nhìn hắn, nàng phía sau thân đồ xuyên mày túc một chút. Mục giữ chi trên mặt tươi cười phai nhạt một phân điện hạ chính là đã quên đã đáp ứng quá ta, làm ta thế thân đồ công tử an bài. Quý thính c Nghĩ thầm đương nhiên không quên, chỉ là sợ hắn quá làm khó dễ thân đồ xuyên, cuối cùng nàng ân tình cũng biến thành thù hận Mục giữ chi liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, khẽ cười một tiếng nói điện hạ yên tâm, ta cũng không tính toán khó xử hắn, không bằng cho hắn an bài phía bắc biệt viện nhưng hảo. Phía bắc quý thính kinh ngạc, kia chính là bên trong phủ lớn nhất biệt viện, ngươi bỏ được sao? nay có cái gì luyến tiếp, ta chỉ là không nghĩ làm hắn ly ta thân cận quá. Mục giữ chi đường đường chính chính. Hắn trụ nam luyện nếu thân đổ xuyên đi phía bắc đình viện, sát thật coi như xa, quý thính vừa nghe hắn chỉ là cái này tô cầu, tự nhiên đáp ứng xuống dưới. điện hạ đi ngủ một lát đi, nếu ngài còn không đói bụng, kia hôm nay cơm trưa liền chậm lại một canh giờ. mục dữ chi ý cười thâm một tầng. quý thính buồn còn có chút không yên tâm, quay đầu nhìn đến mấy ngày trước đây chính mình phái nha hoàn đã trở lại, vì thế gật gật đầu liền hướng phòng ngủ đi. Phu vân cũng đã sớm trốn đi, trừ yến quét thân đổ xuyên liếc mắt một cái, xuống mặt rời đi. To như vậy trong viện lập tức chỉ còn lại có mục dữ chi cùng thân đồ xuyên hai người. Thân đồ công tử thỉnh. Mục dữ chi mỉm cười làm cái thỉnh tư thế. Thân đồ xuyên bình tĩnh cùng hắn cùng nhau đi phía trước đi. Mục dữ chi giống như cùng hắn quen biết đã lâu giống nhau. Quen thuộc trò chuyện thiên nói vậy điện hạ kế hoạch công tử cũng đã biết. Vì bảo hiểm khởi kiến, chỉ có thể thỉnh công tử ở nhà ở lâu mấy ngày. Nếu công tử không mừng ra cửa, ngày sau liền ở biệt viện dùng bữa đi, dữ chi sẽ đem hết thể chuẩn bị rõ ràng. Thân đổ xuyên trào phúng ngợi lên khỏe môi đa tạ mục công tử. Hắn muốn là không muốn cùng những người này có quá nhiều liên lụy, nếu có thể trực tiếp đóng cửa không thấy, tự nhiên là tốt nhất. Mục giữ chi tựa hồ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đáp ứng, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa chút, chờ hai người tới rồi bắt việc khi, đã có mười dư cái nha hoàn gã sai vật ở nơi đó vẩy nước quét nhà, hiện nhiên là sáng sớm liền bắt đầu làm chuẩn bị. Nhớ tới quý thính giả mô giả thức nói chỉ là vì cho hắn truyền tin mới đi phong Thân đồ xuyên không biết vì sao lại có chút muốn cười, đương hắn ý thức được điểm này sau, lập tức căng thẳng mặt. Mục Dữ chi vung lên, những cái đó nha hoàng gã sai vật liền đều đi xuống, hắn mỉm cười nhìn về phía thân đồ xuyên người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, điện hạ là hài tử tâm tính, ngẫu nhiên sẽ đối không chiếm được món đồ chơi đệ bụng, nhưng không đại biểu nàng liền thật sự thích, nếu thân đồ công tử chướng mắt công chúa phủ, liền thiếu cùng nàng tiếp xúc, cũng đỡ phải lẫn nhau phiền toái. Mục công tử yên tâm, Không phải người nào đều nguyện ý đương món đồ chơi. Thân đồ xuyên nhàn nhạt mở miệng. Mục giữ chi cười khẽ cũng là, ít nhất đến là con nhà lành mới có tư cách làm món đồ chơi. Thân đồ xuyên ánh mắt đống nhiên sắc bén. Mục giữ chi sắc mặt bất biến thân đồ công tử cảm thấy người khác nói mục mẫu hình người ngươi là một loại nhục nhã. Mục mẫu người lại làm sao không như vậy cảm thấy, nếu ghét nhau như chó với mèo, kia liền không cần lại xem. Nhưng thỉnh công tử minh bạch một chút, điện hạ là cứu ngươi một nhà ân nhân. Quan Thỉnh công tử về sau đối công chúa cái này ân nhân, khách khí điểm. Đã cứu ta một nhà thân đồ xuyên mày nhân lại. Mục Dữ Chi đáy mắt toát ra một tia trầm trọc như thế nào điện hạ không cùng ngươi nói mặc dù điện hạ không nói, thân đồ công tử trong lòng cũng nên rõ ràng, thân đồ thừa tướng là bao nhiêu người mắt đinh, nếu vô điện hạ ám vệ trừ hiến hộ tống, ngươi thật cảm thấy bọn họ có thể bình an đến. Thân đồ xuyên ngẩn ra một cái trước mắt, hắn mấy ngày nay thân ở phòng nguyệt lâu, thân cùng tâm đều đã chịu cực đại dày vò, lại vẫn luôn lo lắng cha mẹ. Đầu hóc đã sớm mệt mỏi bất ham, loại này sớm nên nghĩ đến sự, hắn thế nhưng chưa bao giờ nghĩ tới. Mà nay ngày thư nhà tựa hồ cũng đề qua, trên đường không như vậy Thái Bình, chỉ là phụ thân sợ hắn lo lắng, chỉ một liền vội vàng lực quá, mà chính mình vẫn luôn suy nghĩ muốn đi vào công chúa phụ sự, trong lúc nhất thời cũng xem nhẹ. Thân đổ công tử là cái người thông minh, dư thừa nói ta liền không nói nhiều, còn thỉnh công tử chính mình ngẫm lại rõ ràng. Mục giữ chi nói xong, vung lên ống tay háo liền rời đi mà thân đồ xuyên cương đứng ở viện, đầu góc chỗ chống sau một hồi đột nhiên xuất hiện quý thính kia trương mỹ rĩ mặt, hát gì? điện hạ chính là bị bệnh nha hoàn vẻ mặt lo lắng nhìn quý thính, quý thính lúc lắc một mắng nhị tưởng cảm bạo, đây là có người đang mắng buồn cung đâu? điện hạ nói đùa, trong thiên hạ nào có dám mắng công chúa? nha hoàn nở nụ cười, còn có thể có ai? thân đồ xuyên bái, quý thính hừ nhẹ một tiếng nằm xuống ngươi trước đi xuống đi, ta ngủ một lát, nô tỳ cáo lui, nha hoàn nói xong liền xoay người rời đi. Quý Thính nhìn nha hoàn rời đi, nhớ tới nàng mới vừa rồi cùng chính mình lời nói, mặt mày thả lòng chút. Phu vân người lúc trước các có gặp gỡ, duy nhất tương tự chỗ còn lại là ở tuyệt cảnh khi bị trưởng công chỗ cứu, nhiều năm như vậy liền như người nhà giống nhau ở chung xuống dưới cho nên Quý Thính đoán không tồi. Bọn họ ba đối mặt thân đồ xuyên khi, thật đúng là bà bà tâm thái. Quý Thính bật cười, thoải mái ôm chăn, chỉ cảm thấy tương lai một mảnh quan minh. Hiện tại nam xứng đã bị cứu ra, cha mẹ hắn cũng bình an đưa đạc cho nên không cần lo lắng nam xứng sẽ tái sinh hận ý, chỉ cần khi vừa đến đem người tiễn đi, nàng liền có thể không kiêng nể gì hưởng thụ nhân sinh. Đến lúc đó mang lên nàng dây sâu tiền cùng bảo tiêu, cùng nhau ở thiên khải quốc nội lãng một vòng đi, nàng cũng rất tưởng lữ du lịch. Quý thính quyết định chú ý, tâm tình càng không tồi, đang định ngủ một lát lên ăn cơm khi, đột nhiên nghe được bên ngoài ca ca sạn âm thanh động đất. Nàng nghi hoặc một cái trước mắt, mặc vào giày đi tới cửa, một mở cửa liền nhìn đến phù vân đang ở bên ngoài sạn mà. Này đại trời nóng ngươi không nghỉ trưa, chạy ta trong viện giải cái gì dã đâu quý thính một trận vô ngữ. Phù vân ngẩng đầu nhìn về phía nàng, xoa xoa trên đầu hãn, đôi mắt sáng lấp lánh nói điện hạ, ta vừa rồi nhìn buồn tạp, bên trong dậy ở nhà làm suối nước nóng phương pháp, ta tới cấp ngài làm một cái. Cảm ơn, không cần. Quý thính nhìn nguyên bản hảo hảo mặt đất giờ phút này bị hắn sạn đến gồ ghề lồi lõm, quyết đoán cự tuyệt. Phù vân không cao hứng điện hạ, ngươi không tin ta phải không? Quý Thính buồn ngủ ngáp một cái không phải không tin ngươi, chỉ là ta không cần. Như thế nào sẽ không cần, có thể so theo tắm thoải mái nhiều. Phu Vân Phạm khởi trục tới, tám đầu ngưu cũng kéo không được. Quý Thính dừng một chút, đành phải từ bỏ cùng hắn giảng đạo lý chính là ngươi ở bên ngoài đảo, thực ảnh hưởng ta nghỉ ngơi a, ngươi cũng không nghĩ ta ngủ không hảo đi. Phu Vân tưởng tượng cũng là, lập tức thu xẻn kia hành đi, ta đi nơi khác cho ngài đảo. Ngoan Quý Thính cười tủm tỉm gật đầu, cố lên a, ta xem cho ngươi. Được quý thính cổ vũ phủ vần cao hưng phân chấn đi rồi, quý thính lúc này mới lười biếng về phòng ngủ. Chờ tỉnh lại đã là sau nửa canh giờ, lên dùng đưa khi không gặp thân đồ xuyên, mục giữ chi nói hắn không muốn cùng bọn họ cùng nhau dùng nữa quý thính điểm môi, cũng liền tùy hắn đi. Không thấy mặt với lúc, dù sao cũng không cần thiết, vì thế nàng liền không có hỏi lại. Lúc sau mấy ngày, tựa hồ cùng thân đồ xuyên tới phía trước không có khác nhau, rốt cuộc hắn ở biệt viện đóng cửa không ra, quý thính chỉ gọi người dụng tâm hầu hạ. Vì tránh cho tình ngay lý gian, cũng không có đi xem qua hắn. Nàng như vậy sách đến thành trừ hiến cùng ngục giữ chi là vừa lòng, vì thế quý thính tân y phục tân trang sức càng ngày càng nhiều, còn nhiều mấy thứ hiếm lạ binh khí làm món đồ chơi. Quý thính đối bọn họ hành vi dở khóc dở cười, nhưng cũng không giải thích cái gì, chỉ là tất cả đem đồ vật thu. Bất quá nàng đã nhiều ngày qua đến cũng không tính quá hảo, bởi vì phù vân tiên kia cả ngày không thấy bóng người, nàng một người tại đây không có giải trí cổ đại, thật sự là nhảm chán không ít Cũng may loại này nhật tử thực mau liền kết thúc, ngày nọ buổi tối, phù vân thần thần bí bí tìm được nàng điện hạ, ngài suối nước nóng ta cấp chế tạo hảo. Cái gì suối nước nóng quý thính trong nháy mắt mê mang? Phù vân không nghĩ tới nàng thế nhưng đã quên, nhất thời giận sôi máu tự nhiên là ta vất vả cho ngài tạo suối nước nóng. Nga nga nghĩ tới, kia chúng ta đi xem đi. Quý thính vội trấn ăn hắn. Phù vân lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, lãnh nàng hướng suối nước nóng chỗ đi. Hắn lần này cố ý đem ao đảo ở một cái không chí trong viện. Quý thính đi theo hắn tiến viện môn, liền nhìn đến gian trên đất trống nhiều ra một phương ao. Ngăn nắp trong ao, bị cục đá hoàn toàn bao trùm, bởi vậy mới vừa rót vào thủy thực thanh triệt, một chút bùn xa cũng chưa thấm đi vào. Quý thính có chút kinh ngạc, nàng cho rằng giá hỏa này cho chính mình đảo cái hố đất, không nghĩ tới thật đúng là làm hắn làm ra cái giống dạng ao tới. Như thế nào phù vân vẻ mặt tiêu ngạo. Quý thính lập tức tán thưởng làm được thật tốt, vừa thấy chính là hạ khổ công phu. Nàng nói ngồi xổm xuống sờ soạn một chút thủy, quả nhiên lạnh lẽo, Này ao nuôi cá cũng không tồi. Quý thính sợ hắn làm chính mình đương trường biểu diễn phao suối nước nóng, nhịn không được khụ một tiếng. Phu vân nghiêng nàng liếc mắt một cái đây là cấp công chúa điện hạ chuẩn bị, nào con cá có thể hưởng thụ. Quý thính vừa muốn nói chuyện, hắn liền chụp hai hạ, bên cạnh trong phòng bếp lập tức có người lôi kéo một lù thiêu nhiệt cục đá lại đây, dùng cặp gấp than đem cục đá từng bước từng bước để vào trì, nguyên bản còn bình tĩnh mặt nước lập tức nổi lên phao phao, thực mau thủy liền nhiệt lên. Mà mặt khác người còn lại là hướng bên trong hạ cánh hoa gói thuốc Còn có thể như vậy quý thính lần đầu tiên bội phục phù vân Phù vân thử một chút thủy ôn tiêu những người đó đều đi xuống Lúc này mới đôi quý thính nói điện hạ chơi đi Nếu là thủy lạnh nha hoàn sẽ hướng bên trong thêm cục đá Ngài không cần lo lắng Hắn nói xong xoay người liền đi rồi Nga hảo Quý thính vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ rời đi Tiếp theo nhìn về phía trước mặt nóng hầm hập hồ nước lớn Trước một chút đôi mắt bắt đầu cởi quần áo thoát đến chỉ còn lại có một kiện tiểu hiếm lúc sau, vui sướng nhảy vào trong nước, kết quả nhảy thời điểm không cẩn thận đem quần áo cũng lộng đi vào. Quý Thính cho nên nàng vừa rồi thoát cái gì? Vừa vận này xiêm y nên giặt sạch, đa tạ điện hạ giúp đỡ tầm ước. Nha Hoàn đánh nàng. Quý Thính bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái, như thế nào loại này sự, cố tình bị cái này miệng nhất không giữ cửa thấy được. Nàng lập tức nói việc này không chuẩn nói cho người khác, bằng không còn tưởng rằng buồn cung có bao nhiêu xuân đâu. Đây là tự nhiên Nô tỳ đi theo điện hạ lớn lên, nhân phẩm điện hạ hẳn là biết đến. Nha hoàng nghiêm túc trả lời. Đương nhiên đã biết, trong nhà nhiều ít bắt quái đều là từ ngươi nơi đó nghe được. Điện hạ đừng lo lắng, nô tỳ đi cho ngài lấy kiện tân. Nha hoàng cười đem xiêm y rẻ vứt ra tới. Quý thính cụ một tiếng, sờ sờ thủy ôn còn nhiệt, muốn lanh xuống dưới phòng chừng còn phải một đoạn thời gian, vì thế gật đầu nói ngươi đi đi, buồn cung một người ở chỗ này là được. Đúng vậy. Nha hoàng thuận theo cầm y phục cướp rời đi. Quý thính thấy trong viện chỉ còn lại có chính mình một người, lập tức vui sướng ở trong nước phịch lên. Nàng chính mình chơi trong chốc lát, mệt đến nằm liệt bên cạnh ao, cảm khái phủ vân đầu dưa làm khác không được, thường lạc sự nhưng thật ra một phen hảo, chờ về sau nhất định phải đem hắn hướng giải trí nghiệp bồi dưỡng mới là. Bóng đêm có chút lạnh, thủy cũng đi theo lạnh, quý thính phao đến chân nhun ra cũng luyến tiếp rời đi, vì thế đứng dậy thiệp thủy hướng trang cục đá lưu biên đi. Thân đổ xuyên ban đêm ngủ không được, liền ra tới đến viện bộ. Đột nhiên nghe được cách vách trong viện sột sột soạt soạt thanh âm, mày lập tức nhíu lại. Hắn ở chỗ này ở một đoạn thời gian, cách vách vẫn luôn không thấy có người cư trú. Mấy ngày gần đây trưởng công chúa bên người cái kia tiểu nam nhân tuy rằng thường đi, nhưng cũng là ban ngày thời điểm, buổi tối trước nay đã tới, thả động tĩnh cũng không có như vậy tiểu. Chẳng lẽ là kẻ cắp? Thân đổ xuyên ánh mắt sắc bén lên, bước vọt tới ven tường, dấm lên ven tường cây đảo cảnh khô lật qua tường đi, trực tiếp dừng ở cách vách trong viện, vừa nhấc đầu bốn mắt nhìn nhau dưới ánh trăng nàng chỉ một mảnh che đậy đen nhánh phát rũ sợi tóc nhu thuận rán ở ướt rầm rề trên người mị diệm đến như nước yêu giống nhau bùm một tiếng quý thính dùng cặp gấp than kẹp cục đá rơi vào thủy nàng sợ tới mức kinh hô một tiếng sau này ngưỡng đi nháy mắt lọt vào trong nước thân đổ xuyên lúc này mới hoàn hồn đột nhiên xoay người mặt hướng bức tưởng, tương bả vai nói thảo dân tưởng kẻ cắp liền nghĩ tới tới bắt lại không nghĩ là điện hạ mạo phạm phía sau chỉ có tiếng nước quý thính vẫn chưa trả lời hắn Thân đổ xuyên mí môi, trong đầu nàng mới vừa rồi kia một màn vứt đi không được thảo dân thật là vô tình mạo phạm, nếu công chúa điện hạ sinh khí, thảo dân nguyện lánh bất luận cái gì trừng phạt. Vẫn là chỉ có tiếng nước, thân đổ xuyên trong mày, suy tư nên như thế nào xin lỗi, đột nhiên cảm giác không đúng lắm, đột nhiên quay đầu lại xem qua đi, chỉ thấy quý thính ngượng ở trong nước thịt mặt đều nghẹn đến mức mau tím, sức của đôi bàn chân độ cũng càng ngày càng nhỏ. Hắn kinh ngạc một cái trước mắt, vọt vào trong nước đem người vứt ra mặt nước thấy nàng đã có hôn mê xu thế, không rảnh lo ôm đến trên mặt đất, liền ngồi ở trong nước đem người đặt ở trên đùi, một nâng nàng eo, nhấn một cái áp nàng khoang bụng, thẳng đến nàng một ngụm thủy phun ra, hắn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quý Thính bản năng ôm lấy cổ hắn, dán hắn ngược hụ đến kinh thiên động địa, hoàn toàn không ý thức được hắn thân thể bởi vậy cương một chút. Công chúa nếu là không có việc gì, còn thỉnh buông ra thảo dân. Thanh lanh thanh âm vang lên, Quý Thính mê mang nhìn về phía hắn, khỏe mắt bởi vì rơi lệ có chút đỏ lên thiếu một phân thịnh khí lăng nhân nhiều một phân thanh thuần cùng quyến rũ thanh thuần cùng quyến rũ vốn nên là tương phản từ ngữ lại đồng thời thể hiện ở trên người nàng thân đổ xuyên hầu kết giật giật ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước cây ăn quả không dám cúi đầu lại cùng nàng đối diện quý thính dần dần thanh tỉnh lúc này mới ý thức được hai người tư thế có bao nhiêu gái muội hoang mang rối loạn từ trên người hắn xuống dưới quật ở trong nước còn không quên giải thích ta ta không phải cố ý chiếm ngươi tiện nghi ngươi ngàn vạn đường hiểu lầm Thân đổ xuyên không nghĩ tới nàng câu đầu tiên lời nói lại là cái này trong lòng không biết vì sao đột nhiên có chút không vui nhưng hắn vẫn là kia phó thanh lãnh bộ dáng thảo dân biết không dám hiểu lầm quý thính cười mỉa biết liền hảo biết liền hảo điện hạ nô tỳ cho ngài cầm mục công tử mới vừa cho ngài mua kia kiện nha hoàn thanh âm xa xa truyền đến quý thính trong lòng cả kinh một bên đem thân đổ xuyên ấn vào trong nước một bên đối còn không có tới kịp đến gần nha hoàn trách mắng không cho phép lúc ních nha hoàn sợ tới mức lập tức không dám động. Thân Đồ xuyên, đừng lên tiếng, ta này nha hoàng lời nói quá nhiều, bị nàng nhìn đến liền nói không rõ. Quý thính liều mạng đem hắn đi xuống lớn. Thân Đồ xuyên nghe vậy lập tức không hề dây ruộng, chỉ là mở to mắt nhìn đến nàng hai điều thon dài chân sau ngẩn ra một chút, tiếp theo vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng vẫn luôn mặc niệm phi lễ chớ coi. Ai lời nói quá nhiều, điện hạ ở cùng nô thì nói chuyện sao nha hoàng chạm đến rất xa hỏi. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, vừa muốn nghĩ ra lý do cùng nàng giải thích. Liền cảm giác được chính mình chân bị hôn một cái, nàng một túi đầu, liền nhìn đến ghé vào chính mình trên đuổi thân đổ xuyên. Là trung hợp đi. Chương 44 Thân đổ xuyên bên thai nháy mắt phím hồng, hắn co quắp dưới nhắm mắt lại, lại không thành tưởng bởi vì nhìn không tới, đánh bậy đánh bạ hôn lên nàng chân. Nàng nên sẽ không cho rằng hắn là cố ý đi. Quý thính vốn là như vậy cho rằng, nhưng là suy nghĩ một chút, thiên lại không hạ hồng vũ, thân đổ xuyên sao có thể sẽ không thể hiểu được góc chỉ sợ chạm vào chính mình lần này. Hắn muốn so với chính mình hối hận trăm lần ngàn lần. Điện hạ, đang lúc quý thính tưởng chút có không khi, Nha Hoàn liền tiến lên một bước. Quý Thính chạy nhanh ngăn lại nàng, "Ngươi đừng lộn sọn. Không chuẩn lại đi phía trước. Điện hạ đây là làm sao vậy?" "Chính là thân mình không thoải mái." Nha Hoàn vẻ mặt lo lắng nhìn nàng. Quý Thính khẽ miệng chịu một chút, "Ta, ta không có việc gì, ngươi đem Siêu Ý để Bông liền trở về đi, liền thả ngươi hiện tại ở địa phương là được, buồn cung còn phải lại phao thượng trong chốc lát." Như vậy sao được, điện hạ chẳng phải là được đến bên này mới có thể mặc vào xiêm y gì Nô tỳ ở chỗ này bồi ngày đi, ban đêm gió mát, điện hạ chớ có ham chơi, cẩn thận thân mình. Ánh trăng ở mặt nước chiếu ra điểm điểm bà quang, nhưng thật ra che khuất thân đồ xuyên thân ảnh. nha hoàng tuy rằng cảm thấy rao giống như cùng phía trước có chút bất đồng, nhưng ly đến xa như vậy cũng nhìn không ra cái gì tới. Quý thính hít sâu một hơi, không cần, ngươi trở về đi, hiện tại liền đi. Vừa dứt lời trong nước nổi lên mấy cái phao phao nàng điện hạ trong nước là có cái gì sao thế nhưng sẽ mạo phao phao nha hoàn vẻ mặt ngạc nhiên tuy rằng bởi vì ánh trăng thấy không rõ mặt nước nhưng cố lấy lại nổ tung phao phao vẫn là có thể nhìn đến quý thính nuốt hạ nước miếng bổn cung thả cái dám thân đồ xuyên nguyên lai là như thế này nha hoàn bừng tỉnh biết thân đồ xuyên sắp kiên trì không được quý thính song một bên ấn hắn bối để tránh hắn đột nhiên lên một bên nhăn lại mày Ngươi đi ra ngoài đi, mặc làm buồn cung nói lần thứ hai. Là nha hoàng tuy rằng ngày thường bị dung túng quán, nhưng quý thính sụ mặc khi nàng vẫn là tương đương nghe lời, bởi vậy dù cho trong lòng có vạn phần nghĩ hoặc, vẫn là hành lễ sau đem xiêm y phóng tới trên tảng đá, một bước quay đầu lại rời đi. Nha hoàng vừa đi, quý thính chạy nhanh đỡ thân đồ xuyên cánh tay kêu hắn lên. Sớm tại trong nước nhịn hồi lâu thân đồ xuyên đột nhiên ngồi dậy, bắn khởi thủy nháy mắt xối quý thính một thân. Quý thính bị bọt nước kích thích đến đôi mắt mị một chút. Lại mở mắt ra liền nhìn đến thân đồ xuyên ánh mắt thanh minh nhìn chính mình, nàng khụ một tiếng xúc vào trong nước, nương cánh hoa hiểm hộ cuối cùng không như vậy quân bách, buồn cung trong viện, kia mấy cái, đều không phải cái gì dễ đối phó, nếu là bị bọn họ biết chúng ta như vậy, định là muốn làm ở mỹ Thảo dân minh bạch, thân đồ xuyên chưa bao giờ nghĩ tới chính mình một ngày kia sẽ làm cái nào nữ nhân hậu viện, bởi vậy trưởng công chúa cùng hắn bảo trì khoảng cách, là hắn phía trước cầu còn không được sự, cũng không biết vì sao, lúc này nghe được nàng đề những cái đó nam nhân trong lòng liền ngăn không được bực bội. Hắn rũ xuống đôi mắt muốn không hề xem nàng, lại một túi đầu liền nhìn đến nước gợn nàng rào ở bên nhau thon dài trắng non chân. Hầu kết giật giật, thân đổ xuyên bước chính mình quay mặt đi. Quý thinh thấy hắn không có giống trước kia giống nhau đối nàng mang theo nhàn nhạt ý, có chút tò mò hắn tới công chúa phủ hai ngày đã trải qua cái gì mưu trí lịch trình, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải hỏi cái này thời điểm, bởi vậy xa cách cười cười, không có nói nữa. Thân đổ xuyên nào còn có không hiểu. Lập tức từ trong ao đi ra ngoài, nghĩ nghĩ lại ở ao bên cạnh quý xuống, chiều quý thính hành một cái đại lễ, hôm nay việc, còn thỉnh trưởng công chúa điện hạ thứ lỗi. Thôi, ngươi cũng không phải cố ý, trở về đổi kiện siêm ý đi, cẩn thận cảm lệnh. Quý thính rất là rộng lượng tha thứ. Thân đổ xuyên lại không có giống nàng tưởng như vậy trực tiếp đứng dậy, quý thính dừng một chút, nghi hoặc, ngươi còn có cái gì muốn nói. Thảo dân còn muốn lại hướng điện hạ xin lỗi, trước đó vài ngày nếu không phải công chúa điện hạ nhiều hơn phù hộ chỉ sợ Thảo dân ở Phong Nguyệt lâu sớm đã ngạo cốt tấn chất trong sạch không hề, nhưng Thảo dân lại không biết người tốt tâm, còn đối điện hạ mở miệng chào phúng, thỉnh điện hạ giáng tội. Thân đồ xuyên rất lời, trịnh trọng triều quý thính túi người quy lạy. Tiểu Hỏa nước có thể a, nhanh như vậy liền suy nghĩ cẩn thận, không phải là có người đánh thức hắn đi. Quý thính cái thứ nhất nghĩ đến chính là Mục Dữ Chi, cười cười sau nhàn nhạt mở miệng, chúng ta chi gian đồn đại vớ vẩn truyền nhiều năm như vậy, ngươi không tin buồn cùng cũng là tình có điều nguyên, không, có gì nhưng dáng tội Đứng lên đi. Một trận gió thổi qua, nàng yên lặng hướng trong nước rụt rụt, nhưng nước ao trải qua thời gian dài như vậy, cũng không phải quá nóng hổi, ôn ôn càng xúc càng lạnh, chỉ còn chờ thân đồ xuyên đi rồi nàng thêm mấy tầng đá, chưa cấm áp thân mình lại nói. Nhưng thân đồ xuyên không chỉ có không đi, còn lại chiều nàng quỳ lệ một lần, Thảo Dân còn muốn đa tạ điện hạ người đối diện phụ gia ngô ân cứu mạng, nếu là không có điện hạ, có lẽ Thảo Dân cha mẹ đã không ở, mà Thảo Dân cũng theo bọn họ đi, đa tạ điện hạ cứu thân đồ một môn già trẻ. Không có việc gì không có việc gì, thừa tướng trung quân ái quốc, cứu hắn cũng là buồn cung nên làm, thân đổ công tử không cần để ở trong lòng. Bởi vì lãnh, quý thính ngữ tốc đều nhanh lên, lại xem ướt dầm dề thân đổ xuyên giống như người không có việc gì, không khỏi có chút nghi hoặc. Hắn liền không lạnh sao. Một chương cái miệng nhỏ bá bá cái không ngừng. Thân đổ xuyên còn muốn nói nữa lời nói, quý thính vội vàng đánh gây hắn, thân đổ công tử có chuyện có thể ngày khác lại nói sao. Người xem ta này hoàn cảnh, cũng không thích hợp đối không nói xong, nàng liền đánh cái hát xì. Ân, đây là muốn bị cảm à? thân đổ xuyên sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được chính mình lỗ mãng, trên mặt nhanh chóng nhiễm một tầng hồng nhạt. hắn bay nhanh nhìn quý thính liếc mắt một cái, lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. kia thảo dân đi trước cáo lui. ngươi giúp bổn cung thêm mấy tảng đá lại đi, cặp gấp than liền ở lưu biên. quý thính lanh đến không nghĩ ra tới. là, thân đổ xuyên cụp mi dụ mắt giúp nàng thêm cục đá thường thường còn muốn hỏi một câu điện hạ cảm thấy có thể sao thẳng đến quý thính gật đầu hắn lúc này mới bung cặp gấp than rời đi chuyên nghiệp bộ dáng phảng phất đời trước là cái tâm kỳ hắn vừa đi quý thính lập tức nhẹ nhàng thở ra xem một cái xiêm y để phương hướng quyết định trước đem xiêm y để lấy lại đây lại tiếp tục phao tắm như vậy nghĩ nàng liền đứng dậy bò lên trên bên cạnh ao kết quả còn không có nhích người sau liền truyền đến một tiếng rơi xuống đất tiếng vang nàng theo bản năng quay đầu lại lại lần nữa cùng thân đổ xuyên đôi mắt đối tượng Quý thính! Thân đồ xuyên! Ngươi lại trở về làm gì đâu? Quý thính hưu khí vô lực một bên hỏi, một bên dấm lên thủy xúc tiến ao, liền hoảng sợ cùng quẫn bách loại này cảm xúc đều lười đến có. Không phải nàng tập mãi thành thói quen, thật sự là đêm nay biến hóa quá nhiều. Thân đồ xuyên cũng không nghĩ tới chỉ là trong nháy mắt sự, nàng cũng đã bò lên trên ngạ, lập tức quay mặt đi cứng đờ giải thích, thảo dân đột nhiên nhớ tới điện hạ quần áo bị nha hoàng đặt ở nơi xa, sợ điện hạ cảm lạnh. Cho nên muốn trở về đem siêm ý đi đưa đến điện hạ bên cạnh, không nghĩ tới. Không nghĩ tới vẫn là mạo phạm. Quý thính buông tiếng thở dài, ta đúng là muốn đi lấy siêm ý đi hề. nếu ngươi lại đây, liền giúp ta lấy một chút đi. Thân đổ xuyên nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn tưởng rằng công chúa sẽ chế nhạo hắn, hoặc là nhận định hắn là cố ý nhi tức giận, không nghĩ tới chỉ là kêu chính mình lấy cái siêm ý đi hề. Hắn mắt nhìn thẳng đi đến siêm ý ghề bên, rồi đem này hết sức xa hoa quần áo cầm lấy tới khi... Ngửi được một cổ nhàn nhạt, nhạt thanh hương, này hương vị tựa hồ có chút quen thuộc, giống như trước kia ngửi được quá giống nhau. Thân Đổ Xuyên không có nghĩ nhiều, cầm xiêm y liễu liền xoay người đi đến ao bên, đôi mắt trước sau dừng ở địa phương khác, chỉ có một đôi cầm xiêm y liễu giơ lên ao trước, điện hạ vẫn là chớ có ở chỗ này, trở về nghỉ tạm đi. Ân, đã biết. Nàng vừa dứt lời, Thân Đổ Xuyên liền nghe được sột soạt xoạt xoạt tiếng nước, tiếp theo cảm giác được xiêm y lìa căng thẳng, vì thế đúng lúc bùng ra, làm nàng đem xiêm y liễu lấy đi. Quý Thính liếc hắn một cái, cũng vô tâm tình thao tám, bằng không còn không biết phía dưới phải bị xem vài lần, vẻ mặt bất đắc dĩ từ thủy ra tới, run lên quần áo trực tiếp khoát ở trên người, một kiện đẹp đẽ quý giá váy áo liền giống áo ngủ giống nhau nhăn rúm gió đem nàng bọc lên, Miễn cưỡng đem đai lưng hệ hảo, lại xem thân đồ xuyên, còn ở xoắn cổ nhìn về phía nơi khác, Quý Thính hảo tâm mở miệng nhắc nhở, hảo, thân đồ xuyên lúc này mới dám nhìn về phía nàng, chỉ là đương nhìn đến nàng quần áo bất chỉnh đứng ở chính mình trước mặt khi. Trong lòng đột nhiên bước lên khởi một cổ kỳ quái pháo hoa, hắn vội vàng túi đầu, không dám lại liếc nhìn nàng một cái. Quý thính quét hắn liếc mắt một cái, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được viện ngoại đột nhiên truyền đến phủ vân không vui thanh âm, điện hạ ngươi một người ở bên trong làm gì đâu. Vì cái gì không cho nha hoàn hầu hạ. Quý thính không nghĩ tới phủ vân sẽ qua tới, kinh ngạc một cái chớp mắt theo bản năng sau này ngưỡng, thẳng tóc chiều máng xối đi, thân đổ xuyên dùng mình, vội dôi ôm lấy nàng eo. Lại bởi vì quán tính theo nàng cùng nhau rơi vào thủy. Điện hạ, thật lớn tiếng nước vang lên. Vốn dĩ ở viện ngoại không tính toán tiến vào phủ vân chấn một chút, kinh hoàng vọt tiến vào, lại ở nhìn đến thân đồ xuyên sau nháy mắt ốc, tập vào trong nước trong nháy mắt, quý thính chỉ cảm thấy cụm ở trên tảng đá eo muốn chặt đứt. Hơn nữa thân đồ xuyên ở mặt trên, làm nàng có loại ngũ tạng lục phủ đều bị tạp ra tới đau đớn. Thủy nhanh chóng không quá miệng mũi, tuy là thân đồ xuyên bằng màu tốc độ đem nàng bế lên, nàng vẫn là sát thủy. Ho Khan đến Kinh Thiên động địa, liên quan cả người đều bắt đầu đau. Phu Vân nốc xong lúc sau cuối cùng vọt lại đây, xem một cái hai người tư thế cả giận nói, Thân Đồ Xuyên, ngươi đối điện hạ làm cái gì? Ngươi không tới nói, điện hạ cũng sẽ không như thế, còn không mau đi kêu đại phu. Thân Đồ Xuyên lạnh lùng nhìn về phía hắn. Phu Vân tức giận đến tưởng cùng hắn liều mạng, nhưng là nhìn đến quý thính cụ đến hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, hoán hận xoay người chạy. Quý thính tưởng đem hắn kêu trở về, chính là bởi vì còn ở Ho Khan chỉ có thể chơ mắt nhìn hắn rời đi. Chờ phù vân bóng dáng sau khi biến mất, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, đầu một ai hôn mê bất tỉnh, cảm thấy chính mình đời này xem như nói không rõ. Sau lại sự quý thính cũng không biết, chỉ biết chính mình tỉnh lại khi trên người đã thay đổi khô giáo mềm mại áo trong, đang nằm ở nàng khắc hoa trên giường lớn, nàng quay đầu hướng bên cạnh nhìn xem, thấy được đang ở trước bàn ngồi phù vân cùng Mục Dữ Chi, còn có một cái không quen biết lão giả. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Quý thính hách giọng nói mở miệng, vừa nói lời nói mới phát hiện giọng nói có chút đau. Đoàn người nhìn đến nàng đã tỉnh, lập tức đều vây quanh lại đây. Phu Vân vội vàng vọt tới mép giường, bắt lấy nàng nước mắt lưng tròng. Điện hạ, ngươi cuối cùng tỉnh. Quý thính trầm mặc hồi lâu, mới chầm rãi hỏi, ta làm sao vậy? Ngươi tối hôm qua sạc thủy bị kích thích, trực tiếp ngất xỉu, ban đêm lại bắt đầu nóng lên, hiện tại mới tính đem nhiệt dáng xuống đi. Ngươi không có việc gì liền hảo a điện hạ. Phu Vân nói lau một chút đôi mắt. Quý Thính nhìn hắn đỏ lên hốc mắt, hiển nhiên là đã đã khóc vài lần, không khỏi có chút đau lòng, đang muốn nói cái gì, liền nghe được bên cạnh Lão giả nói, Tiểu thiếu gia nếu là không có việc gì, có không trước làm Lão phu thế điện hạ bắt mạch. Ngang nga! thái y hệ thỉnh, Phu vân vội vàng lui qua một bên, trong phòng nháy mắt An tĩnh lại, Quý Thính sấn bắt mạch công phu ngắm liếc mắt một cái mục dữ chi, nhìn đến hắn khỏe miệng ý nghĩa không rõ cười sau, trột dạ quay mặt đi. Bắt mạch kết thúc, Lão giả nhẹ nhàng thở ra. Đối quý thính hành lễ nói, điện hạ đã không có việc gì, chỉ cần điều dưỡng cai mấy ngày, liền có thể khôi phục lại. đa tạ thái y y Quý thính nhẹ giọng nói. Điện hạ khách khí. Mục giữ chi đối lao giả cùng, đại nhân thủ một đêm vất vả, giữ chi cùng tiên đại nhân. Nói chuyện, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Mục giữ chi vừa đi, quý thính lập tức tinh thần điểm, đem phủ vân gọi vào bên người hỏi, trừ đến đâu? A. Hắn A, ngày hôm qua thủ ngài một đêm, trở về nghỉ ngơi. Phù vân ánh mắt né tránh một chút, mặt không đổi sắc nói. Quý thính không chú ý tới hắn biến hóa, nghe vậy đang muốn hỏi lại cái gì, liền nghe được phù vân không cao hứng hỏi. Điện hạ, người hôm qua vì sao phải cùng thân đổ xuyên tẩy bên lương tắm? Không phải nói tốt, đối hắn đã không có bất luận cái gì cảm tình sao? Hắn tới hắn tới, hắn mang theo chất vấn tới. Quý thính có chút cuốn bách liếc hắn một cái, sau một lát liền điều chỉnh tốt cảm xúc, vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía hắn, cái gì bên lương tắm? Còn có thể cái gì bên lương tắm Hôm qua ta chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, điện hạ không cần lại nói dối, ta nhưng nói cho ngài, việc này không chỉ có là ta, toàn bộ công chúa phủ đều đã biết." Phù Vân tức giận nhìn nàng, nhưng ngại với nàng hiện tại thân thể không tốt, lại không dám thật sự phát giận. Quý Thinh chớp chớp mắt, tương đương vô tội mở miệng, "Ngươi đang nói cái gì a? Ta thật sự không biết, ta hôm qua không phải ở phao ngươi làm suối nước nóng sao? Như thế nào lại có uyên ương tắm sự? Ngươi không nhớ rõ?" Phù Vân sử sốt Ngày hôm qua cùng thân đồ xuyên cùng nhau tắm rửa chuyện đó nhi, ngươi không nhớ rõ. Như thế nào liền cùng nhau tắm rửa? Nếu không phải vì giả vờ mất trí nhớ lẩn tránh phiền thoái, nàng thật sự muốn nhảy dựng lên đánh này tiểu hôn đản đầu gối. Quý thính gật đầu, không nhớ rõ. Điện hạ ngươi mất trí nhớ. Phu vân sắc mặt biến đổi, có một chút đứng lên. Quý thính lập tức trang đau đầu, không biết, cái gì mất trí nhớ. Ta hiện tại không thể hồi tưởng, thử một lần đồ nhớ tới ngày hôm qua sự liền đau đầu. Kêu kia kêu, kêu ngươi đừng nghĩ, ngàn vạn đừng đau đầu, nếu không ta đi kêu thái ý đi trở về đi. Phù vân vẻ mặt vô thố. Quý thính sâu kín buông tiếng thở dài, vừa muốn cự tuyệt, liền nghe được mục giữ chi thanh âm truyền đến, kêu thái ý đi trở về làm cái gì. Quý thính theo bản năng áo ra khẩn. Điện hạ nàng mất chi nhớ, đêm ngày hôm qua sự đều đã quên, tưởng tượng còn đau đầu, ta tưởng đem thai ý đi kêu trở về cho nàng chữa bệnh. Phù vân luôn nóng nhìn về phía mục giữ chi, ở đại đa số quý thính không đáng tin cậy thời điểm hắn vẫn là theo bản năng nghe mục giữ chi nói mục giữ chi đi lên trước cười như không cười xem quý thính liếc mắt một cái quay đầu đối phù vân nói nếu là mất chi nhớ kia liền thuyết minh không phải nàng tưởng nhớ kỹ sự hà tất lao lực làm nàng nhớ tới nói được cũng là nga phù vân cảm thấy nơi nào không đúng lắm nhưng cũng không nghĩ ra được điện hạ hôn mê một đêm nghĩ đến cũng là đói bụng người đi kêu phòng bếp làm vài đạo thanh đạm ôn bổ đồ ăn chờ lát nữa cấp điện hạ đưa lại đây mục dữ chi bất động thanh sắc đánh gậy hắn tự hỏi Phu vân gật gật đầu đi ra ngoài, đi ra hảo xa mới nghĩ ra nào không đúng, mất trí nhớ là bệnh, liền tính không nghĩ làm trái điện hạ ý tưởng, nhưng dù sao cũng phải chữa bệnh đi. Đáng tiếc hắn đã đi xa, hơn nữa nhớ thương phải cho quý thính lộc ăn, chỉ có thể đem việc này vứt đến sau đầu. Ở hướng phòng bếp đi khi, trên đường thấy được đều có chút chật vật trừ hiến cùng thân đồ xuyên, liền biết bọn họ lại đánh một trận. Công chúa hôn mê sau, này hai người làm mấy giá. Đánh đi đánh đi, dù sao thân đồ xuyên chỉ trốn không phản kích. Chữ Yến hạ cũng có nặng nhẹ, không thấy này hai người đánh nhiều như vậy giá một cái cũng chưa bị thương đâu. Hắn dừng một chút đối chử Yến nói, điện hạ đã tỉnh, ngươi đi xem nàng sao. Ta còn ở vội, ngươi đi đâu? trừ Yến khốc khốc phóng thích khí lạnh, con mắt hình viên đạn không cần tiền giống nhau dừng ở thân đổ xuyên trên người. Phong bếp, cấp điện hạ lộng ăn đi, cùng đi đi, ta có lời muốn nói cho ngươi. Điện hạ mất trí nhớ sự, dù sao cũng phải cùng Chữ Yến nói một tiếng mới được, phụ vân hỏi xong xem một cái lạnh mặt thân đổ xuyên không cao hứng hử một tiếng, trừ hiến muốn dĩ không nghĩ đi, nhưng thấy phù vân biểu tình nghiêm trọng, liền biết có chuyện quan trọng, vì thế đối thân đổ xuyên bỏ xuống một câu, người chờ ta chờ. sau đó liền cùng phù vân rời đi. thân đổ xuyên vẻ mặt bình tĩnh, nghe vậy cũng không có gì phản ứng, chỉ là chờ bọn họ rời đi sau, do dự một chút hướng tới công chúa phòng ngủ đi đến. phù vân vừa đi, phòng ngủ không khí tức khắc vi diệu lên, quý thế nhiên lặng hướng trong chăn rụt rụt, vừa nhấc đầu liền nhìn đến mục giữ chi ý vị thâm trường cười. Nàng lập tức vẻ mặt thống khổ, ta đau đầu. Điện hạ cảm thấy ta giống phủ vân giống nhau hảo lửa. Mục giữ chi bình tĩnh hỏi. Quý thính tức khắc không dám trang, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hắn, ta kỹ thuật diễn kém như vậy sao? Thế nhưng bị ngươi phát hiện. Kỹ thuật diễn không kém, chỉ là ngươi lại không thương đến đầu, lại như thế nào sẽ đột nhiên mất chi nhớ. Mục giữ chi ngồi vào mép giường trên ghế. Quý thính nghiêm trang phản bác, này ngươi liền không hiểu, trên đời này có một loại bệnh gọi là ứng kích chứng ngại Nếu là nghiêm trọng liền sẽ mất chi nhớ, cùng đâm không đụng vào đầu là không có quan hệ. Điện hạ kiến thức rộng rãi, như vậy có không nói cho giữ chi, vì sao nào đó dân cư khẩu thanh thanh bảo đảm quá sẽ không theo thân đồ xuyên từng có nhiều liên lụy, lại vẫn là cùng nhân ra giặt sạch trên ương tắm. Mọi người đều là bạn tốt, không có việc gì nói cái này làm gì. À, lại hoặc là nói cho giữ chi, đặc biệt kêu phủ vân đem ao đảo ở thân đồ xuyên cách vách, chính là đã sớm làm tốt tính toán. Mục giữ chi cười như không cười. Quý thính có điểm tao không được, nhưng vẫn là căng ra đầu giải thích, cái kia. Phu vân đào ao việc này, ta là thật không biết, lại nói ta cùng thân đồ xuyên. Ta nếu là nói đôi ta không quan hệ, ngươi tin sao? Tự nhiên là tin. Quý thính mới vừa tùng một hơi, liền nghe được mục dư chi vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, rốt cuộc tránh nha hoàn quần áo bất chỉnh ngâm mình ở trong ao loại này, nghe tới tựa như hai cái không có quan hệ người sẽ làm sự. Mục ca ngư bức, mục ca thật là phản phúng giới thiên tài. Mục giữ chi tựa hồ trào phúng đủ rồi, nhẹ nhàng một tá quát xếp, thông thả phe phẩy cây quản, hiện tại có thể nói cho ta, đêm qua rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Nói nói nói, ta toàn nói. Quý thính khóc không ra nước mắt, đêm ngày hôm qua sự một chút một chút đều chiều. Mục giữ chi lẳng lặng nghe xong, sau một lúc lâu cười nhạt một tiếng, cái này thân đồ xuyên, nhưng thật ra cái co được giãn được. Hắn còn tưởng rằng muốn lại ngoan cố mấy ngày, không nghĩ tới nhìn thấy công chúa lúc sau, nhưng thật ra trước xin lỗi. Ta cùng hắn thật không có gì quan hệ, thật sự, ta sẽ không thích thượng hắn quý thính vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, hắn không phải ta thích loại hình, ta sao có thể sẽ cùng hắn phát sinh cái gì đâu. Vừa dứt lời, liền nghe được gian ngoài phát ra một tiếng vang nhỏ, quý thính nghi hoặc nhìn về phía bên kia, cái gì thanh âm. Chương 45 Ta đi xem. Mục giữ chi nói đi tới gian ngoài, kết quả nhìn đến phòng ngủ môn mở rộng ra, tức khắc đấy mắt hiện lên một tia nghiền ngấm. Phu vân tuy rằng thiên tính rực rỡ. Nhưng sự tình quan điện hạ cũng là cẩn thận, đi ra ngoài phía trước tuyệt đối sẽ không không đóng cửa liền đi, mà hiện tại cổng to vo mở rộng ra, hiển nhiên là có người đã tới, người tới là ai tựa hồ không cần đoán cũng biết. Chỉ là hắn vì sao sẽ nửa đường rời đi đâu. Nghĩ đến điện hạ vừa rồi kia đoạn lời nói, mục giữ chi hiểu do gợi lên ngôi. Nếu là không thèm để ý, vì sao phải đi? Giữ chi, bên ngoài là ai a Quý thinh thấy hắn chậm chạp không trở về, có chút nhàm chán cao giọng hỏi. Mục Dư Chi cười cười, "Ai cũng không có, một trận gió mà thôi, ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa liền dùng nữa." Quý Thính gật gật đầu, ý thức được hắn nhìn không tới sau cao giọng lên tiếng, lúc này mới chậm rãi nằm xuống, nghĩ đến Mục Dư Chi không có lại truy vấn chính mình, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tinh thần một thả lỏng, bất chi bất giác liền lại đã ngủ, Quý Thính lại tỉnh lại đã là buổi chiều thời gian, ngủ no rồi nàng trừ bỏ cả người vô lực, mặt khắc nhưng thật ra hảo rất nhiều. Điện hạ tỉnh lại, chạy nhanh uống dược đi. Phù vân nói đem một chén khổ nước thuốc đưa tới. Quý thính vừa mở mắt ra liền đối mặt nhân gian này chắc trở, tức khắc khổ mặt, ta không có việc gì. Sao có thể không có việc gì, chạy nhanh uống lên, chúng ta liền dùng thiện. Phù vân thúc giục. Quý thính tưởng nói bụng rông uống thuốc không tốt, nhưng còn chưa nói lời nói. Phù vân liền trước đem hắn mục ca ca lôi ra tới, ngươi nếu không ăn, ta đây là mục ca ca tới uy ngươi. Ta nói không ăn sao. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, bưng lên chén thuốc cùng ngục cùng ngục toàn uống lên. Không chờ nàng khổ kính đi lên, Phù Vân liền mắt tật mau cho nàng tất cái mức hoa quả. Nàng theo bản năng nhai nhai nuốt, lúc này mới cảm giác hảo một chút. Dùng bữa đi điện hạ. Phù Vân nói chụp hai hạ, mấy cái nha hoàn bưng đổ ăn nối đuôi nhau mà nhập, nháy mắt đem trên bàn bãi đầy. Quý Thính đi theo ngồi xuống, uống một ngụm cháo sau cảm giác có chút không đúng, này cháo bỏ thêm ôn bổ dược, hương vị rất quái là sao? Phù Vân tò mò hỏi. Quý Thính nuốt xuống đi, vẻ mặt khó xử nhìn hắn, đảo không phải quái chính là thực thuần tuy khó uống, rất khó uống. Liên tính bỏ thêm dược, cũng không nên là loại này hương vị đi. Nga, Mục ca ca nói, van mải mới là thuốc hay, cho nên làm phòng bếp đừng làm được ăn quá ngon, miễn cho điện hạ khôi phục đến quá trưởng. Phù vân đem Mục giữ chi giải thích nói cho nàng. Quý thính, còn có loại này cách nói. Nàng như thế nào nghe như thế nào giống ác ý trả thù đâu. Tiêu nàng phát triển trí nhớ về sau không chuẩn ham chơi gì đó, quả nhiên chẳng sợ chính mình giải thích rõ ràng. Mục dư chi cũng sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Quý thính đem trên bàn đồ ăn đều nếm một lần, không có một đạo ăn ngon, càng thêm xác định mục dư chi kia chỉ phúc hắc hồ ly cố ý trả thù, lại xem một bên thiên chân đỡ mặt nhìn chính mình phù vân, có chút tò mò hỏi, ngươi mục ca ca không phạt ngươi. Phạt ta làm gì? Phù vân vẻ mặt vô tội. Không phạt hắn. Quý thính kinh ngạc, dựa theo mục dư chi liệu tính, ngay cả chính mình nhiều chơi một lát thủy nóng lên loại sự tình này đều có thể bị phạt. Phụ vân cái này cho nàng tạo suối nước nóng người không bị phạt. Quý thính không tin, ngươi mục ca ca không có làm ngươi làm điểm chuyện gì. Làm việc ca. Như thế có, hắn nói điện hạ gần nhất cũng quá nhiều thai nạn điểm. Tiêu ta mỗi ngày quỷ gối Phật trước niệm Phật kinh nửa canh giờ, mãi cho đến ngươi thân mình hảo mới thôi. Phụ vân vẻ mặt trịnh trọng, điện hạ yên tâm đi. Phụ vân nhất định sẽ nghiêm túc giúp ngài cầu phúc, tuyệt đối không dám có nửa phần sơ sẩy. Quý thính chịu mến nhìn đứa nhỏ ngốc này chỉ cảm thấy bọn họ hai cái cực kỳ giống một đôi số khổ mẫu tử một bữa cơm khổ ha ha ăn đến cuối cùng quý thính cảm giác miệng đều mua phù vân ở một bên chỉ có thể đầu y hai cái mức hoa quả giúp nàng gia tăng muốn ăn nhưng thành quả cũng là ít ỏi nhưng mà này chỉ là bắt đầu quý thính kế tiếp mỗi một bữa cơm đều là cái dạng này thả toàn bộ công chúa phủ như là thông đồng hảo giống nhau nàng mặc kệ với ai yếu điểm ăn đều mang theo một cổ dược cây đắng bất quá thác gần nhất vẫn luôn ôn bổ phúc nàng thực mau liền khôi phục Một khuôn mặt bị bổ đến trong trắng lộ hồng, khí sát so không bị thương phía trước còn muốn hảo. Nhưng là không có ăn ngon, nhật tử quả thực quá gian nan. Ở lại một lần ăn xong khổ không kéo mấy dược thiện sau, quý thính cá mặn nằm liệt giường nệm thượng, phù vân ở một bên đau lòng nhìn nàng. Nhưng mặc dù đau lòng, hắn cũng không dám làm nàng ăn khác, bởi vì mục ca ca kia rược là sai người đi thiên sơn câu tới, thứ tốt có thể gửi thời gian quá ngắn, đến mau chóng làm công chua ăn xong, không thể làm những thứ khác chiếm nàng bụi. Điện hạ. Ngài lại ngao mấy ngày, vài ngày sau ta mang ngài đi ăn gà nướng. Phù Vân bảo đảm. Quý Thính tưởng cao quý lãnh diễm nói câu không hiếm lạ, nhưng nghe đến thiêu gà hai tự vẫn là đáng xấu hổ nuốt nước miếng, Sâu kín nhìn Phù Vân liếc mắt một cái sau, đột nhiên phát hiện chính mình xem nhẹ một sự kiện, trừ đâu? Mấy ngày nay như thế nào vẫn luôn không gặp hắn? Hắn? Hắn đi ra ngoài làm việc đi, Phù Vân ánh mắt tức khắc mơ hồ lên. Quý Thính tinh thần hảo, đầu óc cũng đi theo hữu dục lên, nghe vậy nhảy bén nhìn về phía hắn có chuyện gì so với ta sinh bệnh còn quan trọng, làm hắn một lần cũng chưa tới xem qua ta. Phu Vân hự hự đáp không được, trong lòng đem Chử Hiến mắng một hồi. Phía trước Điện Hạ kẽ sỉu sau, Chử Hiến liền cùng thân đồ xuyên đánh một trận. Ngày hôm sau thấy Điện Hạ không tỉnh, vì thế lại đi tìm thân đồ xuyên sự, hai người liên tiếp đánh mấy giá, hắn cho rằng khí cũng nên tiêu, liền đem Điện Hạ mất trí nhớ sự nói cho hắn. Không nghĩ tới cái này thọc tổ hong võ vẽ, Chử Hiến trực tiếp cùng thân đồ xuyên động đao, cũng không biết cái kia thân đồ xuyên sao lại thế này. Nguyên bản còn chỉ là bị động tiếp chiêu, hắn cùng trừ hiến đi tranh phòng bếp sau, chiêu thế đột nhiên sắc bén lên. Không ai nhường ai kết quả chính là hai người song song bị thương, vẫn là mục ca ca qua đi mới đem hai người kéo ra. Hiện tại trừ hiến trên mặt còn mang theo thương, làm sao dám tới xem công chúa A. Quý thính vừa thấy có việc, đôi mắt lập tức bị lên, phù vân, người rốt cuộc nói hay không lời nói thật. Nói nói nói, nhưng là điện hạ ngươi đừng sinh trừ hiến khí, hắn cũng là nhất thời khí cực phù vân nhỏ giọng nói thầm một câu sợ hãi nhìn quý thính, công chúa không tức giận khi hắn có thể dùng sức làm, nhưng công chúa vừa giận hắn vẫn là rất sợ, so sợ mục ca ca còn muốn nhiều. quý thính chậm lại ngữ khí, ngươi nói thật, bổn cung liền không tức giận. phù vân liên tục gật đầu, vội đem trừ hiến cùng thân đồ xuyên đánh nhau sự nói ra. quý thính ở nghe được hai người đều bị thương giờ địa phương, chân mày cau lại, đều chịu cái gì thương, nghiêm trọng sao? trừ hiến mặt bị đánh mấy quyền, trên người cũng ăn không ít quyền cước, nhưng không tính nghiêm trọng. phù vân xen nói. Quý thính nhướng mày, nói như vậy, thân đồ xuyên rất nghiêm trọng. Cũng không tính, chỉ là hắn không có binh khí, trừ hiến lại động đao, liền, liền không cẩn thận, ở trên người hắn cắt một đạo phù vân nói xong chạy nhanh ngủ, nhưng là không nghiêm trọng a, Thật sự chỉ là bị thương ngoài ra, mục ca ca đã phạt trừ hiến, còn gọi thái y cấp thân đồ xuyên băng bó, lúc này phỏng trừng đã hảo. Quý thính đau đầu, sau một lúc lâu buông tiếng thở dài, ngươi làm ta nói các ngươi cái gì hảo liền ngâm suối nước nóng việc nhỏ. Cuối cùng làm đến cả gia đình đều không yên phận, bất quá nói đến cùng vẫn là Hoa nàng. Điện hạ đừng nóng giận, Trừ Hiến đã biết sai rồi, Mục Ca Ca cùng hắn hàn huyên lúc sau, hắn đã đi theo Thân Đồ Xuyên xin lỗi. Phù Vân lấy lòng cười cười. Tiểu tử này cùng Trừ Hiến quan hệ hảo, một đám người lại đều chán ghét Thân Đồ Xuyên, nàng hoài nghi bọn họ hư báo quân tình, tưởng làm mai tự đi xem Thân Đồ Xuyên. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình cùng Thân Đồ Xuyên vốn dĩ cũng đã có điểm nói không rõ, nếu là lúc này lại tự mình đi xem hắn. Chỉ sợ lại muốn nhiều ra một đống tin đồn nhảm nhí. Nghĩ nghĩ, quý thính nhẫn mại gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia chuyện này liền tính, nhưng về sau nếu là lại xúc động, buồn cung chính là muốn đích thân phạt hắn. Trừ hiến tuyệt đối không dám. Cảm ơn điện hạ. Phù vân tuy rằng từ trước đến nay cùng trừ hiến không đối phó, nhưng nghe được hắn bị tha thứ sự, lập tức cao hưng đến cùng cái gì dường như. Quý thính hử nhẹ một tiếng, không có lại cùng hắn liêu chuyện này. Chỉ là tuy rằng ngoài miệng không liêu, trong lòng lại luôn là nhớ thương đem thân đồ xuyên não bổ thành các loại ăn nhờ ở đậu chịu người ước hiếp tiểu thủ khí bao. Mãi cho đến buổi tối, quý thính vẫn là nhận mệnh từ trên giường đi lên. không đi xem thật sự không yên tâm à? vạn nhất phủ vân bọn họ đem nam xứng chơi ra tới tất xấu, kia nàng nhiệm vụ cũng đừng tưởng thành công. quý thính như vậy đối chính mình nói, phủ thêm xem y thì thừa dịp bóng đêm, trộn hướng thân đồ xuyên bên kia lưu đi. bóng đêm đã thâm, hiển nhiên không có gì người, ngẫu nhiên có nha hoàn gã sai vật trải qua, quý thính cũng có thể chân linh hoạt trốn đi. Một đường hữu kinh vô hiểm tới rồi thân đổ xuyên biệt viện trước. Lâm đi vào khi, nàng có chút do dự, lo lắng cho mình tới đường đột, có thể hay không làm hắn hiểu lầm cái gì. Đang lúc nàng rối dám khi, đột nhiên nghe được trong viện một thanh âm vang lên động, nàng vội vàng đi vào đi, liền nhìn đến thân đổ xuyên đang đứng ở dưới ánh trăng, thanh lánh nhìn viện cây đảo. Nay vẫn là cái con cũ, vài lần tới hắn cũng chưa ngủ đâu. Quý thính hơi hơi vừa động thân đổ xuyên liền nhìn lại đây, nhìn đến nàng sau đầu ngón tay giật giật lúc này mới nhàn nhạt do hỏi điện hạ có việc tìm thảo dân không có việc gì quý thính xấu hổ đi vào đến hắn bàn đá trước ngồi xuống đã nhiều ngày buồn cung vẫn luôn ở dưỡng bệnh cho nên rất nhiều sự đều không rõ lắm hôm nay đột nhiên nghe phủ vân nói trừ hiến đánh nhau với ngươi này liền lại đây nhìn xem ngươi thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng nhớ tới mấy ngày trước đây nàng đối mục dư chi nói những lời này đó ánh mắt dần dần đông lạnh đa tạ điện hạ quan tâm thảo dân không có việc gì như thế nào sẽ không có việc gì Nghe phủ vân nói, ngươi đều bị thương, có không cấp bổn cung nhìn xem miệng vết thương? Quý thính lo lắng kia ba hóa chưa cho hắn dùng tốt nhất thuốc trị thương, người này lại chết sĩ diện chịu đựng đau. Thân đổ xuyên biểu tình khẽ nhúc nhích, điện hạ thực lo lắng thảo dân. Đó là tự nhiên quý thính không chút nghĩ ngợi trả lời, nói xong mới cảm thấy có chút không ổn, lập tức cung dung cười, trừ hiến không hiểu chuyện bị thương ngươi, bổn cung tự nhiên là lo lắng, sợ thân đổ công tử sẽ trách tội với hắn, cũng sợ ta công chúa phủ có chiêu đãi không chu toàn địa phương. Công tử sẽ oán hận. Nguyên Lai là vì trừ hiến, thân đồ xuyên du mắt, nhàn nhạt trả lời, điện hạ không cần lo lắng, trừ công tử cũng là tâm hệ điện hạ mới có thể cùng thảo dân có xung đột, thả trừ công tử cũng đã hướng thảo dân xin lỗi, thảo dân tự nhiên sẽ không lòng có oán hận. Ngươi không oán hận liền hảo. Buồn cung trong lòng ngày nấy, ngươi vẫn là làm buồn cung nhìn xem miệng vết thương đi. Quý thính đêm nay nhìn không tới hắn thương thế, cảm giác chính mình đều phải ngủ không hảo. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái chớp mắt nhìn về phía nàng điện hạ thật sự muốn xem, nhưng phương tiện, quý thính về phía trước một bước, thân đổ xuyên du mắt, ánh mắt rơi xuống, chỉ sợ không quá phương tiện. quý thính theo hắn ánh mắt xem đi xuống, nhìn đến hắn bụng đi xuống tấp địa phương, không khỏi kinh hãi, trừ hiến đem ngươi cấp tiến. điện hạ nhiều lo lắng, trừ công tử công phu tạm thời còn chưa tới kia nóng nỗi, thân đổ xuyên thái dương thằng nhẻ, không biết nàng là như thế nào nghĩ đến nơi đó. quý thính nháy mắt yên tâm rất nhiều, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Điện hạ nếu là không chê, cùng thảo dân vào nhà xem đi. Thân đổ xuyên nhàn nhạt nói. Quý thính chân chờ, vì sao không ở trong viện xem. Này hơn phân nửa đêm trai đơn gái chiếc, vạn nhất hắn yêu chính mình làm sao bây giờ. Bởi vì thảo dân sợ mới vừa đem quần áo cởi bỏ, sẽ có một đám người vọt vào tới. Thân đổ xuyên quay mặt đi, hiện nhiên là nhớ tới ngày đó không quá vui sướng trải qua. Quý thính nháy mắt đã hiểu, lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, vì thế theo hắn đi trong phòng. Tiến vào trong phòng. Quý Thính mới phát hiện mục dư chi thật sự không có cắt xén nam sướng. sân tuy rằng tương đối xa xôi quận cù é, nhưng phòng nội đồ vật lại là cái gì cần có đều có. Ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là thượng thừa chi tuyển, chẳng sợ trên bàn điểm tâm, ân, điểm tâm, ung ung, đang ở giải ý yê đái thân đồ xuyên bằng đầu, nghi hoặc nhíu mày, cái gì thanh âm, cái gì đều không có. Quý Thính khắc chế chính mình mãnh liệt nước miếng, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. Thân đồ xuyên liếc nhìn nàng một cái, đem đai lưng tản ra bên trái trên eo đau thương lập tức hiện lộ ra tới xem ra phủ vân phía trước nói không sai hắn miệng vết thương này đã khôi phục đến không sai biệt lắm hiện nhiên là dùng tốt nhất dược dưỡng, dưỡng ra tới ngươi không có việc gì buồn cung liền yên tâm quý thinh nói xong lại nuốt một chút nước miếng vẫn là làm trò thân đồ xuyên mặt nàng nhất thời có chút lung túng thân đồ xuyên lúc này đã nhìn ra trầm mặc một cái chớp mắt sau so đột nhiên hỏi điện hạ thích thì thích đi ăn ngon như vậy điểm tâm nàng sao có thể không thích Thân đổ xuyên không biết chính mình vì sao phải hỏi ra như vậy một câu, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghe được nàng sau khi trả lời, tiếng lòng lại không chịu không chế dối loạn bài phần. Hắn ý thức được chính mình biến hóa, tâm thần có chút chấn động, theo bản năng không dám đi tưởng này ý nghĩa cái gì. Quý thinh nói xong thích, liền chờ hắn mở miệng đem điểm tâm đưa cho chính mình, sau đó giả mô giả dạng chống đẩy hai hạng, lại bưng mâm rời đi. Nàng liên thế nào huyền chuyển cự tuyệt lại như thế nào miễn cưỡng nhận lấy đều nghị kỹ rồi. Nhưng thân đồ xuyên lại chậm chạp không nói. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lại ám chỉ, ta hôm nay tới phía trước kỳ thật là ăn qua, chính là lúc này không biết vì sao, đột nhiên lại có chút đói bụng. Nàng là đang nói chính mình tú sắc khả san. Thân đồ xuyên không biết vì sao, ở bị một nữ nhân như vậy đùa giỡn khi, không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại trong đầu đột nhiên nhớ tới ngày đó dưới ánh trăng, nàng kia một mặt lóa mắt bạch. Thân đồ công tử, quý thính thử tiến lên một bước, nghĩ thầm người này như thế nào như vậy ngốc. Nàng vừa rồi liền không nên luyện chuyển, trực tiếp đem điểm tâm đoan đi hắn cũng không thể báo nguy. Nàng một tới gần, đã nhiều ngày xuất hiện ở trong ngậu nhàn nhạt mùi hương liền quanh quẩn ở chóp mũi, thân đổ xuyên tâm hung hăng rung động một chút, nhấp môi chiều lui về phía sau một bước, lại lần nữa cùng Quý Thinh kéo ra chênh lệnh. Hắn lạnh mặt, cứng đờ mở miệng, còn thỉnh công chúa điện hạ tự trọng. Nàng làm gì liền không tự trọng. Quý Thinh có chút sinh khí, rất muốn quay đầu liền đi, chính là nàng đã ăn vải thiền kho ăn đồ vật. Hơn nữa từ lần trước ở trên xe ngựa ăn no căng, liền không có lại ăn đến quá điểm tâm, lúc này thật sự là có chút đi không nổi. Quý thính cảm thấy chính mình có điểm cưới lên lưng cọt khó leo xuống y tứ, đang ở vạn phần sốt ruột khi, trong lô mũi đột nhiên có thứ gì rũ một chút, nàng theo bản nàng che lại, lại vừa thấy chính mình thượng dính huyết, tức khắc liền sử sốt. Điện hạ, thân đổ xuyên ngưng mi đi lên trước, móc ra một khối phương khăn bưng kín nàng cái mũi, trong lòng không biết vì sao có chút vi diệu nàng đó lại như vậy thích chính mình sao? thân đổ xuyên đem nàng kéo đến chậu nước trước thấp giọng dặn dò ngửa đầu. nga. quý thính ngây ngốc ngẩng đầu lên, sau đó liền cảm giác được trên trán một mảnh lạnh lẽo. thân đổ xuyên dùng ngỗ thủy nhẹ nhàng vỗ vào nàng trên đầu, như vậy lặp lại vài lần sau, hắn lại cầm tân phương khăn cho nàng, muốn đem dính huyết vứt bỏ, quý thính vội vàng ngăn lại, đem thứ này cho ta. điện hạ lưu chữ làm cái gì? thân đổ xuyên hỏi xong, đột nhiên nhắm lại miệng bởi vì đây là hắn, cho nên muốn lưu trữ sao? Giây tiếp theo quý thính liền đánh vỡ hắn ảo tưởng, đừng nói nữa. Ngày gần đây giữ chi vẫn luôn cho ta bổ thân thể, bổ đến độ quá mức, nếu không cũng sẽ không chảy máu mũi. Ta phải đem chứng cứ cho hắn lưu trữ, đều hắn biết ta không cần lại bổ. Quý thính nói xong liết hắn một cái, đột nhiên cảm thấy ở trước mặt hắn máu mũi đều chảy, tựa hồ cũng không có gì hả bưng, lập tức buông tiếng thở dài. Thân đồ công tử, bổn cung cứ việc nói thẳng, đã nhiều ngày bổn cung ăn tất cả đều là dự thiện. Vẫn là cố tình làm khó ăn cái loại này Trong miệng đã sớm không có gì hương vị Ngươi cái kia điểm tâm có thể tặng cho ta sao Thân đổ xuyên sừng sốt Cái gì điểm tâm Cái này a Ngươi vừa rồi không phải hỏi ta có thích hay không sao Quý thính đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Néo lên một cái điểm tâm nhét vào trong miệng Mềm mại vị làm nàng thoải mái Néo lại đôi mắt Một viên điểm tâm xuống bụng mới có công phu nói với hắn lời nói Nếu ngươi hỏi Hẳn là chính là muốn tặng cho ta ăn đi Một khi đã như vậy ra đây liền không khách khí. Nói, nàng ngồi ở bên cạnh bàn chuyên tâm ăn khởi điểm tâm tới, mắt lại không chấp nhận được mặt khác. Lâm thật lớn một cái sẽ thân đồ xuyên. Chương 46. Bóng đêm đã thâm, 15 phút trước nhẹ giải doanh doanh quang huy chăng rằm, đột nhiên bị mây đen bao trùm, trong phòng nháy mắt chỉ còn lại có ánh nến chiếu sáng lên, toàn bộ phòng ngủ đều tối tăm một mảnh. Quý thính nửa cởi áo sam, lộ ra một bên khẩn trí trắng non bả vai, mắt như hồ thu ánh mắt doanh doanh. Đỏ thắm bên môi còn dính một chút điểm tâm mảnh vụn. Nàng tựa hồ chú ý tới, nâng lên đem mảnh vụn lao đi, nhìn từ trên môi đến đầu ngón tay đồ vật, vẻ mặt ngây thơ ăn đi xuống. Thân đổ xuyên Niết hầu chợt phát khẩn, sau một lúc lâu ách thanh hỏi, điện hạ đang làm cái gì? Quý Thính dừng một chút, lúc này mới chậm rãi nhìn về phía hắn, diễm lệ trên mặt lại tràn ngập vô tội, thân đổ công tử cảm thấy, buồn cùng là đang làm cái gì? Thích sao? Hắn lại hỏi. Quý Thính gợi lên khỏe môi, nhẹ nhàng gật gật đầu kia ăn nhiều một chút. Thân đổ xuyên cưỡng bách chính mình quay mặt đi, lỗ thai lại không chịu không chế nghe nàng bên kia động tĩnh, Nhưng từ khi hắn không hề xem nàng, liền nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, sau một lúc lâu, hắn vẫn là nhịn không được nhìn qua đi, kết quả đột nhiên phát hiện mới vừa rồi còn ở ghế trên ngồi quý thính, không biết khi nào đã tới rồi chính mình trước mặt, vươn nhiễm màu đỏ sơn móng tay đầu ngón tay bắt lấy hắn cánh tay. thính liền có thể ăn nhiều một chút sao. Quý thính trên mặt tươi cười bất biến. Nhưng biểu tình lại trở nên yêu mị lên, bước cho người không được tưởng sau này lui. Thân đổ xuyên nhịn xuống đào tẩu xúc động, banh mặt mở miệng, thự nhiên. kia bổn cung nếu là thích ngươi, cũng có thể ăn luôn sao. Quý thính gián lại đây. Thân đổ xuyên ngần ra, tiếp theo nháy mắt nắm chặt nắm tay, điện hạ không cần loạn nói giỡn. Bổn cung mới không có nói giỡn, bổn cung chính là thích ngươi. Quý thính nói, câu lấy hắn cổ áo chiều mép giường đi đến. Thân đổ xuyên là cái nam nhân vẫn là cường gia nàng cái này nhược nữ tử gấp trăm lần nam nhân nhưng cố tình lúc này vô lực chống cự chỉ có thể tùy ý nàng đem chính mình kéo qua đi ban đêm phong có chút lạnh thổi khai cửa sổ lúc sau cung cấp phòng ngủ nội mang đến một tia lạnh lẽo chính là lại thổi không tiêu tan phòng trong nhiệt ánh mặt trời tức lượng khi thân đồ xuyên trầm rãi mở to mắt trong phòng chỉ có hắn một người hô hấp hắn so bất luận cái gì thời điểm đều có thể minh bạch cái gì gọi là cảnh trong mơ cái gì gọi là hiện thực hắn nhìn chăm chăm nóc nhà nhìn hồi lâu. Lúc này mới sốc lên chăn, mặt vô biểu tình nhìn chầm chằm chăn một lát, liền đi thay đổi siêu mỹ đi ra ngoài tẩy đêm qua xuyên qua áo trong. Ở hắn ngủ không được thời điểm, công chúa điện hạ vô tâm không phổi vừa cảm giác đến mặt trời đã cao, lúc này mới thỏa mãn từ từ chuyển tỉnh. Quý thính mở to mắt sau chuyện thứ nhất, đó là chạy nhanh tìm đêm qua thân đồ xuyên cho chính mình phương khăn, tìm được sau lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem phương khăn thượng đã phát ô vết máu, quý thính nghị nghĩ nhét vào gối đầu phía dưới nhưng cố tình không có toàn nhét vào đi, mà là lộ ra một khối tràn đầy vết máu rác, làm cho người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Nàng tỉnh lại không bao lâu, bọn nha hoàn liền muốn lại đây vì nàng rửa mặt trải đầu, quý thính vẻ mặt suy yếu lúc lắc, thấp giọng nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, buồn cung tưởng nghỉ ngơi nhiều một lát. Điện hạ, ngài thấy thế nào lên như vậy không tinh thần, chính là sinh bệnh. Nha hoàn vẻ mặt lo lắng hỏi, quý thính muốn chính là cái này hiệu quả, nhưng vẫn là khụ một tiếng, thiếu khí vô lực đầu buồn cung không có việc gì, ngàn vạn không cần nói cho giữ chi, miễn cho hắn sẽ lo lắng. Bọn nha hoàn liếc nhau, vẻ mặt lo lắng xưng là, lúc này mới nối đuôi nhau mà ra. 15 phút sau, mục giữ chi tới, phù vân cũng đi theo tới, vừa ở vào cửa liền suốt ruột hoảng hốt chạy tới, điện hạ thân mình có khỏe. Phù vân đừng lo lắng, buồn cung chính là không có gì tinh thần, không có trở ngại. Quý thính nhẹ giọng an ủi. Phù vân nhíu mày, điện hạ bộ dáng này nhưng không giống không có việc gì. Ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy, không được, ta muốn đi tìm Thái ý đi Hắn nói muốn đi, quý thính chạy nhanh giữ chặt hắn, Phủ vân mắt sắp thấy được nàng gối đầu hạ vết máu, lập tức đem phương khăn kéo ra tới, thất thanh hỏi, đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy huyết? Mục giữ chi vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận đi, không đợi hắn mở miệng hỏi, quý thính liền giải thích, là máu mũi, có thể là đã nhiều ngày bổ đến quá mức, cho nên chạy điểm huyết, hôm nay liền có chút chóng vắng đầu nàng vốn là tưởng trực tiếp cùng mục dữ chi nói nhưng gia hỏa này hầu tinh hầu tinh vạn nhất cảm thấy nàng là giả làm sao bây giờ cho nên dứt khoát vòng cái vòng làm cho hắn tin tưởng chính mình mục dữ chi trầm khuôn mặt vì nàng bất mạch một lát sau sắc mặt hơi hoán điện hạ mạch đập hữu lực sắc thật không giống như là sinh bệnh trừ bỏ có chút chóng vắng đầu nhưng còn có địa phương khác không khỏe đã đói bụng tính không khỏe sao quý thính vẻ mặt nghiêm túc mục dữ chi dơ lên khỏe môi tự nhiên là tính điện hạ đừng nóng nổi Ta hiện tại đã kêu phòng bếp cho ngài đưa ăn. Phu vân thấy thật sự không có việc gì, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Quý thính bội nói, đừng cho ta dự thiện, ta không thể lại bổ. Điện hạ yên tâm, ta gọi bọn hắn làm chút ăn ngon cho ngài. Phu vân bảo đảm xong, liền xoay người đi ra ngoài. Quý thính vừa lòng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng mục dư chi như suy tư gì ánh mắt đối thượng, nàng trột dạ giải thích, tiêu huyết thật là ta. Dư chi biết, điện hạ sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn Mục Dữ Chi ôn hòa cười cười. Quý Thính lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là không đợi nàng nằm yên, liền nghe được Mục Dữ Chi hỏi, nhưng là điện hạ có không báo cho Dữ Chi, vì sao thân đồ xuyên phương khăn sẽ ở ngài nơi này? Điện hạ? Mục Dữ Chi nhướng mày. Quý Thính chớp một chút đôi mắt, nghiêm trang nhíu mày, này khăn mặt trên cái gì đều không có, ngươi như thế nào liền xác định là thân đồ xuyên? Nàng con cố ý xác định một chút, một chút đặc thù đều không có mới dám lấy lại đây. xác thật cái gì đều không có. Nhưng công chúa phủ khăn lùa khăn, lại là có đặc thù văn lạc, cả nhà trên dưới trừ bỏ thân đồ xuyên, phòng trừng cũng không ai dùng loại này cái gì đều không có khăn. Điện hạ cảm thấy, việc này không nên giải thích một chút. Mục giữ chi tươi cười bất biến. Thật là cái gì đều không thể gạt được này cáo dạ a quý thính khỏe miệng chịu chịu, ta đem qua đi xem qua hắn. Vì sao đi? Mục giữ chi truy vấn. Nghe phủ vân nói hắn bị trừ hiến thương tới rồi, ta liền muốn đi xem hắn, lại sợ các ngươi sẽ hiểu lầm. Cho nên không dám nói cho các người, chính mình trông đi, sau đó ở hắn bên kia chảy máu mũi, liền đem vương khăn lấy về tới. Ở tuyệt đối chỉ số thông minh áp chế trước mặt, Quý Thính chỉ có thể ăn ngay nói thật. Điện hạ không phải bởi vì nhìn đến thân đồ xuyên mới lưu máu mũi đi. Đương nhiên không phải. Ta là bởi vì bổ quá đầu. Quý Thính vẻ mặt khuất đủ. Mục giữ chi hơi hơi gật đầu, nhưng trừ hiến cũng bị hắn thương tới rồi, vì sao không thấy điện hạ đi xem trừ hiến. Bởi vì ta biết các ngươi sẽ chiếu cố hảo hắn A. Cho nên điện hạ cảm thấy chúng ta sẽ không chiếu cố hảo thân đồ xuyên. Quý thinh cứng họng, sau một lúc lâu khô cằn cười một tiếng, như thế nào sẽ đâu, giữ chi là trên đời này nhất thức đại thể người, tuyệt đối sẽ không như vậy khi dễ người. Phía trước xác thật là nàng tiểu nhân chi tâm. Mục giữ chi lẳng lặng nhìn nàng hồi lâu, sau một lúc lâu lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười, điện hạ nếu thật sự như vậy cho rằng, giữ chi sẽ thực vui mừng. Dù sao chính là chuyện này đi, xác thật là ta không đúng, ta nên nói cho ngươi một tiếng lại đi, hiện tại bị ngươi bắt bao, ngược lại có chút nói không rõ. Quý Thinh đủ dụ cục đôi, mục giữ chi trên mặt cười lúc này mới rõ ràng lên, rồi an ủi vô vô nàng đầu, nhẹ dọng an ủi, là ta không tốt, không có thể làm ngươi càng tín nhiệm, về sau nếu còn muốn đi xem hắn không cần lén lút, trực tiếp đi chính là, nếu là ai còn dám loạn truyền mê sảng, ta liền đưa bọn họ trục xuất tướng quân phủ. Nghe được hắn như vậy duy trì tín nhiệm chính mình, Quý Thính trong lòng ấy ẩm đồng thời, lại ẩn ẩn có chút ấy náy, nàng vẻ mặt cảm động ngẩng đầu, liền nhìn đến Mục giữ Chi chịu mến nhìn chính mình, hắn trên mặt giống như tràn ngập bốn cái chữ to, ba ba hái ngươi. Tuy rằng biết hắn đối chính mình tình cảm như là trường bối, nhưng ở hai người chỉ kém hai tuổi dưới tình huống, Trần Trùy lộ ra loại vẻ mặt này thật sự hảo sao? Kia, vậy ngươi không giận ta đi? Quý Thính cẩn thận hỏi. Mục giữ Chi cười khẽ, ngươi đều nói thật. Ta lại như thế nào sẽ sinh khí đâu, lại nói đã nhiều ngày xác thật quá hà khổ ngươi, hôm nay khởi kia dược thiện không cần ăn. Thật vậy chăng? Giữ chi ngươi thật sự là quá tốt. Quý thính vẻ mặt cảm kích. Vừa dứt lời, đã nghe đến một cổ mùi hương, nàng theo mùi hương xem qua đi, liền nhìn đến phủ vân chỉ huy một đám nha hoàng gã sai vặt hướng trên bàn bãi thức ăn, tất cả đều là nàng nằm mơ đều tưởng thịt cá. Măng lưu. Quý thính cảm giác chính mình nuốt một chút nước miếng. Điện hạ xem xong rồi sao? Mục Dữ chi đột nhiên hỏi. Quý Thính gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được hắn đối còn lại nhân đạo, điện hạ đêm qua còn bởi vì bổ đến quá mức chảy máu mũi, này đó nhiệt tính đồ vật là không thể ăn, hôm nay khởi tráo trang xứng tiểu thái, khác một mực không thể cung cấp. Đúng vậy. Quý Thính. Chờ một đám người đem thịt cá đi xuống trước khi, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, suốt ruột hoảng hốt hướng trên mặt đất đi, kết quả một không cẩn thận vướng ngã nhào vào chân bước lên, khàn cả giọng cầu xin, cho ta lưu cái đùi gà. Nhưng mà nàng cầu xin chỉ có thể đổi lấy đoàn người càng mau rời đi, vừa rồi còn sắc hương vị đều đầy đủ trên bàn, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có một mâm chụp dưa chuột cùng một chén cháo. Nàng ghé vào chân bước lên, một con tiểu cử ở không, cả người đều phải run rẩy Mục giữ chi đem người từ trên mặt đất vớt lên, quý thính vẻ mặt ai hoán nhìn hắn, không phải nói tốt không tức giận sao. Không có sinh khí, chỉ là điện hạ hiện tại thân mình không thể ăn những cái đó. Mục giữ chi mỉm cười. Quý thính nhíu môi, ta đây chảy như vậy nhiều máu. Không được bổ bổ A. Điện hạ nếu tưởng bổ, liền tiếp tục ăn dược thiện. Mục giữ chi hỏi lại. Quý thính nháy mắt cấm miệng, héo héo nằm hồi trên giường, đối trên bàn chụp dưa chuột cùng cháo không có bất luận cái gì hưng. Phù vân đi tới ăn ủi điện hạ, ngươi liền lên ăn cơm đi, mục ca ca cũng là vì ngươi hảo, chờ thêm 2 ngày thân mình hảo, ta cho ngươi mua thiêu gà ăn. Các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Quý thính hiện tại nghe thiêu gà hai chữ, đã hoàn toàn nhịp. Phu vân thấy nàng một bộ tính toán đấu tranh rốt cuộc bộ dáng, không khỏi có chút luống cuống, điện hạ. Cháu ở trên bàn, điện hạ nếu là đói bụng liền nhớ rõ ăn, Phu vân, chúng ta trước đi ra ngoài, không cần quấy giày điện hạ nghỉ ngơi. Mục giữ chi ôn hòa mở miệng. Phu vân muốn nói lại thôi liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn là đi theo hắn đi ra ngoài. Quý thính ở trên giường phiên hai hạ, hầm hừ ngồi dậy. Giang có nửa canh giờ, nàng không cao hứng ngồi vào cái bàn trước, một hơi đem cháu uống hết, sau đó bi ai phát hiện từ khi bị khoảng thời gian trước dược thiện lăn lộn cái chết khiếp sau, nàng thế nhưng cảm thấy loại này cái gì cũng chưa phong cháo trắng cũng là hào uống. Lại nếm một ngụm dưa chuột. ân cũng không tệ lắm. Vì thế quý thính từ an dược thiện độ nhật biến thành ăn cháo trắng rau xào độ nhật, nếu không phải còn nằm ở nàng 180 km khoan khắc hoa trên giường lớn, đeo mỗi một cây đều là giá trị liên thành trâm, nàng thật cho rằng chính mình hiện tại là ở chùa miếu sinh hoạt. Bị mục dữ chi nói vài câu sau. Quý thính đi trừ yến nơi đó nhìn hắn một chuyến, nhìn đến hắn ô thanh vành mắt sau như mày, cái này thân đồ xuyên hạ cũng quá độc ác. La ti trước kỹ không bằng người. Trừ yến vừa nhớ tới chính mình cầm đao đều có thể hạ xuống hạ thành, khóc khóc trên mặt liền bắt đầu phóng thích khí lạnh. Quý thính an ủi vô vô bờ vai của hắn, ngươi còn nhỏ, chờ tới rồi hắn cái kia số tuổi, nhất định sẽ so với hắn cường. Ta chỉ so hắn tiểu tuổi. Trừ yến không tiếp thu cái này an ủi lý do. Quý thính suy nghĩ một chút, ngươi đừng xem thường này tuổi. Chờ ngươi 60 thời điểm, hắn đều 10, ngươi đánh một cái 10 lao nhân không còn cùng chơi giống nhau. Điện hạ ý tứ là, ta đến 10 tuổi mới có thể thắng hắn. Trừ hiến lại bắt đầu phóng thích khí lạnh. Trời thấy còn thương, nàng thật không cái kia ý tứ. Quý Thính buông tiếng thở dài đang muốn giải thích, một cái nha hoàn bưng mâm vào được, vừa thấy đến quý thính cũng ở, sốt ruột đến liền tiếp đón cũng chưa đánh muốn đi. Quý Thính mắt sắc nhìn đến nàng, đứng lại, lấy cái gì? Cái gì cũng không có. Nha Hoàn đem hai chỉ đều bối đến phía sau, một chút cũng không dám cho nàng xem. Quý Thính hừ nhẹ một tiếng, bổn cung đều nghe thấy được, còn không mau đưa lại đây. Nàng gần nhất ăn dưa chuột đôi mắt đều phải ăn tái rồi, lúc này nghe thấy được mềm ngọt điểm tâm vị, tự nhiên không chịu buông tha. Nha Hoàn xin giúp đỡ nhìn về phía Trừ hiến, Trừ hiến nhíu một chút mày, điện hạ, ngươi hẳn là biết đi, mặc dù thứ này buông xuống, ti chức cũng không có khả năng làm ngài ăn. Mấy ngày nay Quý Thính bổ đến hỏa khí quá vượng, sự toàn công chúa phủ đều đã biết. Trên dưới một lòng muốn giúp nàng hàng hỏa khí, hắn tự nhiên sẽ không làm nàng ăn bậy đồ vật. Quý thính trừng mắt, phản các ngươi, buồn cung chính là muốn ăn. Không cho, điện hạ thân mình không có rất tốt trước, trừ bỏ cháo khác đều không chuẩn ăn. Trừ hiến thập phần kiên định. Vậy ngươi như thế nào có thể ăn? Dựa vào cái gì toàn ra đều sinh hoạt tốt như vậy, chỉ có nàng quá khổ hạnh tăng nhật tử. Trừ hiến bình tĩnh liếc nhìn nàng một cái, ti chức vốn là muốn bồi công chúa, chỉ là ngày gần đây bị thương. Mục giữ chi phân phó cho ta cùng thân đồ xuyên bổ thân mình, lúc này mới mỗi ngày hướng bên này đưa ăn, nếu công chúa không thích, kia ti trước hôm nay khởi cũng không ăn. Người ăn ăn ăn, bằng không còn tưởng rằng buồn cung hà khổ các ngươi. Quý thính hầm hừ đứng dậy hướng ra ngoài đi đến, đi ngang qua nhà hoàn khi rồi đi đoạt lấy điểm tâm, kết quả nha hoàn mắt tật mau né tránh, nàng càng thêm xấu hổ buồn bực, hát mặt liền rời đi. Là đêm, chỉ uống lên nửa chén cháo quý thính lăn qua lộn lại ngủ không được, bụng thường thường phát ra của cục thanh âm. Hồi lâu lúc sau nàng buông tiếng thở dài, không cao hứng bỏ lên, đi phòng bếp trộm điểm đồ vật đi. Nếu không đêm nay đừng nghĩ ngủ. Quý thính trong đầu toát ra cái này ý tưởng ngay mắt, liền lập tức đi chân trần chạy tới tủ quần áo bên, ở bên trong tìm kiếm một hồi sau, cuối cùng tìm được một cái đơn giản váy áo, thay màu xanh nhạt váy áo sau, tùy đem tóc một vãn, thái dương hai luốt tóc lơ đãng rũ xuống dưới, sơn đến nàng khuôn mặt nhiều một phân ôn nhu. Nàng không rảnh lo tùy ý đầu tóc, thừa dịp bóng đêm trộm đạo sở chạy đi ra ngoài ăn mặc nhẹ nhàng xem ý thì chính là phương tiện, ngẫu nhiên gặp được nha hoàn gã sai vật cũng có thể nhẹ nhàng trốn đi, thực mau liền đến phòng bếp trước cửa. Mọi nơi nhìn quanh một vòng, liền lưu đi vào tìm ăn. 15 phút sau, nàng ngủ rũ cục đôi ra tới, hai chỉ đều là trống trơn, chỉ có bụng lộc cục đến thanh em lớn hơn nữa. Mục Dữ Chi là thật tàn nhân à, lớn như vậy công chúa phủ nhiều như vậy thường trụ dân cư, lăng là không lưu một ngụm cơm thừa. Nàng thiết miệng hướng chính mình sân đi, đột nhiên nghĩ đến hôm nay chửi yến nói. Mục giữ chi gọi người cho hắn cùng thân đồ xuyên đưa thức ăn bổ thân mình. Đó có phải hay không đã nói lên, thân đồ xuyên nơi đó có ăn? Quý thính đang xấu hổ tâm động, nhưng là nghĩ đến chính mình mỗi lần bị phạt đều là bởi vì thân đồ xuyên, nếu lần này lại bị phát hiện, chỉ sợ lại phải bị chỉnh. Chính là nếu không đi, liền phải đói đến hưởng đông mới có thể uống cháo. Quý thính rơi chân một đốn, kiên định hướng thân đồ xuyên biệt viện đi đến. Mặc kệ, uống rượu độc giải khát cũng so trực tiếp khát chết cường ít nhất trước khi chết còn có thể uống no thủy. Nàng lầm bẩm đi vào thân đồ xuyên biệt viện, đi vào liền nhìn đến thân đồ xuyên ở trong sân ngồi, không khỏi sửng sốt một chút, ngươi như thế nào còn chưa ngủ. Điện hạ, thân đồ xuyên nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng bất đồng dĩ vạng ôn nhu giả dạng khi, ánh mắt có một kia chần chờ cho rằng vẫn là chính mình cảnh trong mơ. Quý thính cười, không phải buồn cung còn có thể là quỷ sao. Ngươi này tập tính nhưng không thế nào hảo, ban đêm ngủ như vậy vãn Ban ngày chẳng phải là muốn ngủ nhiều hồi lâu. Điện hạ chê cười, "Thảo dân chỉ là ngày gần đây có một số việc không nghĩ ra, cho nên ban đêm mới không được yên giấc." Thân đổ xuyên rũ mắt đáp. Quý thính đến hắn bên cạnh ngồi xuống, nghe vậy dừng một chút, "Ngà, chính là chuyện gì không nghĩ ra?" Thân đổ xuyên nhìn dưới ánh trăng nàng không hề tì vết mặt, chua xót khẽ cười một tiếng. "Ngươi không nói buồn cung cũng biết, đơn giản là tưởng niệm cha mẹ gây ra." Thân đổ công tử yên tâm đi, ngươi thả lại ở buồn cung nơi này lưu thượng mấy ngày. Chờ sai giờ không nhiều lắm, bổn cung liền đưa ngươi đi cùng cha mẹ đoàn tụ. Quý Thính tự nhận là đoan trang nói. Thân Đồ xuyên nhấp một chút môi, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, hoàng thượng lúc trước nhất cẩn thận thân đồ ra, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, nếu là bởi vì Lô Mãng liên lụy điện hạ, chỉ sợ mất nhiều hơn được. Nói được cũng là, vẫn là thân đồ công tử suy nghĩ chu toàn. Quý Thính cười cười. Thân Đồ xuyên lại liếc nhìn nàng một cái, cưỡng bách chính mình rời mắt, không có lại tiếp nàng lời nói. Không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống dưới, quý thính có điểm đứng ngồi không yên, sau một lúc lâu cẩn thận hỏi, ngươi liền không muốn biết buồn cung tới là đang làm gì. Thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt, khỏe môi đột nhiên dơ lên một chút rất nhỏ độ cung, nghe nói công chúa điện hạ mấy ngày trước đây ban đêm chảy máu mũi, cho nên công chúa phủ cả nhà trên dưới đều đang nhìn điện hạ, không cho điện hạ ăn bậy đồ vật. nói vậy điện hạ là thèm ăn, cho nên đến thảo dân nơi này tới. Làm một nhà chi chủ, nàng liền một chút riêng tư đều không có sao. Chương 47. Thảo dân đã nhiều ngày ăn uống vẫn luôn không tốt, cho nên mỗi ngày đều có lưu một ít điểm tâm thức ăn, chỉ là mấy ngày trước đây đều không mới mẹ vứt bỏ, chỉ còn lại có hôm nay, đang chuẩn bị ném. Vứt bỏ quá lãng phí, không bằng buồn cung nếm thử còn có thể ăn. Quý thính vội vàng đánh gây hắn nói, nhìn đến hắn đáy mắt ý cười sau rừng một chút, xem như hoàn toàn tự sang ngã, ta hảo đói a thân đổ công tử. Thân đổ xuyên nghe được như mộng giống nhau mềm mại ngữ điệu, khoe miệng cười nháy mắt cứng lại rồi. Hắn vội vàng đứng dậy chiều trong phòng đi đến, vừa đi vừa che giấu giải thích, thảo dân đi cấp điện hạ lấy ăn. Nói chuyện hắn liền biến mất ở trong môn, quý thính vẻ mặt chờ mong chờ, không lâu lúc sau liền nhìn đến hắn bưng mâm ra tới. Này đó điểm tâm không có phong cái gì nhiệt tính đồ vật, điện hạ ăn hẳn là không ảnh hưởng thân mình. Thân đồ xuyên nói, đem mâm đưa đến nàng trước mặt. Quý thính méo lên một cái điểm tâm ăn, nghe vậy không cao hứng như mày, đều không ảnh hưởng thân mình, mục giữ chi lại còn không chuẩn ta ăn, thật là quá Nghe được nàng làm cho chính mình mặt nói Mục giữ Chi nói bậy, Thân Đồ Xuyên chỉ là khẽ cười một tiếng không nói gì, lại bởi vì giọng nói của nàng đối Mục giữ Chi quen thuộc cảm thấy không thoải mái. Thôi thôi, chính mình thật là điên cuồng. Ngươi muốn ăn sao? Quý Thính nhìn đến hắn mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình, bách với tình thế hỏi một câu, nhưng kỳ thật đấy mắt tràn đầy cảnh giác, một chút muốn chia sẻ ý tứ đều không có. Thân Đồ Xuyên còn không có gặp qua như vậy hộ người, trong lúc nhất thời cảm thấy có, liền dỗi cầm một cái điểm tâm vừa vặn thảo dân cũng có chút đói bụng người này sao lại thế này vừa rồi không còn nói ăn uống không hảo sao liền như vậy mấy cái hắn còn cướp đi một cái quý thính sợ hắn một cái điểm tâm không đủ lại muốn cấp chính mình vội vàng nhanh hơn ăn cơm tốc độ thực mau một mâm thức ăn đều không có nàng sờ sờ hơi hơi cổ khởi bụng cảm thấy mị man đối thân đổ xuyên gật gật đầu sắc trời đã tối bổn cung liền không quấy dậy thân đổ công tử ngâm chăng thân đổ xuyên đứng lên cùng tiễn công chúa điện hạ quý thính lên tiếng Xoay người chiều viện ngoại đi đến, ở tới rồi viện môn khẩu khi, đột nhiên nghe được thân đồ xuyên nhàn nhạt nói, ngày mai nghe nói là tôm thị hoành thánh, nếu là tới sớm, nói không chừng có thể ăn đến nhiệt. Quý thính bước chân có chút dịch bất động, gian nan khắc chế chính mình nước miếng, lúc này mới miễn cưỡng hướng ra ngoài đi đến. Thân đồ xuyên rơ lên khỏe môi cũng xoay người trở về phòng, cảm thấy đêm nay có lẽ có thể vô ngọng mà miên. Ngày hôm sau buổi tối quý thính quả nhiên đúng hẹn tới, nhìn đến hắn mang sang tới nóng hầm hập thánh. Không khỏi có chút ngạc nhiên, ta tới cũng không tính sớm à, ngươi làm như thế nào được. Hôm nay không có việc gì, liền đem viện phòng bếp nhỏ quét tức ra tới, lại kêu nha hoàn nhiều tặng chút sinh hoành thánh, đánh giá thời gian không sai biệt lắm mới nấu. Thân đồ xuyên chậm rãi mở miệng. Quý thính cắn một ngụm hoành thánh, giòn giòn tôm bóc vỏ nháy mắt miệng đầy thơm nước, nàng hô khí nuốt xuống, thưởng thụ nheo lại đôi mắt, không nghĩ tới ngươi một cái thế gia công tử, thế nhưng cũng sẽ chút chủ nghệ. Thân đồ Tất nhiên là cái gì đều phải học cái gì đều phải sẽ. Nhắc tới thân đổ ra, thân đổ xuyên đến nay lấy làm tự hào, nhưng nghĩ đến ra phong nghiêm ngặt thế ra, một ngày kia lại rơi vào như thế kết cục, không khỏi lại có chút mất mát. Quý thính ăn hoành thánh nhìn đến hắn không nói, tâm niệm vừa chuyển cười cười, mười năm hà đông mười năm hà tây, thế sự biến ảo vô thường ai cũng nói không chừng. Người thân đổ ra hiện giờ tuy rằng nhìn như bị thua, nhưng chỉ cần thân đổ ra tử đệ còn ở, thân đổ ra giáo dưỡng còn ở, sẽ không sợ vẫn luôn mai một. Ánh trăng như nước, ôn nhu dừng ở nàng trên vai, thân đổ xuyên nghe nàng chắc chắn lời nói, đột nhiên tâm một trận rung động. Tóm lại hiện tại sự tình đã như vậy, vẫn là vui vẻ điểm đi, ngẫu nhiên thương cảm, không bằng ăn một chén tiểu hoành thánh. Quý Thính nói, cười tủm tỉm múc một muỗng hoành thánh ăn đi xuống, thân đổ xuyên dơ dơ lên môi, cho nàng đổ ly trà lượn. Quý Thính ăn uống no đủ lúc sau, cảm thấy trực tiếp đi rồi giống như không tốt lắm, vì thế lại bồi ngồi một lát, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng đi rồi lúc sau thân đồ xuyên lúc này mới trở về phòng nghỉ ngơi. Từ hôm nay khởi, hai người chi gian tựa hồ có nào đó ăn ý, mỗi đến ban đêm thân đồ xuyên liền sẽ chờ quý thính, quý thính lại đây ăn một đốn lại rời đi. Quý thính ban ngày uống cháo, buổi tối liền dựa này đốn tốt tục mệnh, cho nên từ trước đến nay gió mặc gió, mưa mặc mưa, kết quả mục giữ chi cháo không chỉ có không làm nàng gầy, như vậy ăn hai ngày sau trên mặt còn nhiều chút thịt. Lại là một ngày buổi trưa, quý thính cùng mục giữ chi người khó được cùng nhau nhau. tụ ở bên nhau. Mục Dữ Chi đánh giá nàng liếc mắt một cái, chậm rãi mở miệng, điện hạ này khí sắc là càng ngày càng tốt ta. Chủ yếu là phòng bếp cháo ngao đến hảo. Quý Thinh có chút chột dạ. Mục giữ Chi nheo lại đôi mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười, cháo lại hảo, cũng không kịp thịt cá tới hảo. Ta xem điện hạ này thân mình đã rất tốt, cũng không gặp lại chảy máu mũi, không bằng hôm nay khởi liền sửa dùng phía trước đồ ăn đi. Thật vậy chăng? Quý Thinh ánh mắt sáng lên. Mục Dữ Chi gật đầu, tự nhiên là thật. Hồi lâu không có tụ ở bên nhau, không bằng hôm nay ta cùng với phủ vân trừ hiến liền cùng điện hạ cùng nhau dùng bữa đi. Hảo nha, kia! Ta muốn ăn thịt kho tẩu sư từ đầu. Ban ngày mỗi thời mỗi khắc đều không đủ no quý thính tiểu tâm đề yêu cầu. Mục giữ chi ôn hòa đáp ứng rồi, quý thính hoan hô một tiếng, nét mặt biểu lộ một cái đại đại cười. Phù vân cũng thật cao hứng, điện hạ có thể ăn ngon thật sự là quá tốt. Ta đây liền kêu gã sai vật đi mua thiêu gà, cấp điện hạ mua hai chỉ. Ân. Ngươi mau đi. Quý thính cởi tủm tỉm đẩy hắn đi ra ngoài. Trừ Hiến nhìn bọn họ bóng dáng chầm mặc một cái trước mắt, nhăn lại mày nói, điện hạ đã nhiều ngày ban đêm thường xuyên đi tìm thân đồ xuyên, việc này ngươi sẽ không không biết đi. Công chúa phủ ám vệ tuy từ hắn điều khiển, nhưng ra hộ vệ này khối lại là mục giữ chi phụ trách, hắn không tin điện hạ gần nhất hành sự mục giữ chi sẽ không biết. Đồ không bằng sơ, nếu làm mọi chuyện đều mạnh mẽ ngăn đón, ngược lại sẽ kích khởi điện hạ nghịch phản tâm. Lại nói Điện Hạ đối thân Đồ Xuyên cũng không có kia phân tâm tư, chỉ là đi an bụng cái điểm tâm lấp đầy bụng, cũng không phải cái gì quá nghiêm trọng sự. Mục giữ chi cười khẽ. Trừ Hiến không ủng hộ, như thế nào không nghiêm trọng. kia chính là thân Đồ Xuyên, Điện Hạ ngày xưa tâm tâm niệm niệm người, nếu là lại bởi vì hắn mấy khối điểm tâm động tâm, đến lúc đó có người khóc. Điện Hạ sẽ không lại đi. Mục giữ chi trên mặt ý cười thâm chút. Trừ Hiến dừng một chút, không phải thực tin tưởng. Có thể tưởng tượng tưởng mục giữ chi người này chính là chỉ hồ ly, chuyện gì còn không có có thể thoát ly hắn không chế. Như vậy nghĩ, liền thoáng yên tâm chút. Một ngày này quý thính quá đến tương đương hạnh phúc, ngọ có thịt cá, buổi chiều có các kiểu điểm tâm, ngay cả buổi tối đều có thể cùng mục dư chi bọn họ đánh cái biên lò, buổi tối sắp ngủ trước còn ở ăn đồ ăn vạn Cách thật là làm người phong phú một ngày à, quý thính cảm thấy mỹ mãn nằm xuống, lại ẩn ẩn cảm thấy đã quên cái gì, nhưng bụng như vậy no, thật sự là lười đến tưởng vì thế ghé vào trên giường ngủ sắp mất đi ý thức trước nhớ tới biệt viện thân đồ xuyên hôm nay nàng điểm thịt viên canh hắn hẳn là đã giúp chính mình làm quý thính đầu góc phóng không nháy mắt liền ngủ rồi bên kia thân đồ xuyên làm thịt viên canh ngồi ở trong viện vẫn luôn chờ khi nào xương sớm uất đầu vai hắn cũng không biết mãi cho đến phòng bếp chỗ gà gãy truyền đến chân trời hưởng sáng hắn mới xác định quý thính đêm nay là sẽ không tới nhìn trên bàn đã hoàn toàn lạnh thịt viên canh thân đồ xuyên hơi hơi giật mình bưng lên tới nếm một ngụm, lãnh rất thịt mặt trên bay vắng dầu, lại nhị lại hết muốn ăn, còn phiếm một chút ghê thầm cảm, nhưng hắn vẫn là một ngụm một ngụm ăn sạch sẽ. Vương không chén, hắn xoay người chiều phòng ngủ đi đến, thanh tuấn bóng dáng lộ ra một tia hưu quạng. Cùng hắn hoàn toàn bất đồng quý thính vừa cảm giác đến hường đông, lúc này mới ngồi dậy tự hỏi ngày hôm qua vi ước. Tuy rằng nam xứng cũng không nhất định kiên nhẫn chính mình qua đi, nhưng đột nhiên vi ước rốt cuộc không tốt lắm đâu. Quý thính nghĩ nghĩ, viết một phong xin lỗi thêm cảm tạ tin gọi tới khẩu phong nhất nghiêm nha hoàng đưa đến thân đồ xuyên trước cửa mà này phong thư ở thân đồ xuyên tỉnh lại phía trước bị một trận gió thổi tới rồi trong một góc chờ thân đồ xuyên ra cửa thời điểm đã hoàn toàn nhìn không tới nhật tử giống như hoàn toàn khôi phục bình thường chỉ là quý thính tuy rằng truyền tin lại bởi vì không có được đến phản hồi mà trước sau bất an bất quá nghĩ lại tưởng tượng có lẽ là thân đồ xuyên cảm thấy hai người quan hệ không tới cho nhau viết thư phân thượng lúc này mới không có cho nàng hồi âm như vậy tưởng tượng Quý Thính nháy mắt liền không nhớ thương việc này, chuyên tâm làm nàng xa hoa lãng phí vô độ trưởng công chúa. Giao binh quyền không cần đi làm, cả ngày ăn không ngồi rồi chỉ có thể tiêu tiền, mua xong xiêm y đi hay mua trang sức, mua xong trang sức mua tòa nhà, nhàn chán nàng chỉ có thể miễn cưỡng từ mua mua mua được đến một kia vui thích. Ân, kẻ có tiền sinh hoạt thường thường chính là như vậy giản dị tự nhiên. Giản dị tự nhiên Quý Thính càng ngày càng vui vẻ, hào ném thiên kim sự một ngày có thể phát sinh cái không biến, mà thân đổ xuyên lại không quá sung sướng. Tuy rằng biết quý thính uống cháo hạn chế đã bị giải, mấy ngày nay phòng bếp biến đổi pháp cho nàng làm tốt ăn, nhưng nàng không tới chính mình nơi này, thân đổ xuyên vẫn là thập phần không cao hứng. Chẳng lẽ chính mình ở trong mắt hắn cũng chỉ là cái đầu bếp? Thân đổ xuyên trong lòng một cổ vô danh hỏa, nhưng cũng biết chính mình này hỏa khí không thể hiểu được, cơm là hắn tự nguyện làm, cũng nguyện ý tiếp thu nàng điểm đơn, thậm chí vì nàng chủ động đem viện phòng bếp nhỏ thu thập ra tới, này hết thể đều là chính hắn phải làm, cùng quý thính không có quan hệ. Nhưng chính là nhịn không được sinh khí, thậm chí nhịn không được. Muốn mượn cái này tức giận lấy cớ đi tìm nàng. Liên như vậy nhẫn mại mấy ngày sau, thân đồ xuyên lại khắc chế không được, lạnh mặt nấu một chén thịt nạc hoàn, thừa dịp ánh trăng bưng đi tìm Quý Thính. Quý Thính đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, nháy mắt nghi hoặc lên. Nàng ở cái này trong nhà cũng không phải là cái gì có riêng tư người, nha hoàn cũng hảo phù vân bọn họ cũng hảo, cơ bản đều là trực tiếp tiến vào, nàng cũng không biết có bao nhiêu lâu không nghe được tiếng đập cửa. Tâm thật sự tò mò, Quý Thính dứt khoát mặc vào giày chính mình chạy tới mở cửa. Môn mở ra nháy mắt, một cổ mùi hương quanh quẩn chóp mũi, Quý Thính sửng sốt một chút, nhìn đến bên ngoài người sau cảm thấy thế giới huyền huyễn. Hắn như thế nào sẽ đến? Thân độ xuyên. Quý Thính có trong nháy mắt còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Thân độ xuyên nhìn nàng kinh ngạc biểu tình, trong lòng những cái đó hỏa khí đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhìn nàng trắng nõn mặt, trống rộng sinh ra một chút không biết làm sao. Ân Ngươi tới làm cái gì? Quý thính hỏi xong, liền thấy được hắn bưng thịt viên canh, đôi mắt chấp một chút sau ngây ngẩn cả người. Không phải nàng tưởng như vậy đi. Chính là nàng tưởng như vậy, thân đổ xuyên bên thai phím hồng, khu một tiếng nhàn nhạt nói, quân tử trọng nặc, thảo dân nếu đáp ứng phải cho điện hạ làm thịt viên, tự nhiên muốn thực hiện lời hứa, chẳng sợ điện hạ đã đã quên, thảo dân cũng đến nói được thì làm được. Liên bởi vì chuyện này, quý thính có chút giở khóc giở cười, là buồn cung lỡ hẹn trước đây. Ngươi không cần thiết nhất định thủ hứa hẹn. Ngươi này hôm nay mới cho chính mình đưa tới, không biết đã đợi bao lâu. Quý thính cười mịa, ngươi trước đó vài ngày đối buồn cung trợ rút, buồn cung rất là cảm kích, cho nên ở tin cũng nói, nếu ngươi có cái gì muốn, cứ việc cùng buồn cung nói, coi như là buồn cung tạ lễ đi. Tin. Thân đổ xuyên nghi hoặc một cái chớp mắt. Quý thính sững sốt một chút, buồn cung mấy ngày trước đây cho ngươi viết phong thư, như thế nào ngươi không thấy được. Thảo dân sắc thật không thấy được. Thân đổ xuyên Quý thính suy nghĩ một chút, bừng tỉnh, buồn cung kia nha hoàng trở về nói ngươi lúc ấy còn chưa tỉnh ngủ, liền trực tiếp đặt ở trước cửa, có lẽ là phong quát đi rồi đi. Có lẽ đi, kia thảo dân trở về lại tìm xem. Quý thính lúc lắc, không phải cái gì quan trọng đồ vật đều thời gian dài như vậy, cũng chưa chắc còn có thể tìm được, không cần lại lo lắng. Nàng dứt lời nhìn về phía thân đồ xuyên viên canh, kỳ thật đêm nay đã ăn rất nhiều đồ vật, chính là nhìn này chén nóng hầm hầm canh, vẫn là có chút muốn ăn. Thân đổ xuyên đấy mắt hiện lên một kia ý cười điện hạ sấn nhiệt tan đi thảo dân đi trước cáo lui người chờ một chút quý thính nói từ hắn tiếp nhận chén hướng trong phòng đi thực mau liền chạy ra tới chén biến thành một cái ngay ngắn hộp đây là tốt nhất nhiên mực bổn cung lưu trữ cũng không có gì dùng không bằng cho ngươi đi thân đổ xuyên hơi giật mình cho ta ân cầm đi đi tuy rằng hắn những cái đó điểm tâm cũng là chính mình ra phòng bếp làm nhưng quý thính vẫn là có điểm ngượng ngùng ở nhân ra nơi đó ăn không uống không lâu như vậy thân đổ xuyên rũ mắt nhìn trầm trầm trang nghiên mực hộp hồi lâu, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận tới, đà tạ điện hạ. sắc trời đã tối, người trở về đi. quý thính cười cười, chờ hắn xoay người sau liền trực tiếp đem cửa đóng lại, đi ăn kia chén thịt viên đi. thân đổ xuyên đại gắt gao nhéo hộp một góc, chỉ bởi vì dùng sức quá độ có chút ra mồ hôi, đồng thời phía sau lưng cũng ra một tầng hãn. hắn cảm giác trái tim chỗ tựa hồ có một thốc tiểu ngọn lửa, giờ phút này chính hương phấn nhảy lên kêu gào. Mang theo liền hắn cũng đều không hiểu vui mừng ở toàn thân trên giới nhảy đằng, liên quan làm hắn cả người đều nhịn lên. Loại này bí ẩn vui mừng cảm ở hắn đi mau đến sân trước khi đột nhiên im bặt, thân đổ xuyên ánh mắt nháy mắt quặn cu ẽ e lên, nện bước cũng cảng vì ổn thỏa. Hắn bình tĩnh đi đến viện muôn khẩu, nhìn nơi đó nhiều gia khách không ngợi mà đến, sau một lúc lâu nhàn nhạt hỏi, không biết mục công tử tới đây có việc gì sao. Mục giữ chi mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt dừng ở hắn hộp quạt thượng thân đổ xuyên không biết vì sao tưởng giấu đi Nhưng tự tôn làm hắn nhìn xuống, chỉ là ra vẻ không có việc gì nhìn mục giữ chi. Mục giữ chi khét cười một tiếng, tốt nhất nghiên mực, lần này từ Huy Châu đưa tới, mãn cộng liền bốn đài, hai đài vào cùng, hai đài tới công chúa phủ, công chúa đưa ta một đài, để lại một đài, không nghĩ tới công chúa kia đài thế nhưng đến thân đổ công tử. Nhưng có không ổn? Thân đổ xuyên nhàn nhạt hỏi. Nghe thế đồ vật không phải độc nhất vô nhị sau, hắn liền không nghĩ muốn. Mục giữ chi lắc đầu, như thế nào sẽ, công chúa thích đưa ai? Đó là chuyện của nàng, hướng chi điện hạ tặng người đồ vật, từ trước đến nay không có chỉ đưa một người, càng đừng nói thân đồ công tử mấy ngày nay thân đồ công tử tỉ mỉ phụng dưỡng công chúa, cũng đang đến như vậy một kiện hảo lễ. Thân đồ xuyên nghe được hắn biết chính mình cùng quý thính đã nhiều ngày sự, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, công chúa phủ làm điện hạ phủ đệ, điện hạ nhất cử nhất động lại ở người ngoài giám thị, xem ra điện hạ là đối phía dưới người quá mức khoan dung, đều không phải là điện hạ đối người khoan dung. Mà là chỉ đối ta mục giữ chi khoan dung mục dư chi khẽ cười một tiếng, hướng chi mục mẫu cùng công chúa là cái gì quan hệ, nàng đại ta hảo, cũng là đương nhiên đi, như thế nào thân đổ công tử không quan nhìn. Thân đổ xuyên thái dương gân xanh ẩn ẩn tuôn ra, nhưng trên mặt vẫn là nhất phái bình tĩnh, ta có gì không quan nhìn, đây là ngươi công chúa phủ gia sự, chỉ là còn thỉnh mục công tử ngay sau, thiếu một ít đối ta thân đổ xuyên giám thị, rốt cuộc ta thân đổ xuyên rốt cuộc không phải ngươi công chúa phủ người. Đây là tự nhiên Thân đồ công tử không tính toán thành công chúa phủ người, mục mộ cũng liền an tâm rồi, cũng thỉnh thân đồ công tử thời khắc nhớ kỹ giờ phút này lời nói, chớ nên một ngày kia lại đổi ý mục giữ chi mắt ý cười càng sâu chút, rốt cuộc mục mổ cũng không nghĩ một ngày kia, muốn cùng thân đồ công tử huynh đệ tương xứng. Thân đồ xuyên lúc này mới minh bạch hắn tới tìm chính mình là làm gì đó, hợp lại là cảm thấy hắn cùng công chúa khoảng cách thân cận quá, thượng đội vàng tới gọi hắn. Thân đồ xuyên cười lạnh một tiếng, mục công tử suy nghĩ nhiều. Ta thân đổ ra chỉ ta một cái con trai độc nhất, thân đổ xuyên không cũng có khả năng sẽ có bên huynh đệ. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng tâm lý nhưng vẫn bực bội, ngay cả thu được lễ vật vui mừng cũng hoàn toàn biến mất. Hắn biết mục giữ chi ở nhắc nhở hắn cái gì, đơn giản là nói cho hắn nếu là đối công chúa động tâm, nhất định phải tiếp thu công chúa không ngừng hắn một người nam nhân. Nhưng thế gian này cảm tình một chuyện, rõ ràng nên như hắn cha mẹ giống nhau, cả đời chỉ đối phương một người, vì sao nam tử thê bốn thiếp, nữ tử cũng đi theo treo chọc một đống nam nhân. Chỉ cần nghĩ đến mục giữ chi cùng quý thính quan hệ, thân đồ xuyên liền tâm sinh một cổ ủy khuất. Xem ra thân đồ công tử cùng ta công chúa phủ là thật sự không có duyên phận, bất quá như vậy cũng hảo. Thân đồ công tử ngày sau tiền đồ cường thịnh, không cần thiết ở hậu viện cùng mấy nam nhân lục đục với nhau tiêu ma cả đời. Mục giữ chi cười nói xong, nhìn mắt hắn xanh mét sắc mặt liền xoay người rời đi. Hắn quả nhiên đoán không sai, người này đã đối điện hạ tâm động, nếu là không kịp thời ngăn lại, chỉ sợ ngày sau sẽ có đến phiền thoái. Hắn tuy rằng không mừng thân đồ xuyên, nhưng không thể không nói người này cũng là một cái lương đống chi tài. Ngày sau chắc chắn có một phen đại tạo hóa, cũng chính bởi vì vậy, mới trăm triệu không thể kêu công chúa cùng hắn sinh ra căn hệ. Không nói đến bởi vì thân đồ xuyên hạ quá công chúa thể diện, hắn liền đối với này vẫn luôn để ý, liền nói hiện giờ tình thế. Công chúa hiện giờ đã nộp lên binh quyền, trừ bỏ thân phận hiển quý chút, kỳ thật một chút thực quyền đều không có. Nếu là thân đồ xuyên cùng nàng hô sinh tình yêu, nàng chỉ dựa vào trưởng công chúa thân phận cũng là vô pháp đem hắn câu ở hậu viện. Phu thê việc, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo đông phong. Nếu có một ngày thân đổ xuyên đỡ thanh vân dựng lên, công chúa tất nhiên muốn gặp bất lợi, sợ nhất chính là gả cùng thân đổ xuyên làm vợ. Nhưng hắn tâm công chúa, nếu được tiên hoàng nhưng cưới nam tử làm vợ làm thiếp di chiếu, tự nhiên nên thống thống khoái khoái cả đời, từ muôn vàng mỹ nam hầu hạ che chở, nghĩ mọi cách được đến nàng sủng ái, mà phi như dưỡng ở khuê phòng nữ nhân, gả một người sau lo liệu gia sự còn muốn gánh vác trượng phu thê bốn tiếp áp lực. Cho nên thân đồ xuyên người này, vô luận như thế nào đều là phải đề phòng, đã không thể lắc tội, cũng không thể tùy ý hắn đối điện hạ động tâm. Hiện giờ hắn đã chỉ ra việc này, chỉ mong thân đồ xuyên cũng có thể kịp thời ngăn tổn hại, nếu là không thể. Mục giữ chi nhăn nhăn mày, cảm thấy việc này vẫn là đến nhiều làm chuẩn bị, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn tình huống. Công chúa phủ ngày gần đây cũng là nhàm chán chút, không bằng làm chút có sự đi. Mục dữ chi dơ lên môi, gì? Nạp tiếp. Quý thính khiếp sợ đứng lên. Mục giữ chi quét nàng liếc mắt một cái, như vậy kinh ngạc làm cái gì? Người hiện giờ đều hai mươi nhị, nếu là bình thường nữ tử, hai tử đều sinh mấy cái, cũng nên tìm cái đứng đắn nam nhân nếm thử hân. Ta không hưng. Quý thính vẻ mặt vô ngữ, người này quả thực là đường ba ba nghiện, lúc này lại bắt đầu cho nàng tìm đối tượng. Mục giữ chi cười tủm tìm nhìn nàng, xin lỗi, điện hạ nói được không tính, ta đã phái người đi tìm kiếm. Chương 48 Quý thính cọ một chút đứng lên, vẻ mặt ngươi có phải hay không điên cầu biểu tình, mục giữ chi ngươi có tật xấu đi, vì cái gì chuyện lớn như vậy không cùng buồn cung thương lượng. Bất quá là vì điện hạ tìm mấy cái tiểu ngoạn ý tống cổ thời gian, nay có cái gì nhưng thương lượng mục giữ chi tươi cười bất biến, lại nói điện hạ còn không phải là thích dung mạo rào hảo người sao. Lần này giữ chi chắc chắn cấp công chúa tìm tốt hơn. Ta không cần, ta không tin lực ứng phó bọn họ. Quý thính nhíu mày, nàng liền tưởng đem nam xứng tiễn đi lúc sau. An an ổn ổn hưởng thụ mấy ngày sinh hoạt, nhàn rỗi không có việc gì mới cho chính mình tìm một đống phiền toái trở về. Lại nói thê buồn thiếp gì đó, một chút cũng không phù hợp nàng hiện đại người thế giới quan, tìm một đám nam nhân trở về còn chưa đủ cho chính mình một ngạc. Mục giữ chi trên mặt tươi cười phai nhạt chút, điện hạ như vậy kháng cự, chính là bởi vì thân đồ xuyên. Ta bởi vì hắn làm cái gì? Chính là ta chính mình không nghĩ mà thôi, đừng chuyện gì đều liên lụy đến nhân gia. Quý thính vẻ mặt không kiên nhẫn. Mục giữ chi hơi hơi gật đầu, một khi đã như vậy, kia liền chọn hai cái lưu tại trong nhà cũng không sao. Ngươi có hay không nghe được ta nói chuyện A. Quý thính hơi chút tới hỏa khí. Mục giữ chi buông tiếng thở dài, điện hạ không phải tính toán làm thân đồ xuyên giả chết thoát thân sao. Buồn cung hiện tại đang nói với ngươi cưới tiểu nam nhân sự, ngươi lão xả đến thân đồ xuyên làm cái gì. Quý thính vẻ mặt không cao hứng. Mục giữ chi khép cười một tiếng, điện hạ chuẩn bị tiêu thân đồ xuyên như thế nào giả chết. Quý thính không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng nhìn đến trên mặt hắn nhất phái chắc chắn chi sắc, nghĩ nghĩ nói, tự nhiên là không thể có xác chết, nếu không không phải lòi, buồn cung tính toán ở hắn biệt viện phóng một phen hỏa, lại tìm một khối mới mẻ thi thể bỏ vào đi, tới cái thay mận đổi đảo. Điện hạ chính là phải vì trận này hỏa tìm một cái phóng hỏa hung. Mục giữ chi truy vấn. Quý thính chứng mắt, sao có thể, đâu có thể nào vì thế đắp một người đi vào, dù sao thế nhân đều biết hắn chán ghét buồn cung, coi như hắn bất kham lăng nhục tự sát bỏ mình đi. Nhưng nếu là tính toán tự sát lấy thân đồ xuyên tính tình, chỉ sợ ở vào công chúa phủ phía sau cửa liền sẽ tự sát vì sao phải chờ tốt nhất một đoạn thời gian mới tự sát Mục giữ chi hỏi xong, nhìn đến nàng nhăn lại mày, vừa lòng cười cười. Quý thính thử nhìn hắn, ý của ngươi là, lại mua hai người trở về, làm bộ hắn bị kích thích, cho nên mới tự sát Điện hạ nghĩ như thế nào? Đương nhiên không được, đều biết hắn trướng mắt ta, sao có thể sẽ để ý ta tìm nhiều ít nam nhân, vừa nghe liền có chút giả. Quý thính suy một tiếng. Mục giữ chi mỉm cười, hắn có nhìn chúng hay không ngài, người ngoài lại sao có thể biết. Quý thính sửng sốt. Công chúa bên trong phủ đều thích truyền nhàn thoại, nhưng ra này đã môn, liền không có một người bên ngoài nói bậy, cho nên thân đồ xuyên biểu hiện như thế nào, đều chỉ có phủ người biết. Còn nữa ngài cùng hắn lúc trước ở phong nguyệt lâu kia chẳng diễn, phỏng trừng hoàng thượng sớm đã tin tưởng thân đồ xuyên đối ngài động tâm, nếu ngài lúc này lãnh tân nhân vào cửa, mà thân đồ xuyên tự sát, hoàng thượng tất nhiên sẽ tin. Quý Thính Ngơ ngẩn nghe Mục Dư Chi nói chuyện, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại nói không nên lời, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu: "Kia bổn cung không phải thành phụ lòng người sao?" Chuyện này diễn là vì cấp hoàng thượng xem, lại không phải diễn cấp những người khác, chỉ cần hoàng thượng tin liền hành, mà lấy hoàng thượng đối ngài đồng bảo chi tình, tất nhiên sẽ không cho phép việc này nháo đến dư luận xôn xao, ngược lại sẽ giúp ngài đem việc này áp xuống, đến lúc đó thân đồ xuyên sống hay chết, liền không phải quá trọng yếu sự. Quý Thính Trì độn chớp một chút mắt, Nghe xong chỉ cảm thấy phi thường có đạo lý, nghĩ nghĩ lại hỏi, kia vì sao thế nào cũng phải tiến tân nhân, người cùng phù vân trừ hiến còn chưa đủ đem thân đổ xuyên tức chết sao. Điện hạ mục giữ chi có chút bất đắc dĩ, từ trước đến nay chỉ có tân nhân tức chết người xưa, nào có người xưa tức chết tân nhân, nếu muốn diễn hảo trận này diễn, kia liền tuần hoàn quy tắc không hảo sao. Nói được cũng là Nga, quý thinh trong cằm, có loại thần kỳ bị thuyết phục cảm. Mục giữ chi hơi khom, vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng. Vốn dĩ việc này dư chi đã vì điện hạ an bài thỏa đáng, cảm thấy không cần phải lại cùng ngài nói do nguyên do, nhưng không nghĩ tới ngài như thế phản đối, ta cũng chỉ có thể nhất nhất giải thích. Là, là ta lô mãng, chỉ là mặc cho ai nghe được tuổi không nhỏ, thì mấy nam nhân nếm thử loại này lời nói, đều sẽ nhịn không được tạc đi. Quý thính vẻ mặt vô ngữ. Mục giữ chi khép cười một tiếng, là dư chi nói chuyện lô mãng, còn thỉnh điện hạ thứ lỗi. Quý thính đại nhân không nhớ tiểu nhân quá chiều hắn bãi bài ý bảo tính nhưng có một việc vẫn là đến nói rõ ràng nạp người sự có thể làm nhưng trước tiên nói rõ ràng ta không hưng thật sự thu ai a tự nhiên sẽ không nạp người được chọn là từ trừ hiến ám vệ chọn bọn họ biết chính mình sứ mệnh mục giữ chi nói xong buông tiếng thở dài bất quá vốn dĩ cho rằng có thể thuận tiện làm điện hạ cảm thụ một chút nhân gian cực lạc nếu điện hạ không muốn kia đó là khẳng định không muốn quý thính liếc mắt một cái ghét bỏ nhìn hắn Mục giữ chi cũng hoàn toàn không như thế nào tiếc nuối, nghĩ nghĩ nói, điện hạ, việc này tốt nhất là đừng cùng thân đổ xuyên nói. Vì sao? Không cần phải à, hắn là quân tử, nếu là biết ngươi vì hắn miễn cưỡng nạp người, có lẽ sẽ không phối hợp. Mục giữ chi mỉm cười nói, quý thính tưởng tượng cũng là, vì thế gật gật đầu. Chuyện này liền như vậy định ra tới, thực sắp nạp tân nhân tin tức liền chuyển khắp công chúa phủ, gã sai vật nha hoàng làm được nhiều nhất, chính là không năm quần tụ ở bên nhau. Thảo luận lần này điện hạ sẽ tuyển cái cái dạng gì? Tất nhiên là muốn tìm cái thành thuộc cổ trọng, lớn hơn cái vài tuổi liền càng tốt." Một cái nha hoàn vui sướng nói. Lập tức có người phản bác, "Nam nhân sao có thể muốn tuổi đại, đương nhiên là tuổi nhỏ chút mới đáng yêu, giống chúng ta điện hạ như vậy thiên chân tính tình, tự nhiên muốn tìm cái có thể chơi đến cùng nhau." Nói vậy, số tuổi đại chút mới đáng tin cậy. Công chúa điện hạ chính là chính mình lớn nhất chỗ dựa, tìm như vậy đáng tin cậy nam nhân làm gì? Vài người vô cùng náo nhiệt xảo lên, ai cũng không có chú ý tới, trong một góc một đạo thanh ảnh đi ra, chờ ý thức được thời điểm, người nọ đã tới rồi trước mặt. Thân đồ công tử hảo. Đoàn người vốn gối hành lễ. Các nàng tuy rằng hầu hạ vị này thân đồ công tử đã đã nhiều ngày, nhưng lại cùng hắn như cũ xa lạ, nhìn thấy hắn ra tới sau tức khắc không dám ngôn ngữ. Thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn bọn họ, song ở tay háo nội gắt gao nắm thành quyền, các người đang nói cái gì? Mấy cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau thứ nhất cái là gan hơi chút đại chút tiến lên một bước hồi thân đổ công tử nói là điện hạ ngày gần đây muốn nạp mấy cái nam thiếp nhập phủ bọn nô tỳ nhất thời tò mò người công chúa phủ giáo dưỡng chính là cho các ngươi nhai chủ tử lưỡi can vài người nhất thời không dám nói tiếp nữa thân đổ xuyên lạnh mặt xoay người rời đi mai cho đến trở lại phòng ngủ mới dừng lại nàng thế nhưng lại muốn nạp người đã nạp mấy cái còn chưa đủ sao thân đổ xuyên hô hấp có chút rồn rập đáy mắt bước lên liền chính hắn đều xem không hiểu lửa giận Hồi lâu lúc sau, hắn đột nhiên suy sụp bả vai, mặt vô biểu tình ngồi vào trên mặt đất, nhìn chăm chầm chính mình trong lòng vết thương vẫn không nút ních nhìn. Hồi lâu lúc sau chua xót cười, hắn vô pháp cùng người chia sẻ, cho nên hiện giờ muốn sấn còn chưa hoàn toàn thắm sâu, nên kịp thời rời đi sao? Thân đồ xuyên gắt gao bắt lấy chính mình cổ áo, trên mặt toát ra thống khổ chi ý. Nghe được thân đồ xuyên tới gặp nàng tin tức khi, quý thính còn ở cùng mục dư chi giả mô giả dạng tuyển nam nhân, làm nàng có một loại chính mình là tuyển tú tiết mục đạo sư cảm giác. Tuy rằng cảm giác có mấy cái ưu tú, nhưng bởi vì cuối cùng người được chọn đã định ra, liền các loại tìm lý do đào thải người khác. Tóm lại chính là lại lôi lại sảng. Đang ở bận rộn quý thính thính đến thân đồ xuyên tới tin tức sửng sốt một chút, lập tức làm người thỉnh hắn tiến vào. Thân đồ xuyên tiến vào khi, liền nhìn đến quý thính ngồi ở chính đường phía trên, mục giữ chi ở nàng bên cạnh người ngồi, phía dưới còn lại là một đám tuổi trẻ đoan chính nam tử. Tuy rằng tới khi liền biết nàng đang làm cái gì, nhưng thân đồ xuyên vẫn là tâm đau xót. Thân đồ công tử chính là có việc. Quý thính vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Thân đồ bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu nhàn nhạt nói, điện hạ, thảo dân có chuyện muốn cùng ngài nói, không bằng trước làm những người này lui ra đi. Nga, các người đều trước đi xuống đi. Quý thính nói chiều mục dư chi dương một chút mi, mục giữ chi mỉm cười mang theo những người khác đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa còn ý vị thâm trưởng nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái. Thân đồ xuyên thái dương gân xanh hơi hơi nô lên, nhưng vẫn là khắc chế trong cơ thể mãnh liệt hòa khí chờ đến tất cả mọi người rời đi chỉ còn lại có quý thính sau lúc này mới chậm lại thần sắc tìm buồn cung chuyện gì quý thính tùy nhất một cái điểm tâm ăn thân đổ xuyên trầm mặc một cái trước mắt sau một lúc lâu mới mở miệng gia phụ tới tin nói thật là tưởng niệm thảo dân thảo dân muốn hỏi một chút công chúa khi nào có thể đưa thảo dân cùng cao đường đoàn tụ nguyên lai like là việc này a ngươi yên tâm đi cũng chính là đã nhiều ngày quý thính vừa nghe hắn hỏi đúng là chính mình mấy ngày nay chuẩn bị lập tức nở nụ cười Thân đồ xuyên lại cảm thấy nàng cười rất là chói mắt, thảo dân phải đi, điện hạ thật cao hứng. kia đảo không phải, chỉ là thế ngươi cao hứng mà thôi. Quý thính trên mặt cười theo bản năng thu liễm, sau một lúc lâu lại cảm thấy hắn ở trọn thứ. Thân đồ xuyên quay mặt đi, điện hạ muốn nạp tân nhân, thảo dân nên vì điện hạ cao hứng mới là. Đều cao hứng đều cao hứng, đại gia hảo mới là thật sự hảo. Quý thính suy tư muốn hay không cười, nghĩ nghĩ vẫn là cười một tiếng. Kết quả đổi lấy thân đồ xuyên hừ lạnh một tiếng. Quý thính, hắn có phải hay không tâm tình không thế nào hảo. Trong phòng nháy mắt an tĩnh lại, sau một lúc lâu, thân đồ xuyên rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Điện hạ, xin thứ cho thảo dân du củ, có câu nói vẫn là muốn cùng điện hạ nói. Thân đồ công tử cứ nói đừng ngại. Điện hạ số tuổi con nhỏ, vốn chính là yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Nhưng điện hạ không chỉ có không khống chế, còn không ngừng hướng hậu viện thêm người, để ý tuổi còn trẻ mẹ thân mình, về sau sẽ có khổ nói không nên lời. Thân đồ xuyên nỗ lực chế. Lại vẫn là có một kia phẫn nộ bị tiết lộ ra tới. Quý thính chấp một chút đôi mắt, thân đổ công tử lời này sai rồi, chỉ có mệt trên yêu, không có lê hư mà, luôn luôn chỉ có nam tử sẽ mệt thân mình, nào có nữ tử cũng sẽ mệt. Kia khác nữ tử có giống điện hạ như vậy thế bốn tiếp sao? Thân đổ xuyên mắt lạnh xem nàng. Quý thính khỏe miệng chịu chịu, đột nhiên không lời nào để nói. Thân đồ xuyên suy một tiếng, cho nên a điện hạ hôm nay người này tốt nhất vẫn là đừng nạp, đây cũng là vì ngày thân mình suy nghĩ chính là không nạp như thế nào có lý do đem người tiễn đi. Quý thính cười hắt hác, chết giới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Thân đổ xuyên sắc mặt nháy mắt liền đen, liền vừa rồi kêu mấy cái dưa vẹo táo đức cũng xứng tính làm hoa mẫu đơn. Nhân ra lớn lên khá xinh đẹp a, này như thế nào còn nhân thân công kích thượng? Có ta đẹp? Thân đổ xuyên buồn miệng thốt ra, cái này thật đúng là không có, nhưng ngươi không có việc gì kích động như vậy làm gì? Thân đổ xuyên ý thức được chính mình thất thố, bình tĩnh một cái chớp mắt du mắt điện hạ tốt xấu là thiên hạ nhất tôn vinh nữ tử nếu muốn tuyển nam nhân nên chọn tốt nhất hà tất dùng những cái đó loạn tám tao người tới bẩn đôi mắt vậy ngươi này không phải cũng không muốn sao quý thính nhịn không được vui đùa thân đổ xuyên lạnh mặt nhìn về phía nàng quý thính dây biến đứng đắn mặt buồn cung nói dỡn thân đổ công tử chớ có tức giận nếu điện hạ đã ở chuẩn bị thảo dân rời đi sự kia thảo dân liền yên tâm đến nỗi khác còn thỉnh điện hạ chính mình làm quyết định thân đổ xuyên nói xong một cùng liền rời đi Quý thính rối cổ nhìn chầm chầm hắn bóng dáng, thẳng đến hắn thân ảnh biến mất mới nhẹ nhàng thở ra, làm Nha hoàng tiếp đón mục dư chi đám người tiến bảo, tiếp tục tuyển người. Vì thế vào lúc ban đêm, thân đổ xuyên liền nghe nói quý thính nạp hai người tin tức. Lúc ấy hắn đang ở luyện thư pháp, nghe vậy đầu góc chỗ chống một cái trước mắt, tiếp theo tâm chuyển tới một trận đau nhức, lại xem bút lông sói, đã bị hắn sinh sôi bẻ gãy, mà đoạn chỗ chui vào hắn lòng bàn tay, nguyên bản liền có vết thương địa phương càng là huyết mơ hồ hắn phản phất không cảm giác được đau giống nhau, bình tĩnh đi ra phòng ngủ tìm được gã sai vật, đi tìm chút kim sang rượt tới. Là, gã sai vật vội vàng đi ra ngoài, mới vừa đi không bao xa liền nghe được phía sau thân đổ xuyên nói, đứng lại. Gã sai vật quay đầu lại, thân đổ công tử, còn có cái gì phân phó? Điện hạ bên kia đêm nay đang làm cái gì? Thân đổ xuyên ánh mắt thâm lãnh. Gã sai vật dừng một chút, cười mịa, nghe nói đêm nay để lại chu công tử, đến nỗi khác, tiểu nhân cũng không cảm kích hắn khẩu chu công tử, đó là hôm nay quý thính nạp hạ hai người trí nhất. Thân đổ xuyên song nắm tay, huyết tích theo chảy đi xuống, gã sai vật kinh hãi, công tử. Đi cho ta tìm chút rượu tới. Kêu kim sang dược Ta chỉ cần rượu. Là, là. Gã sai vật vội vàng xoay người rời đi. Thân đổ xuyên lẳng lặng đứng ở trong viện, hồi lâu lúc sau gã sai vật đưa tới mấy đàn tốt nhất rượu, sau đó liền vội vàng rời đi. Thân đổ xuyên mặt vô biểu tình mở ra, muốn dùng rượu đem chính mình say Đỡ phải suy nghĩ quý thính lúc này ở làm sự Chính là hắn uống đến càng nhiều Trong óc quý thính mặt liền càng rõ ràng Mà cùng nàng làm chuyện đó người cũng biến thành chính mình Thật là say hồ đồ Thân đổ xuyên chào phúng cười Tùy lại mở ra một vò tử rượu Thân đổ xuyên bên này gió thả mưa sầu Quý thính bên kia cũng hảo không bao nhiêu Vốn dị muốn kêu hôm nay nạp hạ nhân Ở một đêm ra ngoài Ai biết người này là cái không ăn phận Thế nhưng tưởng như vậy thấy người sang bắt quàng làm họ Quý thính uống một ngụm hắn đảo trà sau Cảm giác hương vị không đối liền lập tức phun rớt, lập tức tức giận đem người ném đi ra ngoài. Vốn dĩ nghĩ chính mình không uống xong đi nhiều ít, liền không tính toán gọi người trị liệu, kết quả mãi cho đến nằm đến trên giường. Quý thính trong lòng vẫn là bực bội bất ham, ở trên giường lăn qua lộn lại nửa ngày sau, bực đến đem tất cả mọi người đuổi ra đi, một mình một người ở trong phòng đi tới đi lui. Kêu trả nàng rõ ràng không uống xong đi nhiều ít, nhưng giờ phút này tầm khô nóng, chỉ một kiện áo trong cung phi thường nhiệt, đang lúc nàng suy tư muốn hay không phao cái tắm nước lạnh khi, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa nàng ngẩn ra một chút lạnh mặt đi qua lại là cái nào không có mắt lại đầy phiền lời còn chưa dứt muôn liền mở ra bên ngoài đứng chính là thân đồ xuyên nàng nhíu mày thân đồ công tử đã trễ thế này tới làm gì ta có việc tìm ngươi thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn nàng quý thính nháy mắt người được một cổ mùi rượu không khỏi có chút đau đầu ngươi uống rượu một chút thân đổ xuyên xem nhẹ viện đầy đất vào rượu quý thính không vui nếu uống rượu có chuyện gì liền ngày khác lại nói, nói liền phải đem cửa đóng lại. thân đổ xuyên bắt lấy ván cửa, ánh mắt ngăm đen cực nóng. ta có lời muốn cùng người nói. quý thính tức giận vừa muốn dâng lên, liền nhìn đến hắn thượng vết máu, lập tức nhíu mày, vào đi. nói xong nàng xoay người trở về phòng, thân đổ xuyên ở nàng phía sau đem cửa phòng quan hảo sau, lúc này mới đi theo qua đi. hai người mặt đối mặt ngồi, thân đổ xuyên trước sau không nói một lời. quý thính thân thể càng ngày càng không thích hợp, nàng lung tung cầm chén nước uống. Uống lên mấy khẩu lúc sau mới ý thức được uống lên cái gì, lập tức phi ra tới. Không ra thể thống gì. Thân đồ xuyên như mày. Quý thính nghiêng hắn liếc mắt một cái, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng, nói xong chạy nhanh đi. Có lẽ là dược vật nguyên nhân, nàng hiện tại phi thường tâm phủ khí táo, do dự muốn hay không tiêu mục giữ chi thỉnh thái ý để lại đây. Điện hạ hôm nay nói còn giữ lời sao? Thân đồ xuyên hỏi. Quý thính sử sốt, cái gì giữ lời sao? Nếu là ta nguyện ý. Điện hạ liền không tìm những cái đó loạn tám tao người, những lời này còn giữ lời sao. Thân đổ xuyên đầu ngón tay hơi hơi phát run, hắn tựa hồ biết chính mình đang làm cái gì, lại tựa hồ không biết, chỉ là ở cồn dưới tác dụng, nguyện vì người trong thiên hạ sở chơ chẽn, chỉ vì làm nàng váy hạ chi thần. Quý thính thân thể càng ngày càng không khỏe, mắt cũng nhiều một tầng thủy vận, nàng hít sâu một hơi, khắc chế không thoải mái chậm dai nói, buồn cung kia chỉ là nói giỡn, thân đồ công tử không cần để ý. Nếu ta để ý đâu? Thân đồ xuyên truy vấn, quý thính kêu lên một tiếng ghé vào trên bàn, cắn răng nói, kia bổn cung cùng ngươi xin lỗi được rồi đi, ngươi chạy nhanh đi, bằng không nàng cũng không thể bảo đảm, chính mình phải làm ra cái gì cẩm thú không bằng sự. Điện hạ làm sao vậy? Thân đồ xuyên nhíu mày, quý thính thật sự chịu không nổi hắn này ma kỳ dạng, không thể nhịn được nữa nói, bổn cung hôm nay mới vừa nạp người cấp bổn cung hạ dược, bổn cung hiện tại yêu cầu nam nhân, nếu nếu ngươi không đi, đừng trách bổn cung đối với ngươi không khách khí. Thân đổ xuyên ngây ngẩn cả người. Còn không mau cúp đi. Quý thính đau đầu nói xong, lại hừ một tiếng, trên mặt càng thêm đỏ. Thân đổ xuyên theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi vài bước, liền nghe được phía sau người cắn răng nói, tiêu mục giữ chi lại đây. Thân đổ xuyên đột nhiên dừng lại, nắm chặt nắm tay hỏi, điện hạ kêu hắn làm cái gì? Vô nghĩa. Đương nhiên là làm hắn đi tìm đại phu. Thân đổ xuyên hầu kết giật giật, lạnh mặt xoay người đã trở lại. Quý thính vô ngữ, còn không đi ta cũng là nam nhân." Thân đồ xuyên giọng khàn khàn nói, "Hắn có thể làm, ta cũng có thể." "Nay đều cái gì cùng cái gì à, Quý Thính vừa muốn mở miệng, đã bị hắn chặn ngang bế lên, buôn nàng khắc hoa giường lớn đi. Quý Thính trong lòng cả kinh, vừa muốn chống đẩy, dây tiếp theo lại bị hôm nay uống nhiều kia khẩu trà cấp khống chế. Một kiện váy áo rơi xuống đất, màn giường đi theo chậm rãi rơi xuống, che khuất một thất cảnh xuân. Ngoài cửa sổ trăng rằm về phía tây chìm, chân trời lộ ra bụng cá trắng bên người nhân tài nặng nề ngủ. Quý thính nhìn hắn ngủ say mặt, chầm mặc một cái chớp mắt sau không tiếng động thét trói thai, nhớ tới hắn say rượu sau câu kia hắn có thể làm ta cũng có thể làm, chỉ hận không được bóp chết vị này bên gối người. Đều cái gì cùng cái gì a, uống xong rượu đua đòi tâm như vậy chẳng sao? Đều sẽ lấy nàng thí pháp. Quý thính không rảnh lo chính mình eo đau bối đau, một bên hướng trên người bộ siêm y đi một bên ra bên ngoài chạy, cái này quá trình còn không dám đánh thức thân đồ xuyên. Nàng tâm phiền ý loạn đến mục dư chi trước cửa, loảng xoảng loảng soảng tạp vài cái lên cửa, chỉ chốc lát sau môn liền khai. Mục giữ chi trầm khuôn mặt ra tới, nhìn đến quý thính hai má phía mắt đỏ thủy nhuận, sửng sốt một chút ý thức được có cái gì không giống nhau, không khỏi nhướng mày, điện hạ không phải nói không tính toán dùng kia hai người sao. Dùng cái dám. Người tìm cái gì cầu đồ vật, cũng dám cấp buồn cung hạ dược, buồn cung tối hôm qua đã kêu người đem hắn khấu đi lên. Quý thính thẹn quá thành giận. Mục giữ chi sắc mặt nháy mắt đen. Sao lại thế này? Vì thế quý thính bở lạ bở lạ đem tối hôm qua sự đều nói, đang nói đến cùng thân đồ xuyên phát sinh xong việc, mục giữ chi chân mày cao lại. Điện hạ sớm như vậy tới tìm ta, chính là có chuyện gì? Mục giữ chi trực tiếp hỏi. Quý thính hít sâu một hơi, còn có thể có chuyện gì, có hay không cái loại này khói mê một loại, đem thân đồ xuyên mê choáng đưa về hắn phòng, chuyện này coi như không phát sinh quá. Điện hạ bỏ được. Mục giữ chi tâm tình không tốt lắm, thật giống như chính mình ba ba nuôi lớn hài tử cưới chính mình nhất không thích đối tượng, không nghĩ tới hắn hao hết tâm, thế nhưng biến tướng đem thân đồ xuyên cùng điện hạ tác hợp đến cùng nhau. Quý Thính Nghiêng hắn liếc mắt một cái, này có cái gì luyến tiếp, ngươi hiện tại liền đi làm, này hai ngày đem hắn tiễn đi, không thể cảnh mẹ đẻ cảnh con. Chỉ cần nam xứng trở lại cha mẹ bên người, tâm không cam lòng mới có thể càng mau biến mất, mà nàng nếu lúc này trộn lẫn một chân, kia phía trước nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Mục Dữ Chi lại liếc nhìn nàng một cái, xác định nàng không có gì thương tâm thất ý linh tinh đứa khác cảm thấy vui mừng, hắn lấy tiền dưỡng ra tới nữ nhi, quả nhiên không phải giống nhau, nam nhân có thể quả chạy, như thế rộng lượng thật sự có đại tướng phong phạm. Mục Ba Ba, ngươi ánh mắt bại lộ ngươi tâm. Quý Thính vô ngữ liếc hắn một cái. Mục Dữ chi khép cười một tiếng, xoay người đi giúp nàng thu thập cục diện rối rắm. Sau nửa canh giờ, Quý Thính rốt cuộc về tới chính mình phòng ngủ, nam ở đã thay đổi đệm chăn khắc hoa trên giường lớn, vẻ mặt mỏi mệt nặng nề ngủ. Mãi cho đến buổi chiều, nàng mới miễn cưỡng tỉnh lại ngồi dậy rời giường ăn cơm, chính ăn, đột nhiên nghe được nha hoàn tới báo, thân đổ công tử cầu kiến, quý thính nghẹn một chút, vốn định nói không thấy, chính là lại sợ hắn sẽ sinh nghi, do dự một cái chớp mắt nhàn nhạt nói, làm hắn tiến vào. đúng vậy nha hoàn đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau thân đổ xuyên đi đến, hắn thay đổi một kiện nguyệt bạch xiêm yề, bên hông đai ngọc nhẹ nhàng một khấu, liền véo ra hẹp hẹo. quý thính đột nhiên nhớ tới đêm qua nàng ở nơi đó lưu lại dấu vết, yên lặng đường khai đôi mắt, thân đổ công tử có việc. Thảo dân đêm qua tựa hồ làm một cái có quan hệ công chúa mộng, cảnh trong mơ giống như thật sự giống nhau, chính là Thảo dân mở to mắt, mới phát hiện giả chính là giả, vĩnh viễn không có khả năng trở thành sự thật. Thân đồ xuyên lẳng lặng nhìn nàng, đen nhánh đôi mắt gọi người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Quý Thính dừng một chút, như là sinh một phân hưng, cái gì mộng? Nói ra liền có chút mạo phạm thân đồ xuyên nhẹ nhàng cười, cả người phảng phất sáng ngời một phân, cho nên Thảo dân vẫn là không nói. Quý Thính lộ thai phát sốt, khụ một tiếng nhàn nhạt nói: Ngươi cũng thật đủ nhàm chán, vì một giấc mộng còn cố ý tới một chuyến. Đúng vậy, ta thật đủ nhàm chán. Thân đồ xuyên rũ mắt. Quý thính ngắm hắn liếc mắt một cái, bình tĩnh hỏi: "Xem ra ngươi này mộng làm được rất chân thật a, bất quá vẫn là đạt được thanh hiện thực cùng cảnh trong mơ hảo." Mục Dữ Chi làm việc nàng yên tâm, cho nên người này tỉnh lại khi, hẳn là không hề khác thường nằm ở hắn phòng ngủ, hơn nữa hắn trước một đêm uống xong rượu, rất nhiều sự hẳn là đều không rõ ràng. Đây là tự nhiên thân đồ xuyên than nhẹ một tiếng. Thảo dân cáo lui. Chờ một chút. Quý thính thấy hắn xoay người liền đi, vội vàng gọi lại hắn. Thân đổ xuyên đáy mắt bốc cháy lên một tia hy vọng, vừa muốn quay đầu lại, liền nghe được nàng ở sau người mở miệng. Ngươi trở về thu thập một chút, hôm nay buồn cung liền đưa ngươi rời đi. Không thể lại làm hắn lưu lại đi, lại lưu xảy ra chuyện tới đã có thể không hảo. Nhanh như vậy. Thân đổ xuyên ách thanh hỏi. Quý thính cười cười, không tính nhanh, thân đổ thừa tướng hẳn là chờ thật sự sốt ruột. Là. Đáy mắt quang diệt, thân đổ xuyên mặt vô biểu tình đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Quý Thính liền đem mục giữ chi cùng Chử Hiến gọi tới. Thương nghị lần này đem người tiễn đi một chuyện. Chử Hiến vào nhà khi vẻ mặt ngưng trọng, nhìn đến Quý Thính sau câu đầu tiên lời nói đó là: Cung Lưu Công Công tới. Quý Thính sửng sốt, tới làm cái gì? Từ khi mạng nhỏ bảo vệ, nàng đều mau đem Hoàng Đế Nam Chủ cấp đã quên, như thế nào lúc này lại nhảy ra tới người? Còn không biết, Điện Hạ đi một chuyến sảnh ngoài đi, Lưu Công Công ở nơi đó chờ đâu? Trừ hiến lệnh mặt nói mỗi lần hoàng thượng tìm điện hạ cũng chưa chuyện tốt phỏng trừng lần này cũng không ngoại lệ quý thính nhìn về phía mục dữ chi thấy đối phương chiều nàng gật gật đầu lúc này mới buông tiếng thở dài đi ra ngoài mục dữ chi hai người liếc nhau cũng đi theo đi sảnh ngoài lưu công công đang ở sảnh ngoài chờ nhìn đến quý thính tiến viện sau xa xa liền đón đi lên nô tài cấp công chúa điện hạ thỉnh an lưu công công hôm nay như thế nào có rảnh tới buồn cung nơi này mau mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút dữ chi gọi người bị trả Quý thính mỉm cười đến chủ vị ngồi xuống. Lưu công công mặt cười đến nở hoa, không cần phiền thoái mục công tử, nô tài này liền phải đi, tới công chúa phủ chỉ là giúp hoàng thượng cấp điện hạ mang cái lời nói. Chuyện gì nha, còn đáng giá làm phiền Lưu công công. Quý thính nở nụ cười. Lưu công công vỗ nhẹ một chút chân, hải, này không phải hoàng thượng nhớ thương điện hạ, nhiều ngày không thấy, muốn cho ngài tiến cung bồi hắn trò chuyện nhi. Cái này dễ dàng nha, buồn cung này liền tùy công công tiến cung. Quý Thính nói liền phải đi thay quần áo. Lưu Công Công vội vàng ngăn lại nàng, mọi nơi nhìn một vòng nghi hoặc, này, này như thế nào không gặp thân đổ công tử nha. Lưu Công Công tìm hắn có việc. Quý Thính nhứng mẩy. Lưu Công Công xem một cái mục giữ chi hai người, có chút khó xử. Quý Thính quét bọn họ liếc mắt một cái, bọn họ lập tức lui xuống. Lưu Công Công lúc này mới mở miệng, Hoàng thượng muốn cho ngài mang theo thân đổ công tử cùng qua đi. Hoàng thượng này là ý gì? Quý Thính trong lòng trầm xuống Lưu Công Công mím môi, có chút khó mà nói. Quý Thính khé cười một tiếng, đem trên cổ tay vòng ngọc khởi xuống dưới. Này vòng tay là dư chi mấy năm trước vào Nam Gia Bắc thời điểm mang về tới, nói là cùng Nam Sơn kia tôn ngọc phật là một khối nguyên liệu điều thành, Buồn cung không tin này đó, mang đáng tiếc. Nghe nói Công Công một lòng hướng phật, nghĩ đến ngươi mới là người có duyên. Không dám nhận, không dám nhận. Như vậy quý trọng đồ vật, nô tài làm sao dám muốn? Lưu Công Công vội vàng cự tuyệt. Quý Thính cười cười, Lưu Công Công liền nhận lấy đi. Nô Tài là thật không dám đương, thân đồ công tử thời trẻ đã cứu Nô Tài mệnh, liền tính điện hạ không cho đồ vật. Nô Tài cũng là muốn thông báo một tiếng lưu công công buông tiếng thở dài. Quý phi nương nương mấy ngày nay vẫn luôn ở cùng Hoàng thượng nháo tính tình. Hoán Hoàng thượng phạt thân đồ công tử phạt đến quá mức, Hoàng thượng liền muốn cho ngài mang thân đồ công tử đi trong cùng một chuyến. Ngài Minh Bạch Sao đã biết. Hợp lại chính là vương bắt đảng nam chủ trị không được sự bức nữ chủ, cho nên muốn làm nàng mang thân đồ xuyên tú một chuyến ân ái gần nhất nói cho nữ chủ hắn không có khắc khe thân đổ xuyên thứ hai kêu nữ chủ đối thân đổ xuyên hết hy vọng nam xứng với đời quật này hai hóa phần mộ tổ tiên sao đều lưu lạc đến này nông nỗi còn không bị buông tha quý thính mỉm cười đem vòng tay phóng tới lưu công công cái này ngài liền đem đi đi nếu công công không cần kia bổn cung này liền quăng ngã dù sao trên đời này trừ bỏ công công cũng không ai xứng đôi điện hạ ngươi thật đúng là thật đúng là lưu công công tươi cười đẩy mặt đến lạc kia nô tài liền thu Về sau ngày ngày đem vật ấy cung ở Phật trước, thế điện hạ cầu phúc. đa tạ công công. Nô tài đi trước cáo lui, điện hạ rửa mặt trải đầu một chút liền vào cung đi. Hoàng thượng còn tưởng hôm nay có thể cùng điện hạ cùng dùng đỡ tối đâu. Quý thính cười đem người đưa ra đi, đám người vừa đi mặt liền gục xuống xuống dưới. Mục giữ chi cùng chử hiến từ thiên thính đã đi tới. Quý thính đủ rũ cục đuôi đem việc này nói cho bọn họ. Xem ra hôm nay thân đồ xuyên còn không thể chết, nếu không khi quá trùng hợp. Mục giữ chi đầy mặt nuối Hắn còn rất tưởng đem người đuổi đi đi. Quý Thính so với hắn còn thiển, hôm nay không được liền ngày mai, đem cẩu hoàng đế này quan chịu đựng đi liền mặc kệ. Ngươi kêu hoàng thượng cái gì? Mục Dữ Chi vô ngữ. Quý Thính chầm mặc một cái trước mắt, giả cười, ta kêu hắn cái gì? Cẩu hoàng đế. Trừ Hiến bình tĩnh trả lời. Quý Thính, không nói lời nào thật không ai đem ngươi đường người, người cầm. Cùng trừ Hiến đấu vài câu miệng, Quý Thính liền đủ rúc cụp đôi đi biệt viện tìm thân đồ xuyên. Thân đồ xuyên đã thu thập hảo hành lý nhìn đến quý thính sau trầm mặc một cái trước mắt, đáy mắt toát ra nhàn nhạt tự dễ ước, điện hạ cứ như vậy cấp làm ta đi. Ngươi hôm nay đi không được, hoàng thượng muốn gặp chúng ta. Quý thính buông tiếng thở dài, thân đồ ra hiện giờ chia cách hai nơi đó là bởi vì hoàng thượng nghe được hoàng thượng muốn gặp hắn, thân đồ xuyên sắc mặt lạnh lùng, hoàng thượng, ngươi ngươi ngươi đến lúc đó nhưng ngàn vạn đừng cái này biểu tình a, vạn nhất làm hoàng thượng cảm thấy ngươi đối hắn có ý kiến, nói không chừng ta cũng muốn bị ngươi liên lụy. Hoàng quyền xã hội liền điểm này phiền toái. Động bất động liền phải bị thượng vị giả làm chết. Thân đồ xuyên hơi hơi một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây không ngừng muốn gặp hắn một người, hoàng thượng vì sao đột nhiên muốn gặp ta. Nhưng phàm là mạ gì sở thời xưa, không có người sẽ không yêu nữ chủ, nếu có, nhất định là bởi vì hắn bị chết quá sớm còn không có tới kịp miêu tả. Cho nên thân đồ xuyên hiện tại là ái nữ chủ đâu vẫn là chỉ đối nữ chủ có hảo cảm đâu. Quý thính cảm thấy chính mình giàu thối ruột, cẩn thận hỏi, thân đồ công tử, ngươi chính là thích quá cái gì không nên thích người? Thân đổ xuyên sừng sốt, cả người đột nhiên căng chặt, ách giọng nói hỏi, điện hạ vì sao hỏi cái này. buồn cung cũng không có ý khác, chỉ là muốn biết ngươi là nghĩ như thế nào mà thôi. Quý thính buông tiếng thở dài. Thân đổ xuyên quay mặt đi, điện hạ nghĩ sao. Đều lúc này, cũng đừng cùng ta vòng quanh, ta liền lời nói thật cùng ngươi nói đi. Hoàng thượng lần này kêu chúng ta qua đi, là bởi vì ghen tị. Quý thính song chống lạnh. Thân đổ xuyên dừng một chút, ghen. Đúng vậy. Quý phi nương nương giúp ngươi cầu tình trọc tới hoàng thượng, cho nên hoàng thượng giận thị, cho nên mặc kệ ngươi đối quý phi nương nương là cái gì tâm tư, đều thỉnh ngươi thu hồi kia phân tâm tư hiểu không? Rốt cuộc hôm nay lúc sau, Điện hạ, thân đổ xuyên mặt chướng đến đường đỏ, hai tròng mắt hình như có núi lửa phun trào, cả người đều ở hơi hơi phát run. Quý thính hoảng sợ, như, như thế nào? Điện hạ nếu là thật sự không hiểu, liền thỉnh thiếu tới phòng đoán thảo dân tâm tư, ngươi đây là đối thảo dân vũ nhục. Thân đổ xuyên tức giận đến hận không thể đem nàng trảo lại đây, hung hăng tấu một đốn. Quý thính cầu sinh dục cực cường lui về phía sau một bước, ngoan ngoãn gật gật đầu, biết, đã biết. Canh giờ không còn sớm, điện hạ đi thay quần áo đi. Thân đổ xuyên dần dần bình tĩnh lại, thanh âm khôi phục thanh lãnh. Quý thính nuốt hạ nước miếng, vội vã chạy mất. Thân đổ xuyên thật đáng sợ, nàng một chút đều không nghĩ đai ở chỗ này ô ô. Chờ đến trang điểm kết thúc, đã là một canh giờ sau, Quý thính cùng thân đổ xuyên cùng ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi chiều trong cung đi đến, bên cạnh là xanh mặt thân đồ xuyên, quý thính trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên, ngắm hắn vài lần sau, quý thính buông tiếng thở dài nói, hôm nay là ta không tốt, không nên không hỏi qua ngươi liền lo tưởng, ngươi đừng nóng giận được không? Thân đồ xuyên trầm mặc không nói, quý thính chậm lại ngữ khí, liền tính sinh khí, cũng không cần biểu hiện ra ngoài, hoàng thượng muốn nhìn chúng ta tú ân ái, lấy chứng minh quyết định của hắn là chính xác, ngươi nếu là nhăn mặt, đến lúc đó hoàng thượng liền tính không vì quý phi vì ta cũng sẽ phát hỏa, đến lúc đó ngươi không phải nguy hiểm. Thân đổ xuyên vẫn là không nói lời nào, quý thính khuyên hai câu sau, phát hiện nhân ra như thế nào đều không để ý tới chính mình, nhất thời cũng đi theo khí lên. Nàng này tối hôm qua mới vừa bị bánh nướng áp chảo giống nhau lạc lại đây lạc quá khứ, hôm nay bổ cái rắc liền hướng trong cung đuổi, hiện tại còn muốn hống này cậu nam nhân, cũng là có thể phát một lần tính tình đi. Quý thính cố ý hừ hừ một tiếng, nói cho thân đổ xuyên nàng cũng sinh khí, Sau đó cũng đừng quá mặt không để ý tới người. Mãi cho đến trong cung, hai người đều không có nói chuyện, Quý Thính xem một cái thân đổ xuyên hờ hững sư mặt, trong lòng lại bắt đầu không đế. Tính, thấy hoàng thượng rồi nói sau. Quý Thính buông tiếng thở dài, xe ngựa dừng lại sau vừa muốn đi xuống, thân đổ xuyên liền trước nàng một bước đi ra ngoài. Quý Thính, này đều phải cùng nàng đoạn. Đang lúc nàng rồi dám muốn hay không sinh khí khi, thân đổ xuyên đưa tới, mảnh khảnh xương cổ tay tiết rõ ràng, chỉ mảnh khảnh thon dài mà có lực đạo. Điện hạ để ý. Quý thính sửng sốt một chút, lúc này mới chạy nhanh đem đáp ở mặt trên, nương hắn lực xuống xe ngựa. Nàng xuống xe ngựa sau liền muốn đi phía trước đi, kết quả bị thân đổ xuyên dắt lấy. Nàng nghi hoặc nhìn về phía hắn, thân đổ xuyên nhàn nhạt nói, không phải phải làm ân ái phu thê. Nàng nói chính là tú ân ái, khi nào nói làm ân ái phu thê. Như thế nào, không cần. Muốn. Quý thính nghẹn khuất mặt hắn nắm, thân đổ xuyên mau nàng một bước đi ở phía trước. Khẹp miệng tiết lộ ý cười lúc này mới không có bị nàng nhìn đến. Từ dưới xe ngựa địa phương đến Hoàng thượng lúc này nơi hậu cung phải đi trước qua tường ngoài trưởng phòng lớn lên hành lang gấp khúc, lại trải qua ngự hoa viên mới được. Hai người nắm đi rồi một đường, tâm đều ra mồ hôi. Trải qua đường nhỏ khi Quý Thính xem một cái trung quanh, nhỏ giọng nói thầm một câu: nơi này không ai cũng muốn nắm sao? Vạn nhất Hoàng thượng phái người nhìn chằm chằm đâu? Thân đồ xuyên hỏi lại. Quý Thính tưởng tượng cũng là. Vừa muốn gật đầu đột nhiên lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, không đúng à, hoàng thượng nhàn rỗi không có việc gì nhìn chầm chầm chúng ta làm cái gì. Thanh ý cũng là người ta có thể phòng đoán. Những lời này ý tứ hắn cũng không biết đi. Quý thính liếc hắn liếc mắt một cái, quyết định vẫn là theo hắn điểm đi, đừng đến lúc đó lại sinh khí, không duyên cớ cho chính mình tìm phiên toái Như vậy nghĩ, liên thả lỏng lại tùy ý hắn nắm, vì thế ở quẹo vào chỗ đột nhiên không kịp phòng ngửa cùng nam nữ chủ đối thượng khi, hai người còn không có bông ra. Khu, giống bộ dáng gì?" Hoàng đế giả ý trách cứ, Lơ đã ngắm Quý phi liếc mắt một cái, nhìn đến nàng gãy mắt đối thân đồ xuyên lo lắng sau, lập tức có chút bất mãn. Quý Tĩnh cùng thân đồ xuyên hướng hai người hành lễ, đứng dậy sau nàng cười nói, liền hứa hoàng thượng cùng nương nương ân ái, không chuẩn hoàng tỷ tìm cái ái mộ người. Châm cũng không dám không chuẩn hoàng đế thấy thân đồ xuyên trước sau ánh mắt ở Quý Tĩnh trên người, tâm tình còn tính không tồi, nhìn về phía Quý phi nói, "Châm, cái này hoàng tỷ, từ trước kia liền lợi hại thật sự." trẫm cũng không dám khi dễ nàng tin ngươi cái quỷ nga tiểu vương bắt đàn đem láo tử binh quyền còn trở về quý thính cười khẽ còn không đều là bởi vì hoàng thượng che chở trẫm cũng không dám không hộ ngươi hoàng đế nở nụ cười quý phi đi theo cười cười nhìn về phía thân đồ xuyên hỏi thân đồ công tử ngày gần đây tốt không nàng vấn đề vừa ra không khí tức khắc lạnh xuống dưới quý thính yên lặng mắng một câu nốc tất mỉm cười nhìn về phía thân đồ xuyên chờ hắn trả lời thân đồ xuyên trầm mặc một cái trước mắt chiều quý phi hành lễ Đa tạ nương nương nhớ mong, hồi lâu không thấy, nương nương đầu phong hảo chút sao. Quý phi sắc mặt cứng đở, ngươi nói cái kia, có lẽ là chu tiệp dư đi. Thân đổ xuyên một đốn, thỉnh nương nương thứ tội, thảo dân trừ bỏ công chúa, không quá nhớ do nữ tử mặt. Quý phi không nghĩ tới chính mình nhiều ngày tới lo lắng nam tử, thế nhưng liền nàng mặt đều không nhớ rõ, bất quá cũng là, lúc trước hắn hộ tống tú nữ tiến cung khi, lại không ngừng đưa chính mình một người, mặc dù đã quên cũng là bình thường. Hoàng đế nhất phiền chán nhìn đến nàng này phó vì người khác thất hồn lạc phách bộ dáng, tức khắc cái gì tâm tình đều không có, quý thính cũng có chút đau đầu, còn chưa chờ nói chuyện, liền nghe được hoàng đế lạnh lùng nói: Quý phi mệt mỏi, đêm nay liền không đồng nhất cùng dùng nữa, không bằng hoàng tỷ hôm nay ở cung ngủ lại một đêm, ngày mai lại rời đi như thế nào? Nàng nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, bởi vì sẽ không nói quý phi nương nương, cơm chiều từ bữa tiệc lớn biến thành tiểu cơm, quý thính cùng thân đồ xuyên ở thiên điện dùng chút đồ ăn sau. Bị các cung nữ vây quanh tới rồi phòng ngủ, hai người nhìn trước mặt duy nhất một chiếc giường, không khỏi liếc nhau. Quý thính khụ một tiếng, đối những người khác nói, buồn cung nghỉ ngơi khi không mừng người khác nhiều cái rầy các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy các cung nữ lục tục lui ra. Chờ trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai cái khi, quý thính hơi chút thả lòng chút, cười cười nói, tình cảnh này đảo như là phong nguyệt lâu đêm đó. Nói xong nàng mới cảm thấy lời này lỗ mãng, không khỏi nhìn thân đồ xuyên liếc mắt một cái, thấy hắn không lắm để ý. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng ngồi vào gương đồng trước, nhìn đầy đầu châu hoa, đang do dự muốn hay không lại kêu tiến vào cái cung nữ cấp hủy đi một chút khi, thân đổ xuyên đứng ở nàng phía sau, điện hạ lại muốn giống đêm đó giống nhau tùy kéo xuống sao. Chính là sẽ đem tóc xả đoạn. Kêu kêu cung nữ đi. Quý thính nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ chính mình động. Thân đổ xuyên lại bất động, không bằng ta giúp ngươi như thế nào. Quý thính ngẩn ra, đang muốn cự tuyệt, hắn liền đã thượng. Vốn tưởng rằng hắn khẳng định pháp mới lạ sẽ xả đau nàng, không nghĩ tới hắn làm việc cẩn thận, châu hoa một đám bị hủy đi tới, lăng là không có xả đoạn nàng một cây sợi tóc. Nay phân tiểu tâm tới không chút nào che lấp, quý thính nháy mắt liền cảm nhận được, trong lòng bởi vậy càng thêm cổ quái lên, chờ hắn đem châu thoa đều hủy đi tới, lập tức chạy đến trên giường nhắm mắt lại, giả vờ lơ đang nói, buồn cung mệt mỏi, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi, gian ngoài có giường nệm, ngươi chắp vá một đêm. Nói còn chưa dứt lời, bên người trong chăn sụp đi xuống. Quý Thính mở choáng mắt, nhìn đến bên cạnh người thân đồ xuyên sau cả kinh nói, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Hư thân đồ xuyên nhíu một chút mi, đệ nặng thanh âm nói, hai vách mạch rừng. Quý Thính khỏe miệng trừ trừ, cũng đi theo dùng khí thanh nói chuyện, cấp bổn cung đi xuống. Điện hạ, gian ngoài có cung nữ ở, ta nếu là đi, tất nhiên sẽ bị người biết chúng ta là làm bộ. Thân đồ xuyên nghiêng đi thân đối mặt nàng, một đôi con ngươi nói không nên lời thanh minh đẹp. Quý Thính ở hắn thẳng lăng lăng dưới ánh mắt rụt một chút. Khu một tiếng nói, vậy tìm một giường chăn đệm, ở chân bước lên ngủ dưới đất, thân đổ công tử nên nhất hiểu nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý mới đúng. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng đêm qua công chúa cuốn lấy ta muốn thời điểm, lại không phải nói như vậy. Quý thính đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng nhìn hắn. Thân đổ xuyên tự dễ cười, một đôi mắt tối sầm xuống dưới, điện hạ thật sự cho rằng, thân đổ xuyên dại rột phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ sao. Chương 49 Quý thính theo bản năng liền phải ngồi dậy. Lại bị hắn đại vung lên ấn hồi trên đệm, nàng vội vang nắm chặt cổ áo, khuôn mặt tưởng đỏ nhìn hắn, ngươi ngươi ngươi giải, làm càn. Thật cho rằng ở trong cung buồn cung liền không làm gì được ngươi sao. Điện hạ nhỏ giọng chút, đừng làm cho bên ngoài cung nữ thái giám nghe được. Thân đổ xuyên nhắm mắt lại, đem hư đỡ ở nàng cánh tay thượng, nhìn như vô dụng lực, nhưng chỉ cần nàng động rời đi tâm tư, liền sẽ lập tức đem nàng ấn trở về. Quý thính hừ nhẹ một tiếng, lúc này mới nhớ tới giải thích Thân đổ công tử xem ra đã nhiều ngày ở biệt viện đều buồn ra ảo giác, thế nhưng nói ra như thế đại nghịch bất đạo chi lời nói, thật sự là bệnh đến không rõ, buồn cung đêm qua rõ ràng chiêu tân nhân hầu hạ, sao có thể sẽ quân lấy ngươi. Tha thứ nàng cả đời lao tư, lại nói không ra cuối cùng cái tự. Nghe được tân nhân hai chữ, thân đổ xuyên túc một chút mi, lại lần nữa mở to mắt nhìn về phía nàng, điện hạ biết kêu tân nhân gọi là gì sao. Liên nói là chiêu hắn hầu hạ. Nàng thật đúng là không biết, nhưng nàng có thể nói bữa. Vương phú quý tiêu hóa to gan lớn mật cho chính mình hạ dược phòng chừng lúc này đã hoàn toàn lạnh một cái người chết mà thôi nàng tưởng cho hắn lấy tên là gì liền lấy tên là gì thân đổ xuyên hơi giật mình theo sau khỏe môi nhiều ra một phân ý cười điện hạ thật phong ai cùng ngươi phong buồn cung là nghiêm túc quý thính vẻ mặt vô ngữ phát hiện người này trải qua ngày hôm qua một đêm tiế thượng giống như đột nhiên thay đổi cái tính tình thân đổ xuyên cười qua đi đáy mắt phía một tia liền chính hắn đều không dễ phát hiện nghiêm túc điện hạ Ấn. Điện hạ có hay không khả năng, vì một người hồi tâm? Hắn nhẹ giọng hỏi. Quý thính cùng hắn đối diện sau một lúc lâu, mới hiểu được hắn ý tứ, lập tức có chút xấu hổ, ta. Thân đồ công tử, kỳ thật ngươi ngay từ đầu tưởng chính là đối, buồn cung chính là cái tay ăn chơi, giữ chi bọn họ theo ta nhiều năm như vậy, ta cũng vô pháp hồi tâm, hướng chi là vì người khác. Nàng tính đã nhìn ra, mục giữ chi giải quyết tốt hậu quả kế hoạch hoàn toàn thất bại. Người này phi thường rõ ràng ngày hôm qua sự đều không phải là cảnh trong mơ, lại còn có bởi vì chính mình là hắn cái thứ nhất nữ nhân, lúc này sinh ra chim non tình kết. Này không thể được. Thân đổ xuyên nghe ra nàng ý ngoài lời, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng trống rỗng. Nàng sớm tại lần đầu tiên ở phong nguyệt lâu cùng hắn gặp mặt, liền đã nói cho hắn, nàng cứu chính mình đơn giản là xem ở phụ thân mặt ngũi, đối chính mình cũng không nửa phần tình nghĩa. Mấy năm nay về nàng si tình với hắn ngôn luận, đều là giả dối hư hảo. Nàng đã sớm nói qua, chỉ là hắn trước sau chưa từ bỏ ý định. Tổng cảm thấy thời trẻ nàng từng đối hắn còn tính để mắt, liền cảm thấy chính mình ở trong lòng nàng có lẽ là có chút bất đồng. Kia, điện hạ có hay không khả năng trong lòng nhiều đang một vị trí, chỉ cấp một người lâu lâu giải giải lưu trữ. Thân đổ xuyên thanh em có chút ách, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn hỏi ra vấn đề này, nhưng hắn rõ ràng biết, chỉ cần nàng gật đầu, chính mình liền cam tâm hữu với nàng hậu viện một tức vong nơi cùng. Thân đồ công tử quý thính không khỏi buông tiếng thở dài, duyên phận loại sự tình này, cưỡng cầu không tới. Lúc trước điện hạ cưỡng cầu thiếu sao? Thân đồ xuyên truy vấn. Quý thính cười, cho nên này không phải thất bại sao? Không có. ân Không có thất bại. Quý thính nháy mắt không biết nên nói cái gì, trầm mặc một lát sao giả vờ không có việc gì trở mình, đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng, da vẻ nhẹ nhàng nói, sắc trời không còn sớm, buồn cung mệt vô cùng, liền không bồi thân đồ công tử nói chuyện thiếm. Thân đổ công tử tự tiện, nói xong liền cố tình xem nhẹ phía sau lưng hơi mang công kích tính ánh mắt, gối gối mềm dần dần ngủ. Thân đổ xuyên lẳng lặng nhìn trầm chăm nàng mảnh khảnh bóng dáng, vài lần đều muốn đem người kéo lại đây ôm vào trong ngực, nhưng cuối cùng chỉ là chua sót lời, đi theo nhắm hai mắt lại. Hai người đêm qua hoang đường quá mức, hôm nay lại không có thể hảo hảo nghỉ ngơi, đã sớm đã mệt mỏi tới rồi cực hạn, này một ngủ thực mau liền ngủ đến lại trầm lại hương, liền giấc mộng đều chưa từng làm. Mãi cho đến trời đã sáng. Quý Thính mới mơ hồ tỉnh lại, ý thức hồi hợp lại sau không lâu, nàng nhắm mắt lại lười biếng phiên cái thân, vừa vặn lăn tiến một cái rắn chắc trong ngực. Nàng chi độn một cái trước mắt, ngốc ngốc mở to mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng thân đồ xuyên hạo nguyệt đôi mắt đối thượng. Sớm á điện hạ. Thân đổ xuyên thanh âm còn mang theo sơ tỉnh khi trầm thấp, giống như tinh khiết và thơm rượu mạnh, chỉ là tới gần liền có chút hơi say. Quý Thính bị chính mình hình dung buồn nôn đến nổi ra gà đều phải đi lên, vội vàng từ trong lòng ngực hắn chui ra đi cười mỉa một tiếng gật gật đầu buổi sáng tốt lành thấy nàng như thế kháng cự chính mình thân đồ xuyên ánh mắt thanh minh chút nhấp môi ngồi dậy nói thời điểm không còn sớm điện hạ rửa mặt trải đầu một chút chúng ta hướng đi hoàng thượng thỉnh ăn đi Hảo! quý thính khô cần cười một tiếng tiêu cung nữ tiến vào hầu hạ nàng ở trang điểm thời điểm thân đồ xuyên thực mau liền thay đổi xiêm y đứng ở phía sau nhìn chằm chằm nàng xem quý thính có thể ở gương đồng rõ ràng nhìn đến hắn mặt áp lực quá lớn đến nhanh chóng đem người tiễn đi mới được. Chờ đến nàng càng xong y dễ, đã mặt trời đã cao, hoàng đế cũng hạ chiều, nàng liền mang theo thân đổ xuyên đi thỉnh an. Còn chưa tới chủ điện, liền nghe được hoàng đế tiếng giống giận, nàng sửng sốt một chút, cùng thân đổ xuyên liếc nhau liền đem hắn lưu tại bên ngoài, chính mình một mình một người đi vào. Hoàng thượng đây là làm sao vậy? Quý thính nhũ mảy hành lễ. Thân đổ xuyên nhìn đến nàng sau biểu tình cổ gáy một cái trước mắt, tiếp theo trốn tránh giường như quay mặt đi. Man tộc đã nhiều ngày lại bắt đầu không thành thật, đã ra thứ đánh cướp Thiên Khải thành ngọc quan sự, chấm nếu là không cho bọn họ một ít giao hấn, bọn họ sợ là một ngày kia liền phải tấn công Thiên Khải. Thành ngọc quan không phải thân đồ xuyên cha mẹ nơi địa phương. Quý thinh có loại dự cảm bất hảo, nhưng thấy hoàng đế không có nói, liền cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều. Nàng chậm rãi đi đến hoàng đế bên cạnh, bọn họ đánh cướp đơn giản chính là thử, hoàng thượng thiết không thể làm, gọi bọn hắn đã biết lợi hại, bọn họ ngày sau mới không dám làm cản. Chấm cũng là như vậy tưởng, cho nên chấm chuẩn bị ngự giá thân trinh hoàng đế nói song dừng một chút, có chút bực nói, nhưng chiều không người tọa chấn, chấm không thể dễ dàng rời đi. Xứng đáng, ai làm người đem thân đồ thừa tướng xa thải. Quý thính ôn nu cười, nếu hoàng thượng tin được thần, không bằng thần thế hoàng thượng xuất trinh như thế nào. Vừa vẫn có thể tiện đường đem thân đồ xuyên cũng đưa qua đi. Hoàng tỷ vì thiên khải làm lụng vất vả nhiều năm như vậy, chấm như thế nào nhận tâm lại làm người xuất trinh chịu khổ, vẫn là chấm nghĩ lại biện pháp đi. Thân đồ xuyên đâu? Hoàng đế đột nhiên hỏi. Quý thính trong lòng lột bột một tiếng, vẻ mặt thiên chân trả lời, hắn ở bên ngoài chờ đâu, hoàng thượng như thế nào đột nhiên hỏi hắn. Hoàng đế sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, tiếp theo lúc lắp nói, ngươi thả đi về trước, hôm nay chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng dùng nữa. Đây là đem binh quyền thu đi rồi, chết sống không bỏ được còn trở về ý tứ, quý thính trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt càng thêm ôn nu, hoàng thượng chớ nên động khí, muốn cẩn thận thân mình, thần đi trước cáo lui. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nhìn đến thân đổ xuyên còn đang đợi chính mình, liền kêu lên hắn rời đi. Không lưu trong cung dùng nữa. Thân đổ xuyên nhíu mày hỏi. Quý thính buông tiếng thở dài, hạ giọng nói, thầy ngọc quan bên kia thượng tấu nói có man tộc tắc loạn, hoàng thượng tâm tình không tốt, cho nên làm chúng ta đi trước. Thân đổ xuyên sừng sốt, sắc mặt thuổng phí ngưng chọc lên, kia không phải. Buồn cung phái người đưa thân đổ thừa tướng khi, để lại mấy cái thị vệ cho hắn, mỗi người thân lợi hại, này chỉ là tiểu động. Ảnh hưởng không đến bọn họ cái gì, lại nói buồn cung người truyền tin tức như thế nào cũng so tấu chứ mau, nếu thật là có việc, sớm mấy ngày liền nên có tin tức. Tuy rằng nói như vậy, nhưng vừa rồi hoàng đế mất tự nhiên biểu tình, làm quý thính trước sau có điểm để ý. Đa tạ công chúa lo lắng. Thân đổ xuyên hơi hơi thả lỏng, nhưng tâm lý trước sau bất an. Quý thính liếc hắn một cái, nếu ngươi thật sự lo lắng, hôm nay liền thu thập tay nải qua bên kia đi, cũng thật sớm ngày cùng cha mẹ đoàn tụ. Là... Thân đổ xuyên thật sâu liếc nhìn nàng một cái, muốn nói cái gì lại không có nói ra. Thôi, vẫn là đi trước bảo hộ cha mẹ, bọn họ chi gian sự ngày sau rồi nói sau. Quý thính liếc hắn một cái, trong lòng buông tiếng thở dài, mang theo hắn một đường không nói gì về tới công chúa phủ. Trước cùng nhau dùng bữa đi, cơm nước xong ngươi thu thập một chút, chờ lát nữa ta gọi người hộ tống ngươi rời đi. Quý thính chậm rãi nói. Thân đổ xuyên gật gật đầu, trước một bước xuống xe ngựa sau đỡ nàng xuống dưới, mới vừa vừa vào cửa phủ vân liền chạy tới. Lôi kéo quý thính ống tay háo hướng trong vườn đi, điện hạ ngươi nhưng đã trở lại, phụ vân đều chờ ngươi một ngày, đều mau cấp chết ta. Ngươi gấp cái gì đâu? Quý thính bật cười, đi theo hắn đi phía trước đi. Thân đổ xuyên nhìn nói tốt muốn cùng nhau dùng bữa người trước một bước rời đi, ở công chúa phủ cửa đứng hồi lâu mới bình tĩnh hồi biệt viện. Chẳng sợ đã nói cho chính mình muốn thói quen, nhưng nhìn đến nàng cùng người khác thân mật bộ dáng vẫn là vô pháp thói quen. Hắn tự dễ cười, xoay người trở về thu thập hành lý Quý thính bị phù vân lôi kéo đi, nghe hắn dọc theo đường đi lại nhải, mới biết được thứ này chính là ở chợ thượng mua chỉ biết kêu to quắc quắc, nóng lòng tìm cá nhân chia sẻ mà thôi. Điện hạ ngươi nghe, kêu thật tốt ta. Phù vân vẻ mặt kiêu ngạo đem tiểu lồng sắt phùng ra tới. Quý thính khỏe miệng chịu một chút, miễn cưỡng có lệ, thật tốt thật tốt. Điện hạ ngươi xem này nhan sắc, này hình thể, đây chính là quắc quắc chi vương, ta hoa một lượng kim mua tới. Phù vân vẻ mặt đắc ý. Bao nhiêu tiền mua Một lượng kim. Phu vân nói xong, mới ý thức được hỏi chính mình không phải quý thính, nuốt hạ nước miếng quay đầu lại, nhìn đến mục dư chi sau ngượng ngùng, mục ca ca, ngươi đã đến rồi à. Một lượng kim, đủ bình thường ba cánh một năm tiêu phí, đã bị ngươi lấy tới mua ngoạn ý như này. Mục giữ chi trên mặt treo thân thiết khả nhân tươi cười. Quý thính yên lạng hướng hắn bên người xê dịch, nghiêm túc cho thấy chính mình lập trường, ta không thích thứ này, tuyệt đối không phải ta suối dục hắn mua. Điện hạ. Phu vân bất mãn. Ngươi như thế nào có thể như vậy không nghĩa khí? Quý thính cười hát hát, tỏ vẻ từ khi bị mục giữ chi đói bụng vài lần sau, cái gì nghĩa khí cái gì thân tình, đều là giả dối hư hảo. Phu vấn nột, gần nhất mục ca, ca có phải hay không cho ngươi quá nhiều tiêu vặt? Mục giữ chi ý vị thâm trường. Phu vẫn nuốt hạ nước miếng, cười gượng một tiếng, mục, mục Kaka ca, ca à, ngươi xem ta đây liền điểm này yêu thích, thứ này còn so ra kém điện hạ một cây cái châm cài đầu đâu, ngươi cũng đừng cùng ta so đo điểm này tiền trinh. Ta càng muốn so đo. Mục giữ chi nhúng mày. phú vân, nhỏ mọn như vậy nam nhân, thế nhưng là thiên khải nhất có tiền người, ông trời thật là đuôi a. Vài người đang ở nói rớt khi, Trừ Yến đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng đã đi tới, quý thính nhìn đến hắn sau dơ lên khỏe môi, vừa muốn nói chuyện nhìn đến trên người hắn vết máu, tức khác chân mày cao lại, sao lại thế này? Này vết máu không phải ti trước. Điện hạ, Thành Ngọc Quan Trương Thịnh đã trở lại, ngài, ngài đi gặp hắn đi. Trừ hiến nói chuyện Hốc mắt hơi hơi phím hồng, Quý Thính ngơ ngẩn nhìn hắn, một lòng chậm rãi hạ truy. Sương phòng, nơi trốn tràn ngập mùi máu tươi. Quý Thính vừa vào cửa liền sinh lý tính buồn nôn, nhưng nhịn xuống khó chịu đi đến mép giường. Trên giường cả người là huyết đang ở băng bó ám vệ lập tức muốn đứng dậy, Quý Thính vội ngăn lại, loại này thời điểm cũng đừng giảng lễ tiết, nói đi, đã xảy ra cái gì? Điện hạ, Thanh Ngọc Quan bị man tộc đánh lén, ti chức các huynh đệ cùng thân đồ thừa tướng, vì bảo vệ ba tánh Cũng chưa 18-9 tuổi nam nhi, rõ ràng còn mang theo tính trẻ con, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ quật cường, mặc dù đỏ bừng cũng không chịu rơi xuống nửa giọt nước mắt. Quý thính không biết vì sao, trái tim đột nhiên chịu đau, không thể tin tưởng ách thanh hỏi, người nói cái gì. Thân đồ phu nhân nàng, nàng vốn là vẫn luôn không thích hướng thành ngọc quan khí hậu, kinh nghe tin dữ cũng cũng không có ám vệ rốt cuộc nghẹn ngào lên, như vậy nhiều người, cũng chỉ dư lại ti trước một cái, nếu không phải ti trước trên người có thương tích. Mấy ngày trước đây có lẽ liền đã trở lại. Tấu trương vì sao không nhắc tới việc này. Quý thính chân rẽ run. Ám vệ ho khan vài tiếng, sắc mặt tái nhận, kia thành ngọc quan tướng quân là điện hạ ngày xưa bộ hạ, quân thủ là thân đồ thừa tướng môn sinh, loại sự tình này không có khả năng không đăng báo. Cho nên chính là cầu bức nam chủ không muốn người trong thiên hạ chọc hắn cuộc sống, sinh sôi đem việc này giấu xuống dưới. Quý thính lần đầu tiên tức giận đến cả người phát run, hắn không thể tiến cung đánh chết kia cầu nhận điện hạ mục giữ chi trầm khuôn mặt bắt lấy nàng cánh tay, lúc này không phải tức giận thời điểm, trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào báo cho thân đổ xuyên đi. quý thính hít sâu một hơi, hồi lâu lúc sau trầm rãi mở miệng, ta đi nói nhất hiểu lánh biệt viện, thân đổ xuyên đã thu thập hảo một cái nho nhỏ tay mải, lúc này chính đặt ở viện lương trên bàn đá. hắn lặng lặng nhìn tường viện biên cây đào, không biết suy nghĩ cái gì, chờ bên thai truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. điện hạ tới, hắn khoe môi mỉm cười. Quý Thính đi vào sân, nguyên bản cho rằng chính mình đã bình tĩnh lại, chính là nhìn đến hắn hoàn toàn không biết gì cả mặt, lúc trước gáp lực khó chịu đột nhiên che trời lấp đất mà đến. Nàng hốc mắt đột nhiên đỏ, thanh âm cũng có chút phát run, Thân Đồ Xuyên. Thân đổ Xuyên trên mặt cười nháy mắt biến mất, sau một lúc lâu trên mặt hiện lên một cái chớp mắt ngắn ngủi cười, tiếp theo liền mặt vô biểu tình, đáy mắt tràn đầy mỏng manh tinh cầu, điện hạ, thảo dân cần phải đi, xe ngựa bị hỏng sao? Hoặc là, Thân Đồ Xuyên, thân đồ thừa tướng hắn Ta không muốn nghe." Thân đổ xuyên hốc mắt nháy mắt đỏ, ngơ ngẩn sau này lui một bước, vẻ mặt kháng cự lẩm bẩm, "Ta không muốn nghe." "Ngươi nén bi thương, thân đổ thừa tướng khẳng định không muốn ngươi quá mức yêu thương." Thân đổ xuyên đột nhiên bắt lấy Quý Thính cánh tay, đáy mắt còn thừa một tia hy vọng, "Ta nương đâu? Ta nương đâu?" "Nàng, nàng cũng tùy thừa tướng đi." Quý Thính nói ra những lời này sau, ngũ tạng lục phủ đều bắt đầu đau lên. Thân đổ xuyên mắt hy vọng diệt, cả người vô lực quỳ đến trên mặt đất. Đầu gối đệm ở phiến đá xanh thượng khi phát ra một tiếng trầm vang. Hắn suy suốt quỷ gối nơi đó, cả người trên người đều nông một tầng bóng ma. Sau một lúc lâu, hắn quỳ trên mặt đất rơi xuống vài giọt thủy, đem phiến đá xanh trên mặt đất tạo ra một mảnh nho nhỏ bóng ma. Tiếp theo càng ngày càng nhiều bóng ma xuất hiện, Quý Thính ngẩn ra một chút, hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trời mưa. "Thân đồ xuyên, chúng ta trước vào nhà được không?" Quý Thính thấp giọng khuyên bảo. "Cha mẹ ta khi nào đi?" Quý Thính dừng một chút, Nghe ám về nói, hẳn là 10 ngày trước. Khi đó tấu trương cũng vừa đưa tới đi, có từng nhắc tới bọn họ chết. Quý thính hốc mắt rớt ác, nhắc tới. Nàng tưởng nói dối, như vậy hắn có thể thiếu hận một chút, chính là nàng sợ cái này nói dối không thể giấu hắn cả đời, hắn hận ý chỉ biết càng lúc càng lớn. Hoàng thượng chưa nói phải không? Thân đổ xuyên tự dễ cười, bởi vì gia phụ thành anh hùng, liền sẽ chứng minh hắn lúc trước phán đoán là sai, cho nên chẳng sợ biết gia phụ là bởi vì hôm nay Khải Giang Sơn hy sinh cũng sẽ làm bộ không biết phải không? Quý Thính không nói, nhìn hắn bình tĩnh quá mức bộ dáng, đột nhiên nghĩ đến Nguyên, hắn ở biết được cha mẹ tin người chết sau sát nhập hoàng cung tinh tiết. Hắn hẳn là biết đến y, hắn thân lại hảo, cũng không có khả năng để đến quá thiên quân vạn mã cấm quân, cho nên lúc ấy kỳ thật chính là ôm tự trí. Đây trời vũ rơi xuống, nên ở trên mặt đất phát ra rách nát thanh âm, vốn là đã dần dần lạnh lẽo thời tiết, trở nên càng thêm ấm lãnh, nước mưa rừng ở trên người chui vào cổ áo, phảng phất xương cốt đều bị đông lạnh đau. Quý thính run rảy quý xuống, rồi ôm lấy cổ hắn, thân đồ xuyên, ngươi bình tĩnh một chút, hoàng đế hắn là cái vương bắt đảng, nhưng cũng là trên đời nhất có quyền thế vương bắt đảng, thân đồ ra chỉ có ngươi một người, ngươi không thể xúc động. Nàng run giọng từ các góc độ khuyên hắn, nhưng thân đồ xuyên rũ mắt nhìn rơi trên mặt đất chia 5 xẻ 7 nước mưa, trước sau không có gì phản ứng. Hồi lâu lúc sau, hắn nhận thấy được trong lòng ngực người tựa hồ run đến lợi hại, lúc này mới hơi hơi hoàn hồn. Hát gì? Thân đồ xuyên. Thân đồ tể tướng đời này nhất kiêu ngạo, không phải là một người dưới trọng thần, cũng không phải dạy ra đạo lý khắp thiên hạ học sinh, mà là người, hắn nhất kiêu ngạo chính là người đứa con trai này quý thính chỉ lạnh lẽo, phát ra run phủng trụ hắn mặt, làm hắn cùng chính mình đối diện, trên đời chỉ có cha mẹ yêu nhất hài tử, nếu hắn còn ở, định sẽ không đáp ứng ngươi đi ngớ ngẩn, ngươi bình tĩnh một chút được không? Điện hạ vì sao cảm thấy, ta nhất định sẽ ngớ ngẩn? Quý thính lắc lắc đầu, ngươi trả lời trước ta, ngươi sẽ hảo hảo đúng không? thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu thấp giọng nói, điện hạ trở về nghỉ ngơi đi, vũ quá lạnh, ngươi sẽ sinh bệnh, ta không đi, ngươi còn không có trả lời ta, vũ càng lúc càng lớn, quý thính đôi mắt đều phải không mở ra được, lại vẫn là kiên định nhìn thân đổ xuyên, thân đổ xuyên trinh lăng cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, đột nhiên đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cánh tay dùng sức đến phản phất muốn đem nàng khảm tiến thân thể, quý thính đôi mắt tấm áp, chính mình cũng không biết có hay không khóc, nhưng nàng biết thân đồ xuyên nhất định là khóc bởi vì cổ chỗ nước mưa đã trở nên có chút nóng lên điện hạ ta không có da hắn thanh âm của tiểu lại lộ ra thật lớn tuyệt vọng sau đó quý thính liền nghe được nghẹn ngào thanh âm quý thính gắt gao cắn môi mặc hắn ôm chặt chính mình hồi lâu lúc sau bình tĩnh nói thân đổ tể tướng sự sẽ không liền như vậy mai một thân đổ ra trên người nước bẩn ta sẽ nhất nhất giúp ngươi rửa sạch thân đổ xuyên ngươi tin tưởng ta hảo sao thân đổ xuyên không nói chỉ là ôm nàng càng thêm dùng sức chút không biết qua bao lâu Vũ dần dần nhỏ chút, Quý Thính cảm thấy thân đồ xuyên cảm xúc bình tĩnh điểm, lúc này mới vô vô hắn phía sau lưng, đi tắm nước nóng đi, để ý sinh bệnh. Ân thân đồ xuyên thanh em dầu dĩ, chậm rãi buông ra nàng, vừa muốn đứng lên đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp theo một đầu tài hướng trên mặt đất. Lâm vào hắc cám trước, hắn nghe được Quý Thính kinh hoàng kêu tên của mình, hắn tưởng nói đừng sợ, nhưng cái gì cũng chưa nói ra, liền bất tỉnh nhân sự. Quý Thính thanh em gọi tới vẫn luôn ở bên ngoài chờ mọi người, trong lúc nhất thời binh hoang mã loạn lên mai cho đến một canh giờ sau, nàng uống xong một chén hơi năng trà gừng, lúc này mới cảm giác chính mình sống lại đây. Lúc đó nàng đã ở chính mình trong phòng, thay khô giáo áo trong xúc trong ổ chăn, sắc mặt tái nhật nhìn bên cạnh bồi mục giữ chi, chuyện này không thể liền như vậy tính. ân Ta muốn giúp thân đồ xuyên đoạt lại hắn ứng có. Hảo! Quý thính du mắt, ngươi không khuyên ta. Điện hạ từ lúc bắt đầu, đối thân đồ xuyên đó là đặc biệt, giữ chi vẫn luôn đều biết. Mục giữ chi cười khẽ. Quý thính cắn cắn môi, sau một lúc lâu nói, ta muốn thân đổ thừa tướng nguyên nhân chết từ thành ngọc quan chuyển tới kinh đô, dùng nhanh nhất tốc độ, dùng thiên hạ ba cánh từ từ trúng khẩu, muốn hoàng đế vô pháp làm như không thấy có thai như điếc. chuyện này chỉ có thể ngươi cửa hàng tới làm. Dưới bầu trời này truyền lại tin tức nhanh nhất, hẳn là liền thuộc này đó vào nam gia bắt người làm ăn. Hảo, mục dữ chi vẫn như cũ đáp ứng. Quý thính hít sâu một hơi, chuyện này phải làm đến không lưu dấu vết, nếu không hoàng đế cha được trên đầu chúng ta không thiếu được muốn tìm phiền thoái. Đây là tự nhiên, Điện Hạ yên tâm. Mục giữ chi nói xong liền xoay người rời đi đi làm việc này. Quý thính một người an tĩnh ngồi ở trên giường, nhớ tới thân đổ xuyên trên mặt không cam lòng cùng hận ý, hồi lâu đều nói không ra lời. Là đêm, thân đổ xuyên rốt cuộc chuyển tỉnh, tin tức này trước tiên chuyển tới quý thính nơi đó, nàng lập tức phủ thêm siêu ý đi muốn đi xem hắn. Phù vân do dự mà đi tới, không đợi quý thính mở miệng, hắn liền đem bưng lẩu niêu giao cho Đây là điện hạ lần trước bổ thân mình dư lại đồ vật, thế gian tổng cộng không mấy tiếp, điện hạ giúp ta cấp thân đồ công tử đưa đi đi. Phu Vân Quý Thính lần đầu tiên thấy hắn đối thân đồ xuyên không có địch ý. Phu Vân không được tự nhiên gãi gãi đầu, ta không có người nhà, là điện hạ từ ăn mày nơi đó đem ta mua trở về, điện hạ đó là người nhà của ta, cho nên ta tưởng. Mất đi người nhà tâm tình, hẳn là sống không bằng chết đi, hy vọng cái này có thể làm hắn dễ chịu điểm. "Hảo." Quý Thính miễn cưỡng cười cười, Vô vô bờ vai của hắn sau liền đi tìm thân đồ xuyên, nang một đường trầm mặc đi đến thân đồ xuyên cửa, đem nha hoàn đồ vật tiếp nhận tới, một mình một người vào hắn phòng ngủ. Thân đồ xuyên hai mắt vô thần ngồi ở trên giường, giống cái rối gô giống nhau không hề sinh mệnh lực, quý thính trong lòng thập phần hụt hẫng, trầm mặc một cái chớp mắt nâng lên thanh âm, thân đồ xuyên, dùng nữa. Thân đồ xuyên đầu ngón tay giật mình, lúc này mới giới nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu nói rộng khàn khàn, ta muốn đi thành mặc quan. Ta lý giải ngươi muốn đi túc trực bên linh cứu, chính là ngươi nếu lúc này đi, liền tương đương nói cho hoàng thượng, ngươi vẫn luôn cùng cha mẹ có liên hệ. Quý thính trầm giọng khuyên bảo, ta muốn đi thành ngọc quan. Ta cha mẹ theo ta một cái hài tử, ta muốn đi thành ngọc quan. Thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn nàng, một giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, cả người lại giống như không có cảm giác giống nhau. Quý thính xem đến khó chịu, không khỏi quay mặt đi, ngoan hạ tâm tràng đạo, không thể, lại chờ một đoạn thời gian. Chúng ta quang minh chính đại nên bọn họ trở về. Nàng nguyên bản muốn cho thân đồ xuyên giả chết, lại mai danh nhẩn tích đi cha mẹ trước người tận hiếu, nhưng hôm nay tình huống bất đồng, hắn là duy nhất có thể đại biểu thân đồ ra lấy lại công đạo người, tự nhiên không thể lại dễ dàng từ bỏ thân đồ ra con vợ cả thân phận. Điện hạ là ai ở trên đời sẽ như vậy khó? Quý thính ngưỡng một chút mặt, bình tĩnh lúc sau mới nhìn về phía hắn, cường khởi động một cái mỉm cười, đừng nghĩ quá nhiều, trước tới dùng nữa đi. Ta không đói bụng Ngươi nếu là không ăn, ta đây cũng không ăn Quý Thính bình tĩnh nhìn hắn, hôm nay khởi, một ngày cơm ta cùng ngươi cùng nhau. Thân đồ xuyên đầu ngón tay dừng một chút. Quý Thính chậm lại ngữ khí, nhiều ít ăn một chút hảo sao? Hảo. Nhưng miễn cưỡng ăn cái gì kết cục là đem mấy thứ này tất cả đều phun ra. Quý Thính nhìn thân đồ xuyên thảm không người sắc mặt, cả người đều bắt đầu phát run, không ăn không ăn, ngươi trước nghỉ ngơi, trước nghỉ ngơi được không? Cuối cùng một chung dược thiện tất cả đổ, Quý Thính nhìn thân đồ xuyên ngủ say mặt. Thủ hắn hồi lâu lúc sau mới rời đi. Ngày này khởi nàng liền đúng hẹn một ngày cơm bồi hắn, hắn ăn không vô, liền hông uống cháo. Chỉ non nửa tháng công phu, thân đồ xuyên liền gầy hơn phân nửa, phía trước vừa người siêm y đi mặc ở trên người hắn có vẻ trống rỗng, một đôi mắt cũng không có thần thái. Mà này non nửa tháng thời gian, thân đồ tể tướng vì cứu ba tánh hy sinh sự tích từ thành ngọc quan truyền quay lại kinh đô, hơn phân nửa cái thiên khải đều đã biết, đều bị cảm nhớ tể tướng trung Quân vì Dân hơn nữa đối hoàng đế lưu đầy tể tướng một chuyện thập phần đoán hận chuyện này mắt thấy dấu không được hoàng đế rơi vào đường cùng vì bình ổn dân đoán chỉ phải bản án cũ phúc thẩm thẩm án quan phần lớn là thân đồ tể tướng môn sinh việc này làm được hiệu suất cực cao dùng ngắn nhất thời gian còn cấp thân đồ ra một cái trong sạch hoàng đế vì bảo thanh danh liên hạ chỉ đem thân đồ thừa tướng lấy vương gia chi lễ hạ táng đồng thời để lộ ra cố ý cho bọn hắn con vợ cả một quan nửa trước tin tức này truyền tới công chúa phủ Quý thính lập tức đi gặp thân đồ xuyên, nhìn đến hắn câu đầu tiên lời nói đó là, ta đáp ứng ngươi, muốn còn thân đồ ra một cái trong sạch, hiện giờ làm được. Đa tạ điện hạ. Thân đồ xuyên hốc mắt hơi ướt, chiều nàng trịnh trọng hành lễ, lúc này trên người hắn còn mang hiếu, ở quý thính chấp thuận hạ, đã ở biệt viện thủ hơn 10 ngày. Quý thính che lại trong lòng thở dài, ngươi hiện giờ có thể quang minh chính đại đi biên quan bái tế cha mẹ. Không cần, quân thủ cho ta tới tin, nói là đã thay túc trực bên linh cứu hạ táng đến nỗi hoàng thượng thưởng những cái đó trôn cùng vật thân đồ xuyên đáy mắt hiện lên một tia chớm trọng liền để lại cho hoàng thượng chính mình đi thân đồ xuyên ngươi đừng như vậy thừa tướng khẳng định không hy vọng nhìn đến ngươi cái dạng này quý thính lo lắng hắn còn không có từ bỏ ám sát thân đồ xuyên rũ mắt gia phụ cả đời trung quân ái quốc cuối cùng lại lưu lạc đến không chơi mưu kế ngay cả thanh danh đều giữ không nổi nông nỗi ta không biết đây là đúng hay là sai thân đồ xuyên quý thính nhíu mày thân đồ xuyên bình tĩnh nhìn về phía nàng theo sau nhẹ nhàng cười điện hạ đừng lo lắng ta sẽ không làm việc lốc quý thính như thế nào không có khả năng không lo lắng chỉ là hắn dầu muối không ăn nàng khuyên vài câu cũng vô dụng chỉ có thể trước không đề cập tới việc này bồi hắn đãi một lát sau quý thính liền xoay người rời đi ngay cả túi tiền rất ở hắn bên chân cũng không biết thân đồ xuyên nhìn gấm vóc túi tiền thượng theo vụng về cánh hoa liền biết là nàng tự mình theo hắn trầm mặc một cái trước mắt không lưng nhặt lên quý thính rời đi thân đồ xuyên biệt viện chỉ chốc lát sau Liên ở trong vườn gặp mục dữ chi, dứt khoát ở trong vườn ngồi xuống, cùng hắn nói lên có quan hệ thân đổ xuyên sự. Điện hạ không đem hoàng thượng dẫn hắn làm quan sự nói ra. Mục giữ chi nhúng mày. Quý thính lắc lắc đầu, tự nhiên không có, này như thế nào có thể nói à, hắn hiện tại tâm lý trạng thái quá nguy hiểm, ta sợ hắn có gặp đi ám sát hoàng thượng. Nàng vừa dứt lời, mục giữ chi liền nhìn đến nàng sau lưng rừng cây một đạo thân ảnh hiện lên, chầm mặc một cái chớp mắt sau nhàn nhạt nói, hắn sẽ không, hiện giờ hắn là điện hạ người nếu là ám sát hoàng thượng, tất nhiên muốn liên lụy điện hạ. Điện hạ giúp hắn nhiều như vậy, hắn đều không phải là không biết tốt xấu người. liên lụy không liên lụy ta nhưng thật ra không nghĩ tới, chỉ là không nghĩ hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền vứt bỏ tánh mạng. quý thính vẻ mặt sầu khổ, mục giữ chi nghĩ nghĩ nói, kia điện hạ tính toán như thế nào? ta tưởng giúp hắn chống đẩy, lại làm hắn tìm một chỗ hảo hảo sinh hoạt, chẳng sợ làm dạy học tiên sinh đâu, có thể mau chóng quên mất thù hận sinh hoạt hài lòng liền hảo. quý thính buông tiếng thở dài. Chính là nói dễ hơn làm, hắn quá ngoan cố. Nói như vậy, điện hạ không nghĩ tới nặng hắn. Mục giữ chi ánh mắt đảo qua cánh rừng. Quý thính rừng một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, không có. Lưu tại nàng nơi này, liền ý nghĩa thấy hoàng đế sẽ rất nhiều, hắn khả năng vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ám sát. Mà nàng chỉ cần là trưởng công chúa một ngày, liền không thể rời đi hoàng đế mí mắt phía dưới một ngày, không thể bồi hắn đi địa phương khác. Nàng vừa dứt lời, rừng cây sau thân ảnh liền biến mất. Mục giữ chi du mắt sau một lúc lâu khép cười một tiếng giữ chi cũng cảm thấy hắn không nên lưu lại nơi này thân đổ xuyên đối hoàng thượng thù hận tùy thời đều có thể đem điện hạ kéo vào địa ngục cho nên từ thân đổ tể tướng uổng mạng bắt đầu hắn liền đã hạ quyết tâm muốn cho hắn rời đi chỉ là không nghĩ tới cái này sẽ sẽ đến đến nhanh như vậy là đêm quý thính lăn qua lộn lại ngủ không được liền đi trong vườn toàn bộ đi tới đi tới lại đi tới thân đổ xuyên biệt viện nàng nhìn đến trong viện hưu quạng thân ảnh chầm mặc một cái chớp mắt vẫn là đi vào Như thế nào còn không ngủ? Quý Thính nhẹ giọng hỏi. Thân Đổ Xuyên dừng một chút, thanh âm có chút khàn khàn. Từ khi điện hạ lần đầu tiên tới, ta liền ngày ngày tại đây chờ, sớm đã thói quen. Quý Thính sửng sốt, nhớ tới từ hắn dọn tiến vào bắt đầu, giống như nàng mỗi lần lại đây đều có thể gặp được hắn. Nàng vẫn luôn tưởng hắn không thích ngủ sớm, không nghĩ tới nguyên lai like là bởi vì nàng. Hôm nay điện hạ cùng mục công tử nói, ta nghe được. Thân Đổ Xuyên giấu đi vạn phần tình tố, bình tĩnh nhìn nàng. Quý thính mẩn ra một cái trước mắt, ngươi nghe ta giải thích. Điện hạ nếu không cần ta, có không phóng ta rời đi. Thân đổ xuyên đánh game nàng lời nói. Quý thính đồng tử mở rộng một cái trước mắt, có ý tứ gì? Điện hạ phóng ta rời đi đi, như vậy chặt đứt căn hệ, ngày sau đều không hề có bất luận cái gì liên lụy, có thể chứ? Thân đổ xuyên nói, thế nhưng nhẹ nhàng bật cười. Quý thính nôn nóng về phía trước một bước, ngươi muốn làm cái gì? Ta cái gì đều không làm, ta bảo đảm sẽ không làm việc đốc. Sẽ không giống Điện Hạ lo lắng như vậy đi ám sát hoàng thượng, ta sẽ... Hảo Hảo, lâu lâu dài dài sống sót, nhưng tiền để là Điện Hạ thả ta đi, Hảo sao? Thân Đồ Xuyên nói, đầu ngón tay bắt đầu phát run. Quý Thính ngơ ngẩn nhìn hắn, hỏi hắn cùng công chúa phụ chặt đứt lúc sau muốn làm cái gì, nhưng Thân Đồ Xuyên lại không chịu nói, nàng cái gì đều hỏi không ra tới. Hồi lâu lúc sau, Quý Thính ếch thanh mở miệng. Hảo, đa tạ Điện Hạ Thân Đồ Xuyên cười đến trong sáng, phản phất trên người khói mù đã biến mất. Thảo dân cũng không lớn độ, ngài phiên hai lần cự tuyệt, thật sự kêu thảo dân nan kham, chỉ nguyện sau này dù cho gặp nhau, cũng đương không biết. Mấy ngày nay thảo dân tiện lợi thành một giấc mộng, tỉnh ngộng, liền không nghĩ. Quý thính đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ có thể vội vàng dặn dò vài câu liền xoay người rời đi, nàng bóng dáng một biến mất, mục giữ chi liền từ hắc ám góc ra tới, triều thân đổ xuyên trịnh trọng hành lễ, đa tạ thân đổ công tử thành toàn. Ngươi hôm nay cố ý kêu ta nghe thấy những lời này đó, còn không phải là vì này đó sao? Quý thính vừa ly khai, thân đồ xuyên trên mặt cười liền vai nhạt. Mục giữ chi lúc này trên mặt không còn có trêu đùa chi sắc, nghe vậy cũng chỉ là than nhẹ một tiếng. Mục mộ biết thân đồ công tử sẽ không từ bỏ báo thủ, chỉ có thể ra này hạ sách, còn thỉnh công tử thứ lỗi. Thân đồ xuyên không bỏ được rời đi công chúa, cũng không bỏ được từ bỏ báo thủ, cuối cùng kết quả chỉ có thể là liên lụy công chúa. Còn không bằng cho hắn biết, công chúa trong lòng không có hắn một chút vị trí, làm hắn hoàn toàn cùng công chúa phủ chặt đức căn hệ ngày sau báo thủ thành cũng hảo bại cũng hảo đều cùng công chúa phủ không quan hệ cùng công chúa điện hạ không quan hệ thân đổ xuyên bình tĩnh nhìn về phía hắn quản cué đôi mắt nhiều một kia thâm trầm điện hạ là của ta một ngày kia chúng quy là của ta ở ta không có tới tiếp nàng phía trước thay ta chiếu cố hảo nàng mục dữ chi bị hắn khí tràng ép tới cứng lại chờ lấy lại tinh thần khi thân đổ xuyên đã rời đi hắn mày hơi hơi nhăn lại lần đầu tiên cảm thấy sự tình muốn thoát ly hắn không chế sáng sớm hôm sau Công chúa phủ đột nhiên truyền ra thân đồ xuyên bất mãn trưởng công chúa lại nạp tân nhân tin tức, tiếp theo đó là trưởng công chúa giận đem thân đồ xuyên đuổi ra công chúa phủ, cũng tuyên bố cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, cuộc đời này không còn nữa gặp nhau. Cách mấy ngày, hoàng thượng Triệu Kiến thân đồ xuyên, nhìn đến trên người hắn bị trưởng công chúa đánh ra máu chảy đầm đìa vết thương, xác định bọn họ đời này đều không thể lại hòa hảo, liền không hề lo lắng lẻ loi một mình thân đồ xuyên lương dựa trưởng công chúa, đem nguyên bản tính toán cho hắn trước quan đổi thành cao hơn hai cái phẩm giai.